ư ơ người n xấu xấu xa người tốt càng hẳn xấu xa chương bốn trăm ba mươi người xấu xấu xa người tốt càng hẳn xấu xa còn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình nhỏ hẹn sau khi rời đi dương thiên long rồi mới hướng cả bị cả bọn họ hấn dạy lời cả bị cả dô ma các người lá gan có thể thật không nhỏ dám bắt c ó khách ta ta xem các người là thành tâm không muốn ở bù nì ạ lê n ô dương thiên long càng nói biểu tình trên mặt càng ác liệt chờ hắn nói cho tới khi nào xong thôi cả bị cả cùng dô ma đã hủ phải là cả người run sợ không dứt đặc biệt là dô ma hắn so cả bị cả còn hơn nữa sợ bởi vì là hắn biết lúc trước đầu sư tử q u o y r ư ợ u sự việc chắc hẳn đám này cái gọi là bù nhì ạ hòa bình đội đột kích đội viên đã sớm đem mình hất chết hắn không khỏi quan sát một chút chung quanh trong sân đứng không ít võ trang phần tử hơn nữa hắn phát hiện trên cây cũng có những thứ này tay cầm hoàn hảo trang bị võ trang phần tử nói ít cũng có số trăm người hơn nữa những người này vũ khí trong tay nhưng mà so dưới tay hắn vậy hơn mười cây a cỡ lợi hại hơn không ít vũ khí hắn thậm chí cũng không có gặp a hoa hạ long chuyện này cùng ta không liên quan là cả bị cả để cho ta làm thời khắc m ấ chốt vẫn là tư lợi trên hết nếu c ả bị c ả con cá lớn này đã đi ra rồi vậy rô ma nhưng mà một chút cũng không khách khí b á n đứng hắn hơn nữa còn là ngay trước c ả bị c ả mặt cái này đoan luồng c ả bị c ả nhất định là một người không muốn đánh đối mặt rô ma không khách khí chút nào b á n đứng c ả bị c ả cũng lớn tiếng khiển trách d ậ y rô ma tới rô ma ngươi tên cố này chủ ý là mấy người chúng ta cùng đi ra địa bàn này cũng là ngươi chủ động cung cấp đây là sự thật ngươi cũng đặc biệt dám tranh cãi c ả bị c ả ta nghĩ kế sao ta liền ở một bên nghe cuối cùng phụ họa các người đồng ý còn như địa bàn này đó là bởi vì là ta nơi này ở nút n dẫu ma ra vẻ thông thạo tựa như cạ bị cạ là cựu nhân vậy dẫu ma người tên c ú này n ban đầu ngươi đặc biệt sinh lão tử lão tử nâng đỡ ngươi thành là người có tiền bây giờ ngươi đặc biệt dễ dàng liền liền trở mặt cạ bị cạ càng nói càng tức phẫn thừa dịp dô ma không chú ý mập mạp chết bầm này hướng về phía dô ma bụng chính là một Cạ ước bất ngờ không kịp để phòng rô ma xương cốt thân thể lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước đợi hắn ổn định sau đó chuẩn bị xông lên thì phải đánh cạ bị cạ rô ma tin chắc mình thân thể tố chất có thể đánh được cạ bị cạ liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn thấy đám người này lại là nổi lên lục đ ủ dương thiên long cho dùng bọn họ nháy mắt dấu đi theo một cái khác dân binh lập tức đem rô ma cho lật trên đất lật trên đất rô ma còn không c a m l ò n g hắn thậm chí hướng về phía cạ bị cạ hói nổi lên nước miếng chuyện này ta tới giúp các người giải quyết nói xong dương thiên long nhìn xem cạ bị cạ tiên sinh ngươi đem tham dự chuyện này những người đó danh sách bày、ra. c ả b ỉ c ả đảo tròng mắt một vòng hắn không khỏi được g ầ n đầu một cái d ô ma tiên sinh người vậy bày ra dương tiên h long khiến cho một cái âm chiêu lần này c ả b ỉ c ả lại trận tròn mắt vốn là còn muốn gìn giữ một chút thực lực thùy liêu cuối cùng bị cái này người hoa cho khiến cho âm chiêu dương tiên h long tin chắc cái biện pháp này có thể để cho bọn họ đ à n g hoàng giao phó quả nhiên c ả b ỉ c ả cùng d ô ma giao ra nhân vật cùng thời gian địa điểm đều là giống nhau như lúc gọi điện thoại cho bọn họ bây giờ liền hẹn trước bọn họ đến bù nhì ạ tới nói không đến tự gánh lấy hậu quả dương tiên long một mặt bình tĩnh nói c á bị c á không có chút nào nóng nảy chỉ được cho tham dự chuyện này nhóm t à i p h i ệ t toàn bộ đánh cái một cú điện thoại bây giờ là buổi chiều sáu giờ ngươi nói người trên căn bản đều ở đây bù nhì ạ hoặc là k ỳ sản gạn nhi buổi tối bảy giờ còn có lớp một k ỳ sản gạn nhì đến bù nhì ạ chuyến bay chuyện này giải quyết chúng ta liền đặt ở buổi tối mười giờ không có tới ta sẽ tự mình đi tìm hắn dứt lời dương thiên long ra lệnh người thủ hạ đem cái này những người này cách ra trông coi buổi tối mười giờ giải quyết địa điểm ngay tại d o ma biệt thự dương thiên long người bên dưới cũng là không chút khách khí bọn họ đem rô ma nhà tủ sắt cũng là tất cả mở ra tổng cộng có hơn hai trăm ca đô la cùng bộ phận kim cương đồ trang sức đồng thời còn có mấy căn hộ q u y ề n tài sản trứng cùng với một cái q u ẹ y rượu một cái hộp đêm cộng thêm sông công gô một cái nước vận bến tàu q u y ề n tài sản và một mảnh đã mua còn chưa đốn gỗ rừng mưa nhiệt đới có chừng hơn mười cây số bông cho dùng dao phó xong sau đó dương thiên long cũng sẽ không chỗ này ngây ngô sau khi suy nghĩ một chút hắn đi xe thẳng trở lại t h ô n bột u ở trong sân động đem vậy mấy cái ném ở vị diện kho hàng người thả ra phân phó xong các dân binh trông chừng tốt sau đó dương thiên long lại mang ở cả bị c ả trong nhà t ị c h thu được bảo hiểm dương hướng h ệ u mật quán trọ đi tới chờ dương thiên long đi tới h ệ u mật quán trọ lúc này h ệ u mật bọn họ mới vừa dùng qua bữa ăn tối trong này còn bao gồm thuệ kim bọn họ mấy cái vọt ă n g này lao đồng nghiệp vừa gặp trước dương thiên long hiệu mật một mặt kích động nên đón hai người chặt chẽ ôm nhau một lúc lâu lúc này mới tách ra hoa hạ long thúc thúc một bên nhỏ h ệ u mật vậy cầm một đem đồ chơi súng mãi thanh m a i khí đi tới trước mặt hắn hoa hạ long thúc thúc ngươi ô n ta một cái tại sao nhìn đáng yêu vô cùng nhỏ hữu mật suy nghĩ con mình còn có mấy tháng thì phải ra đời dương thiên long ngay tức thì ngây thơ chất phác đ ổ tung bởi vì là ta ba ba mới vừa rồi đánh ta cái mông nhỏ hắn nói ta nên nghe hắn chẳng lẽ liền bởi vì là hắn so ta cao lớn ta liền được nghe hắn sao nhỏ hữu m ọ t một mặt đáng yêu nói nhó con điều này cùng ta ôm ngươi có quan hệ thế nào dương thiên long nhẹ nhàng đụng một cái nhỏ hữu m ọ t thịt hồ hồ gương mặt bởi vì là ngươi ô m ta mà nói ta liền so ta ba ba cao như vậy ta cũng có thể đánh hắn cái mông nhỏ nhỏ hữu mọc một, một mặt hết sức đứng đắn nói ha, ha. cái này bé đáng yêu nói tiếng nói chọc cười được tất cả mọi người là phình bụng cười to không dứt liền liền tuệ kim bọn họ mấy cái nghe không hiểu tiếng pháp võ tăng cũng bị nhỏ hữu m ọ t đáng yêu thanh n â m nơi m n cười được rồi bà bối ba ba là n g ư ờ i yêu bây giờ cùng ma ma trở về phòng được không đây là vị m ọ t phu nhân đi tới nhẹ nhàng hôn một cái đáng yêu con trai vậy ngươi giúp ta đánh hắn cái mông nhỏ có được hay không nhỏ hữu m ọ t chớp mắt to như nước trong heo tỉnh dĩ nhiên có thể nhưng là ngươi được ngoan ngoan nghe tê tê nói có được hay không ừ nhỏ hữu mọc t r n h trọng gật đầu một cái tiếp theo liền đánh về phía hữu mọc phu nhân lao đồng nghiệp ăn cơm rồi sao vị m ộ t vừa nói vừa vỗ một cái dương thiên long bà bai ừ không tệ lại đổi dán chắc cảm ơn lao đồng nghiệp ngươi cũng vậy dương thiên long khẽ mỉm cười giúp ta làm chút đồ ăn đi không thành vấn đề ta bây giờ để cho phục vụ viên cho ngươi dán khối b ò bí tết làm điểm phô mai xà lách lại cho ngươi làm cái cá b ẹ ý cạ ngươi thấy thế nào ta xem mùi này tốt cực kỳ dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó hắn nhưng là đưa mắt nhìn sang giúp thu thập bản ăn cắp võ tăng này các bạn trẻ không muốn thu thập các người là q u khách vị mọt vậy phát hiện tình huống này từ đánh hạ chưa mấy cái này võ tăng đi tới hắn quán trọ sau liền bắt đầu giúp làm việc làm được hắn đ ề u vô cùng áy náy lao đồng nghiệp không quan hệ bọn họ là bị người lừa bịp mới như vậy để cho bọn họ làm chút việc trong lòng bọn họ sẽ dễ chịu điểm dương thiên long dùng tiếng pháp đối với vị mật nói vừa nghe nguyên lai、like、là nguyên nhân này để cho mấy cái này võ tăng luân lạc tới nơi đây sau đó vị mật cũng không ngăn trở hắn biết những thứ này võ tăng là đặc biệt cần của người t u ệ kim các người giúp đem trong phòng khách thu thập sạch sẽ sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi nơi này có i f i đúng rồi ta nơi này có điện thoại di động mở điện thoại di động mà nói có thể ở hiệu m ộ t tiên sinh nơi này mua dương thiên long vừa nói vừa từ trong túi sách móc ra trung quốc sinh sản năm bộ vượt qua người cơ hội cái này suy nghĩ lại là đưa tiền lại là cung cấp ăn chỗ ở t u ệ kim bọn họ chân thực có chút n g ạ i quá cầm cùng người nhà liên lạc báo tin bình an nói cho bọn họ chúng ta còn có mười ngày nửa tháng trở về trung quốc dương thiên long một mặt nghiêm túc nói thấy dương thiên long đúng là thật thật tại tại đối tốt với bọn họ t u ệ kim bọn họ một mặt cảm kích sau cũng đều nhận cái này năm bộ điện thoại di động nói thật từ đánh bọn họ bị nhịn như cái hố liền sau đó đã làm mau một trăm thiên không có cùng người nhà liên lạc rồi trong nhà chuyện gì xảy ra cũng không biết có lẽ người nhà cũng sốt ruột rất thấy dương thiên long cho hắn đồng bào điện thoại di động vị mọt nhanh chóng lấy ra năm tấm điện thoại thẻ các bạn trẻ điện thoại này thẻ cầm dùng nhớ đánh các người tổ quốc điện thoại thời điểm nhất định phải thêm các n g ư ờ i quốc tế b ấ m số mật mã h i ệ n nhiên vị mọt nói bọn họ nghe vẫn là không hiểu dương thiên long đơn giản cho bọn họ phiên dịch một lần cảm ơn xin hỏi bao nhiêu tiền tuệ kim vội và nói tiền này đến lúc đó ta tới k ế c toán dương thiên long hướng bọn họ tỏ ý nói cái này tuệ kim bọn họ cực kỳ ngại quá nhanh chóng làm xong những thứ này thật t ố t tắm đem quần áo cũng thay nói xong dương thiên long vô một cái tuệ kim bà bay hắn động tác rất rõ ràng ở hướng tuệ kim bọn họ truyền đạt một cái tần số đó chính là ở nước ngoài người hoa nhất định phải đoàn kết nói tiền có chút thương cảm tình cảm ơn dương thiên long cùng liệu mật sau đó tuệ kim bọn họ nhanh chóng nhanh lên lão đồng nghiệp họ hẹn tiên sinh vẫn còn ở gian phòng ngươi muốn không muốn đi thăm hắn đây là vị mật đúng như nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổng gạch ngang tuồng gạch ngang c o n gạch ngang t ó t chương 431. hào sảng đại lý các ngươi bỏ thị ta muốn hết t r ư ờ n g 431. hào sảng đại lý các ngươi bỏ thị ta muốn hết cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình mở lần đầu dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút hỏi hắn ở họ hẹn tiên sinh trong phòng mỹ một nói phải vậy ta đi trước xem xem họ hẹn tiên sinh dương tiên long nói hắn gian phòng ở lầu ba tận cùng bên trong căn hộ lần trước c ơ dở tiên sinh lúc tới ở qua vậy ở gi bị b ọ t đội và nói dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó s ả i b ư ớ c hướng họ hẹn tiên sinh căn hộ đi tới ông chủ cho dương thiên long mở cửa là bỡ lần bỡ lần sắc mặt nhìn như cũng không t ệ lắm họ hẹn tiên sinh ở chứ dương thiên long hỏi Bỡ lần gật đầu một cái hắn ở đây mới vừa rồi cùng họ hẹn tiên sinh trò chuyện rất nhiều hắn tâm trạng ngược lại cũng cũng không t ệ lắm vậy thì tốt dương thiên long gật đầu một cái mặt đầy vui vẻ yên tâm ngay sau đó đi vào cái này căn hộ hoa hạ long tiên sinh người khỏe vừa gặp nếu dương thiên long tới ngồi trên ghế xa lo nọ hẹn mặt đầy mỉm cười họ h n tiên sinh ngại quá sự việc quá bận rộn u ố n nên là sớm một chút tới đây thăm viếng ngài dương tiên long mặt đầy xin lỗi hoa hạ long tiên sinh ngại k h á c h khí nói thật ta bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm cảm giác được các ngươi bỏ thịt chất lượng tương đối khá cho nên ta mới vừa rồi cùng ta đồng bạn hợp tác gọi điện thoại chúng ta liền không cần cái gì kiểm tra ta kế hoạch ngày mai hồi luân đôn đến lúc đó chúng ta trở về nghiên cứu một chút kinh phí sau đó thì sẽ cùng các người liên lạc các ngươi bỏ thịt chúng ta toàn bộ mới họ h n vẻ mặt thành thật nói điểm này hoàn toàn ra với dương thiên long ý sô cô hắn không nghĩ tới cái này chất lượng tốt thịt bò đàm phán lại là như vậy thuận lợi nguyên bản lấy là họ ẻn sẽ ở các c â u các chi tiết thể ở bọn họ nhưng là ai có thể nghĩ đến cái này họ ẻn tiên sinh lại là như vậy sảng khoái họ ẻn tiên sinh càng sảng khoái cái này làm cho dương tiên long càng có chút n g ạ i quá xảy ra chuyện lớn như vậy t ì n h người ta vậy chẳng qua là mắng mình mấy câu họ ẻn tiên sinh đặc biệt cảm ơn ngài đối với chúng ta đồng ý có thể cùng ngài hợp tác cũng là chúng ta cực lớn v i n h hạnh xin ngài yên tâm thịt bò này vận chuyển khâu chúng ta nhất định sẽ tổ chức tốt dương tiên long nhìn họ ẻn vẻ mặt thành thật nói họ n gật đầu một cái quả thật các người thật tốt tốt tổ chức một chút ta nhìn xem cái này sông công go nước c h ả y vẫn là vô cùng siết nếu như đi lấy nước vận mà nói nhất định phải lựa chọn uy tín tốt tuyển đội họ n đem hắn dĩ vãng một ít thất bại kinh nghiệm cho dương tiên long nói không thiếu họ n tiên sinh ngày ngày mai là chuẩn bị đến k i n xa xa sao thấy lúc trời cũng không còn sớm dương tiên long quyết định hỏi xong cái vấn đề này liền kết thúc họ n tiên sinh gật đầu một cái đúng vậy trước từ b ù i nhị a bay đến pin xa Sa xa Sa, sau đó sẽ từ kỳn xa xa bay đến đạt đi xa bởi ba sau đó sẽ chuyển cơ ngày mai ạt đi xã bảy bạ đến bù nhì ạ chuyến bay khai thông ngài có thể trực tiếp từ bù nhì ạ đi ạt đi xã bảy bạ dương tiên long đề nghị ỏ n vừa nghe không khỏi được có chút ngạc nhiên mừng rỡ có thật không đúng vậy không lừa cả ngài vé máy bay vẫn là do vợ lần là ngài đặt ỏ n cười một tiếng cái này không tốt làm ý nghĩa ạ. không quan hệ bởi vì là ngài vốn là cũng coi là khảo sát chúng ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ để cho ngài thấy chúng ta thành ý vậy ta liền cảm ơn nhiều vợ lần vậy p i ề n vái ngươi ỏ n cười nói vợ lần gật đầu một cái ngay sau đó cầm lấy điện thoại ra rất nhanh mở ra vé máy bay hát họ ẻn tiên sinh bù n h ì ạ đến đạt đi xạ bậy bạ vé máy bay là buổi chiều ba hát à buổi chiều ba hát họ ẻn vừa nghe tốt không thất vọng thật ra thì đi con đường này là nhất tính toán nếu như từ bù n h ì ạ đến kinshasa rồi đến đạt đi xạ bậy bạ là buổi sáng chuyến bay để đạt đá tư á bối ba thời gian cùng cái này không sai biệt lắm nhưng là của ngài không chung thời gian nhưng là nhiều không thiếu cho nên ta đề nghị ngài h ã y là từ bù n h ì ạ đi thẳng đến đạt đi xạ bậy bạ vỡ lần một mặt thành thần ó i dương thiên long vậy một mặt mỉm cười nhìn họ ẻn họ ẻ n sau khi suy nghĩ một chút gật đầu một cái được họ ẻ n tiên sinh nếu ngài lên đường thời gian là chiều mai ba điểm như vậy ngày mai buổi sáng ta mời ngài đi du l ã n g một chút hồ ảm bật như thế nào cái này họ ẻ n trong lòng không khỏi được có chút nghiêm mà sợ cùng lo lắng bất quá hắn ngày hôm nay cũng coi là thấy được dương tiên long thực lực một người hoa có thể ở chỗ này có nhiều như vậy sản nghiệp cùng với võ trang của mình tập đoàn thực lực quả thật không đơn giản được sau khi suy nghĩ một chút họ ẻ n một hấp đồng ý dương thiên long là cùng vợ lần cùng nhau rời đi họ ẹn g i phòng mới vừa đóng cửa lại vợ lần mặt đầy áy náy xin lỗi ông chủ chuyện này ta không có làm xong không dương tiên long lắc đầu một cái vẻ mặt thành thật nói vỡ lần chuyện này không hoáng ngươi cho dù lúc này họ hẹn tiên sinh không phải người bị hại lần tới khẳng định còn có người bị hại nếu như ta lúc ấy tìm hai cái dân binh bảo vệ họ hẹn là tốt họ hẹn mặt đầy hối hận thấy tên n à y sâu đậm tự trách dương tiên long không khỏi được c ư ờ i một tiếng vô vai hắn một cái được rồi ngươi làm sao cùng phụ nữ tựa như không xong không ta cảm thấy thật xin lỗi ngại vỡ lần vẻ mặt thành thật nói không có gì có đúng hay không nổi đem công việc làm tốt liền có thể dương thiên long nói đi hai bước hắn đông nhiên vừa quay đầu lại hướng về phía sau l ư n g v ỡ lần nói đúng rồi v ỡ lần ta có chuyện được nói với ngươi một chút chuyện gì v ỡ lần nhanh chóng b u lại ta cho ngươi tìm một trợ giúp tốt nhập nhĩ mạng người lượt hẹn xạ ta ở hễ、e、thi ô đa khai thác đến lượt hẹn xạ vợ lần đầu góc bên trong bắt đầu không ngừng thoáng hiện mạng giao thiệp của mình kho đông nhiên v ỡ lần cười lên ông chủ có phải hay không b ó c dáng cùng ta không sai biệt bao cao một tóc vàng cô gái dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy ha ha ông chủ nàng là sư mỗi ta v ỡ lần không khỏi được cười lên hai người biết dương tiên long ngược lại là tò mò một cái là người bị một cái là nhật nhĩ mạng người theo lý mà nói hai người là tám gậy tre cũng không đánh tới một nơi đi biết ta trước kia ở mộ ni h h ấ p đại học đọc quản lý công thương chuyên nghiệp thời điểm nhận biết nàng nàng cùng vợ ta xì lì vậy rất quen thuộc v ỡ lần nói vậy thì tốt các người đều là một trường học lẫn nhau đều biết dương tiên long cười một tiếng đúng rồi ông chủ lần sa năng lực rất mạnh ngại là làm sao đem nàng khai thác đến vợ lần mặt đầy hưng phấn hắn biết có liền v ẹ n sa sau này bọn họ làm ăn nắp sẽ càng ngày càng lớn cái này nói đến liền nói dài cùng đ n h xa tới ngươi hỏi hắn đi dương tiên h long giảo hỏa cười một tiếng vỡ lần cười một tiếng ta bây giờ cho nàng gọi điện thoại đi tới phòng ă n lúc này liệu m ậ t đã giúp hắn chuẩn bị xong bữa ăn tối đơn giản ăn rồi bữa ăn tối thấy thời gian còn có một cái giờ dương tiên h long ngược lại cũng không vội vã đi dô ma biệt thự nơi đó dưới mắt hắn phải được cầm ra tư thái cao tới lao đồng nghiệp chuyện này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào bị mọc cho hắn rót một ly nước vẻ mặt thành thật hỏi dương tiên long nhận lấy ly nước này nhẹ nhàng uống một hớp sau đó nói bọn họ đã hoàn toàn đang gây hấn với ta lằng danh lúc này phải đem bọn họ toàn bộ đúng rõ ràng để cho bọn họ vĩnh viễn không xoay mình lực bị Mì u mất gật đầu một cái ca bị ca ở bù nỉ a nhiều năm như vậy đem thật tốt một cái thị trấn làm thành như vậy hắn là muốn chịu trách nhiệm tránh những cái kia lão tài p h i ệ t vậy đi theo xâm chiếm không thiếu tiện nghi giống như rô ma trước kia ta mới tới bù nỉ a lúc này hắn chẳng qua là một đầu đường côn đồ c ắ t ké sau đó không biết làm sao phản phụ thượng ca bị ca không tới mấy năm thời gian tên nầy lắc mình một cái trở thành nơi này dưới đất lão đại trừ lữ ba trăm mười hai có thể không mua hắn mặt mũi bên Ngoài, b ú nhị ạ tất cả mọi người không dám không mua hắn mặt mũi đây cũng là tên lợi tại sao dám chiếm đoạt đầu sư tử q u o y r ư ợ u nguyên nhân vừa nghe hữu mọt nhắc tới đầu sư tử dương thiên long ngược lại hít một hơi khí lạnh sau không khỏi được rời đi đề tài cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo thẹn gạch ngang nguyện gạch ngang sẽ gạch ngang ngao chương bốn trăm ba mươi hai nhóm t à i phiệt số tiền lớn quyền chi phối chương bốn trăm ba mươi hai nhóm t à i phiệt số tiền lớn quyền chi phối cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g ú t mình chỉ gặp dương thiên long một mọ mỹ mốt s ư n g sốt một chút ngay sau đó lắc đầu một cái nói thật ta cũng thời gian rất dài không có thấy hắn lao đồng nghiệp đầu sư tử thế nào mỹ mốt chặt nói tiếp hắn trong lòng bắt đầu có chút dự cảm bất t ư n g tới t ê n kiếm mất tích dương thiên long v ẽ mặt thành thật nói ngay sau đó hắn đem cùng đầu sư t ử ở kin xa xa đầu tư đồng hầm mọi sự việc đầu đôi gốc ngọn nói cho cho mỹ mốt vừa nghe đầu sư tử bởi vì bị so khắc công ty lừa dối sau lại không thấy mỹ mốt cũng là được không kinh ngạc hắn thậm chí lấy điện thoại di động ra cho đầu sư từ điện thoại gọi tới không xúc gỗ trong điện thoại truyền tới một hồi thanh âm lạnh như băng ngại khỏe ngài nơi gọi điện thoại đã ngừng máy người này điện thoại ngừng máy vị m ặ t một mặt mất m ắ t nói người cùng hắn đều là người bị xem xem có thể hay không liên lạc với hắn dục tên cốn kiếp kia đã bị ta dọn dẹp phục phục thiết thiếp cũng coi là báo một thủ dương thiên long nói vị m ặ t gật đầu một cái phải ta quay đầu thử cùng bị bên kia liên lạc một chút xem xem có hay không đầu sư tử tin tức đề tài tiếp tục đến cả bị c ả bên này dựa theo dương thiên long ý tưởng hắn phải để cho cả bị cả những thứ này chu môn rượu thị túi người trở lại một bần như lúc rửa người có bọn họ chứng cớ vị mặc không khỏi phải hỏi nói dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó đem c ả bị cả trong điện thoại di động tin tức từng cái điều ra cho c ả bị cả xem hối lộ đe dọa trốn thuế những thứ này tội ở c ả bị cả trong điện thoại di động cái gì cần có đều có lão đồng nghiệp ngươi lúc này coi như là đã trước bọn họ cái trôi n g vị m ọ t một mặt hưng phần nói ta cũng biết c ả bị cả bọn họ sớm muộn có một ngày sẽ chồng chỉ bất quá ta muốn hỏi một chút những chuyện này ngươi muốn giao cho chánh phủ xử lý vẫn là mình lúc không có ai xử lý ta cũng muốn nghe một chút ngươi đề nghị dẫu sao ngươi đối với nơi này tình huống càng là quen thuộc dương thiên long vẽ mặt thành thật nhìn điệu mọc nói ta đề nghị là nếu như ngươi tin tưởng trẻ bị sẽ để cho trẻ bị tới xử lý không quá ta không biết nơi này luật pháp là làm sao quy định giống như ta ở bị quê quán chấn nhỏ luật pháp liền quy định một khi có quan viên địa phương bởi vì là thối giữa vấn đề bị bắt như vậy không thu tài sản thì toàn bộ thuộc về địa phương tất cả dĩ nhiên nếu như không tin hắn ngươi hoàn toàn có thể tự mình xử lý chỉ bất quá cả bị c ả bọn họ không biết mất đi tự do dĩ nhiên ta cũng cảm thấy bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ thực lực tiến hành phản công vị mộc đề nghị cùng dương tiên long không hẹn mà hợp tuy nói lần này có thể từ nơi này chút lao tài phiệt trong tay lấy được hơn triệu lợi ích nhưng là những thứ này cũng chính là trước mắt bù nhị ạ c h ấ n nơi kỳ thiêu vốn có những tiền này bù nhị ạ hoàn toàn có thể ở thành phố chính cùng với dân xanh phúc lợi lên đại kiền một chàng chẳng qua là bọn họ không xác định cái này không thu sau vốn rốt cuộc có thể hay không thuộc về c h ấ n trên tất cả như vậy ta bây giờ đem trẻ bị hẹn tới đây t h ă m hắn có hay không ý tưởng hay dương thiên long vậy quyết định khảo nghiệm một chút trẻ bị bị mặc gật đầu một cái biện pháp này cũng không tệ có thể xem xem trẻ bị đối với mình chủ tránh bù nhị ạ rốt cuộc có không có ý tưởng rất nhanh Trẻ bí liền đi xe chạy tới làm hắn thấy dương thiên long mới nhìn thời điểm chính là cho dương thiên long báo cáo liên quan tới họ ẻ n trước sự việc phát sinh hoa hạ long thật xin lỗi chúng ta bây giờ còn chưa có tìm được cò ẻ n tiên sinh Trẻ bị mặt đầy hãy n ấ y dương thiên long cười một tiếng nói trẻ bí chúng ta đã tìm được cò ẻ n Trẻ bị s ữ n g sốt một chút tùy tiện nói ai làm có phải hay không c ạ bị c ạ không sai dương thiên long gật đầu một cái vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này c h ạ bị vội bằng hỏi c h ạ bị cùng mấy cái khác lao tại p i ệ t gia sản ta khẳng định toàn bộ cho bọn họ không thu dương thiên long nói Trẻ bị gật đầu một cái hắn không khỏi tán đồng dương thiên long ý kiến đúng lúc này phải đem cả bị cả bọn họ một gậy đánh chết để cho bọn họ lại cũng không bỏ d ạ y nổi người nói không thu khoản tiền này chúng ta nên như thế nào đi sử dụng dương thiên long đem bọc quần áo ném cho trẻ bị Trẻ bị sững sốt một chút ngay sau đó nói chính hắn cũng không biết bởi vì là hắn không nghĩ tới cả bị cả sẽ nhanh như vậy sẽ chết v ệ n h m ô n g lên bất quá hắn đề nghị là đường ra tòa án lúc không có ai xử lý bởi vì là một khi lên tòa án khoản tiền này trong buổi họp giao nộp đến h à n tình đến lúc đó bọn họ căn bản cũng không có xử lý cùng phân phối số tiền lớn này quyền lực v m họ không khỏi được hướng dương tiên long gật đầu một cái dương tiên long rõ ràng lão đồng nghiệp là để cho mình lúc không có ai xử lý vậy khoản tiền này liền thuộc về ta tới chi phối là bụi ni ạ nhân dân như phúc lợi hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề dương tiên long nhìn trẻ bị nói trẻ bị gật đầu một cái trước mắt hắn cần dương thiên long trợ giúp vì vậy đối với dương thiên long cũng là cực kỳ nói gì ngay nấy nếu phương hướng đã rõ ràng cái đề tài này bọn họ cũng không chuyện trò tiếp nữa hoa hạ long bệnh viện bên kia bờ dắt viện trưởng gần đây một mực không có ở đây b ù n ỉ ạ ta cùng bờ lần không cách nào cùng hắn nói trẻ bị vẻ mặt buồn tiêu nói vậy bờ dắt viện trưởng phải đi làm cái gì dương thiên long thật là tò mò một cái viện trưởng lại có thể thời gian giải thoát khỏi cương vị bọn họ cũng không biết chúng ta vậy đã thử hỏi người trong bệnh viện cần ra đặc biệt viện trưởng điện thoại nhưng là bọn họ cũng không cho đây là vỡ lần vậy từ bên ngoài đi tới chỉ gặp đầy mặt hắn cao hưng nói ông chủ sư m ộ i ta phải sa nói là ngày mốt liền có thể đến nhanh như vậy dương tiên long nhớ được từ mình cho lập cảnh xa một tháng kỳ nghỉ nàng chỉ bất quá mới ở n h ậ t nhĩ mạn nán lại hơn mười ngày dĩ nhiên nàng vừa thấy ta vậy làm việc ở đây cho nên đổi được hơn nữa hưng phấn ta rất mong đợi cùng nàng hợp tác v ỡ l ầ n cười nói nàng tới thật giống như cũng không có cái gì quá lớn công tác cần nàng đi làm à. dương tiên long một mặt cười khổ nói nàng rất có năng lực qua hai ngày thành phố chính quảng trường hạng mục cũng phải bắt đầu làm việc đến lúc đó nàng vậy có thể giúp theo xem hơn nữa ngài vậy từ ngọn chất đ ó n g thành núi các hồ ta tin tưởng nàng vậy có biện pháp giao hàng đi ra ngoài thấy vợ lần đối với l ậ n xa năng lực như vậy đồng ý dương tiên long cũng không khỏi được gật đầu một cái ông chủ các người mới vừa rồi là hàn h u y ê n tới bệnh viện chữ thập đỏ bờ giắt viện t r ư ở n g sao v ỡ lần đây là hỏi lần nữa dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy nghe nói vậy bờ giắt viện trưởng đã thời gian rất dài không có ở bệnh viện v ỡ lần gật đầu một cái đúng vậy chuyện này ta nguyên kế hoạch trước cùng bờ giắt viện trưởng sau khi trở về chúng ta cùng hắn nói xong rồi lại cho ngài báo cáo bờ giáp viện trưởng thời gian dài không có ở bệnh viện trong này nhất định là có chuyện gì như vậy chiều mai chúng ta đưa đi họ hẹn tiên sinh sau đó chúng ta cùng đi một chuyến bệnh viện chữ thập đỏ vừa nghe cái này ăn bài vợ lần cùng trẻ bị không chút do dự gật đầu một cái đi theo tất cả mọi người lại hàn nguyên một hồi cho đến dùng gọi điện thoại nói những cái kia nhóm tài phiệt đều đến đông đủ hoa hạ long lúc này ta không đi trẻ bị chủ động đề nghị dương thiên long khẽ m ỉ m cười trong đầu nghĩ lúc này trẻ bị coi như là thông suốt cồn vợ ở dùng tiêu cầu đ ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y dì thánh https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xỉ ở gạch ngang cặp gạch ngang y dì gạch ngang thanh chương bốn trăm ba mươi ba sắp phá sản bệnh viện chương bốn trăm ba mươi ba sắp phá sản bệnh viện cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình chờ dương thiên long đi tới rô ma b mật tự sang trọng trong phòng khách một m ả n h tính mịch trước tiên những thứ này ở bù nhì á địa khu dung chuyển trời đất nhóm tài thiệt không khỏi rũ đầu một mặt ủ rũ cúi đầu dáng vẻ khi bọn hắn thấy dương thiên long đi lúc tiến bảo người người lại là cả người không khỏi được làm run lên đây là bọn họ sợ hãi một loại biểu hiện đều tới dương thiên long một mặt bình tĩnh nói cạ bị cạ gật đầu một cái nhẹ nhà ngử một tiếng tốt lắm là điểm cái tên dứt lời dương thiên long cầm ra cạ bị cạ viết một phần danh sách một cái tên một cái tên đ ộ c bị gọi tới người người người bi thương trước gật đầu đáp trả dương thiên long cũng không nóng nảy nói chuyện mà là để cho dùng đem c ả bị c ả điện thoại di động đưa cho mỗi người bọn họ nhìn một phút cho đến mọi người từng cái nhìn xong dương thiên long cái này mới lên tiếng ngày hôm nay đem mọi người triệu tập đến chủ yếu là giải quyết vấn đề của các n g ư ờ i trước mắt có hai con đường có thể để cho các n g ư ờ i chọn một là đem các ngươi vi phạm chừng cơ phạm tội báo lên để cho chánh phủ xử lý hai là chúng ta lúc không có ai đặt thành hòa giải các ngươi chín mươi chín gia sản thuộc về ta ngoài ra một dù các ngươi xử trí dương thiên long vừa nói vừa nhìn lướt qua mọi người một gia sản tất cả tài phiệt không khỏi khiết sợ bọn họ không khỏi trận to ánh mắt hoảng sợ tên này lại có thể tham lam như vậy làm sao ngại nhiều dương tiên h long không khỏi được lên giọng ta cho các người một phút suy tính thời gian không đồng ý người ta toàn bộ đem các người vi phạm c h ứ n g cơ phạm tội báo lên liền một phút h á n thanh em vô cùng ác liệt nghe hiện trường không người nào không khiết sợ những thứ này nhóm tài phiệt dám cam đoan đây là bọn họ đời này khó khăn nhất đau khổ một phút tốt lắm thời gian đến đồng ý giơ tay dương tiên long vậy không bắt buộc những người này lúc nói lời này đầy mặt hắn hời hợt rất nhanh tất cả người hợp kim r ầ m r ầ m r ầ m r ầ m dơ tay cái này cùng hắn y xúc gỗ giống nhau như lúc đẹp các người đều là thức nâng đỡ người dương thiên long cười một tiếng ngay sau đó dương thiên long lần nữa lộ ra mình lao đạo một mặt hắn để cho dùng cho mỗi một người hai tờ giấy tờ thứ nhất giấy mọi người đem gia đình địa chỉ thành viên gia đình điện thoại liên lạc viết lên đừng viết vớ vẩn ta sẽ một vừa xác nhận tầm thứ hai giấy các người đem tài sản của mình toàn bộ viết lên đồng thời lại đem những người khác vậy viết lên không cần lo biết nếu không một phần tiền cũng không có dương thiên long k ẽ mỉ cười sau khi nói xong lại ngay sau đó nhìn cả bị c ả nói cả bị c ả tiên sinh ngươi một cái khác bảo hiểm dương mật mã là gì cả bị c ả sững sốt một chút ngay sau đó trên mặt lần nữa c h ả y ra mồ hôi một lớn chừng hạt đ ộ u g một n g ba năm bảy chín mươi đồ vật bên trong ngươi có thể không cần loạn viết loạn viết liền cái gì cũng không có dứt lời dương thiên long chỉ huy dùng đem bảo hiểm dương mở ra cả bị c ả bên trong kết sắt chứa là hắn người tất cả bất động sản địa sản cùng với xí nghiệp giấy phép kinh doanh các thứ người này tài sản có thể so với d ô mà phong phú nhiều những thứ này nhóm tài phiệt người nơm nớp lo sợ viết sấp xỉ một tiếng lúc này mới viết xong tất dương tiên long nhìn một chút trên căn bản cũng không có vấn đề được các người cũng rất thông minh vậy rất thức thời cái này hai ngày các người liền ăn ở tại rô ma lão đệ trong nhà chúng ta đem những cái kia bất động sản địa sản cũng làm xong thủ tục sang tên sau đó ta sẽ cho để cho các người an toàn không việc gì rời đi không quá ta vậy đem xấu xí nói trước nếu như ai sau này cùng ta đối nghịch cạ bị cạ ngươi có thể thật tốt cho bọn họ nói một chút ở nhà ngươi trong phòng tắm phát sinh câu chuyện từ đầu tới đôi dương tiên long mặt đầy mỉm cười hắn càng mỉm cười ở nơi này chút tài p i ệ t trong mắt lại càng lộ vẻ được thần bí cùng mạnh mẽ vừa nghe nói c ả bị cả trong phòng tắm còn có câu chuyện những thứ này tái thiệt đều không khỏi nhìn c ả bị cả như nhau chỉ gặp lúc này c ả bị cả cả người run r u dậy hắn căn bản không dám nghĩ tới buổi sáng ở trong phòng tắm sự tình phát sinh suy nghĩ một chút t r ư ớ c c h â n lớn hướng về phía mình khạc lưỡi cùng với linh c ầ u cả người hôi thối giám vẽ hắn cả người trên dưới liền bắt đầu không dừng được run r u dậy tốt lắm thời gian không còn sớm các vị sớm nghỉ n ơ i một chút còn được nhắc nhở các ngươi một chút bắt đầu từ ngày mai các ngươi tất cả tài sản cũng cho ta sang tên nhà đến ta ở bù n h ạ công ty đến lúc đó sẽ có ta trợ lý tới lây làm các người phối hợp tốt ngoan ngoãn có nghe thấy không dương thiên long nói xong câu này nói ánh mắt không khỏi được quét mắt một lần trước mặt tất cả nhóm tài phiệt một cái hắn ánh mắt vẫn là làm người ta s i n h sợ lần nữa rung động thật sâu trước những thứ này tài phiệt nội tâm của nàng cách cải rổ mẫu biệt thự sau đó dương thiên long thẳng đi xe đi liệu m ặ t quán t r ọ trẻ bị vẫn còn ở đem chuyện mới vừa rồi cho trẻ bị nói một chàng trẻ bị gật đầu một cái bày tỏ chính phủ ngành tương quan ngày mai sẽ tận lực giản hóa thủ tục đem những cái k i a t à i sản toàn bộ sang tên nhà đến dương thiên long danh hạ ngành chăn nuôi gia súc công ty bị mất cũng là vỗ tay tỏ vẻ khói trá ngay tại trẻ bị vừa rời đi không tới một phút dương thiên long đang chuẩn bị ngồi xuống cùng hiệu mật thật tốt trò chuyện một hồi mà lúc này đ ỗ n g nhiên cửa đi tới một cái người da trắng tên này mặt đầy như đưa đám trong tay xách một cái x á c h túi dương thiên long không nhận biết hắn ngược lại là hiệu mật nhưng là lập tức nhận ra cái này thờ răng bác sĩ ngươi làm sao đến ta tới nơi này thờ răng khổ sở cười một tiếng chúng ta bệnh viện chữ a thập đỏ chuẩn bị bán ra vờ dắt viện trưởng để cho chúng ta từ t r ư ớ c đúng rồi lão đồng nghiệp ngươi nơi này còn không có gian phòng ta được ở một đêm lên ta mua là sáng sớm ngày mai chuyến bay cái gì dương thiên long giờ mới hiểu được nguyên lai、like、cái này thờ răng bác sĩ vậy là c h ấ n trên bệnh viện chữ thập đỏ bác sĩ thờ răng nhìn dương thiên long một cái cũng không để ý tới hắn chúng ta buổi tối còn nhắc tới bờ g i á c viện trưởng hắn làm sao đem bệnh viện bắn đâu bệnh viện này không phải làm thật tốt sao m ị mất cũng là mặt đầy giật mình đó là ngoài mặt nhìn rất tốt thờ răng miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười trầm biếm nơi này nghèo quá nhiều người căn bản xem thường bệnh rất nhiều tiền thuốc thang cũng thiếu chịu trước vợ giáp viện trưởng tấm lòng lại hiền lành cái này không bây giờ bệnh viện không có kinh phí căn bản không cách nào vận chuyển bình thường ít ngày trước hắn đi ra bên ngoài tìm đầu tư kết quả không có bất kỳ người nguyện ý đầu tư hoặc là làm v i ệ c thiện cho nên bây giờ vợ dắt viện trưởng cũng đã làm mất tất cả hắn lúc này mới quyết định đem bệnh viện b á n đi thấy nguyên lai、like、là có chuyện như vậy sau đó dương thiên long nhất thời rõ ràng tại sao vợ dắt viện trưởng rời đi lâu như vậy cũng chưa có trở về thế vậy chỉ gặp dương thiên long không khỏi được một mặt hưng phần nói người làm vợ dắt bác sĩ bây giờ ở đâu có ở đó hay không bù nhị ạ ở đây ngươi có thể hay không mang ta đi gặp hắn một chút p h ờ răng bị trước mặt kích động như vậy người hoa làm cho sợ hết hồn đầy mặt hắn mở mịt nhìn được mọt hủy b ọ t t h ờ i mở cười một tiếng người làm các người không phải muốn tìm đầu tư sao cái này không kim chủ tới p h ờ răng sứng suốt một chút ngay sau đó cũng là không khỏi được một mặt vui vẻ nói có thật không thiên sinh dương thiên long gật đầu một cái dĩ nhiên là sự thật chẳng lẽ ta còn lừa gạt ngươi thật sự là quá tuyệt vời đi ta bây giờ liền mang ngươi đi gặp bờ giáp viện trưởng dứt lời p h ờ răng kéo dương thiên long tay liền đi ra ngoài dương thiên long quay đầu lại hướng về phía bờ lần nói này v ỡ lần ngươi nhanh chóng cho trẻ bị gọi điện thoại để cho hắn sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện chữ thập đỏ v ỡ lần gật đầu một cái ngay sau đó móc ra điện thoại di động cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân chuyện https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang c h u y ệ n t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi b ố đầu tư bệnh viện t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi b ố đầu tư bệnh viện cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ở bù nhị hạ trấn bệnh viện chữ thập đỏ dùng không tới một tiếng dương thiên long bọn họ toàn bộ nói thỏa đầu tháng tư năm một không triệu đô la dùng cho bệnh viện chữ thập đỏ trước vào thiết bị mua đầu tư bốn triệu đô la dùng cho thường ngày vận chuyển đầu tư hai triệu đô la dùng cho mới xây trung tâm ý liệu đầu tư sáu triệu đô la dùng cho tiến cử tài nghệ cao ý hộ người đầu tư hai triệu đô la dùng cho, dùng cho dùng cho cải thiện bệnh viện nhân viên sinh hoạt điều kiện còn như những cái kia nghèo người không cách nào chi tiền dạy tiền thuốc thang dương thiên long nói cho vở d á t v i ệ n trưởng những thứ này tiền thuốc thang đều có thể dùng dân bản xứ đặc sản tới thế chân hắn sẽ toàn bộ là những cái kia đặc sản tới trả tiền vật liệu gỗ da thú trái cây thậm chí xuất công làm việc những thứ này cũng có thể dùng để tương đ ể tiền thuốc thang còn như cụ thể tiêu chuẩn dương tiên long để cho vợ dắt viện trưởng bọn họ bắt chặt thời gian nhanh lên l ậ p ra có dương thiên long vị này kim chủ đầu tư vợ dắt viện trưởng dĩ nhiên là mặt đầy vui vẻ yên tâm ở dương tiên long lúc gần đi hắn thậm chí lại hai nắm tay hắn nói một lúc lâu biết lòng nói nhìn ra được vợ dắt viện trưởng thật cao hứng trở lại h i ệ u mật quán trọ thời điểm đã là d ạ n g sáng bất quá h i ệ u mật còn không có nghỉ ngơi vừa gặp nếu bọn họ trở lại hữu mật cho bọn họ bưng tới bánh mì cùng sữa bò lao đồng nghiệp nói như thế nào hữu mật nói không thành vấn đề hết thệ cũng rất thuận lợi dương thiên long nói vậy thì tốt bây giờ ở bù nì Á người nước ngoài không thiếu nơi này tuy nói chẳng qua là trấn cấp một biên chế nhưng là phát triển tiền cảnh nhưng là không thể khinh thường y ưu việt vị trí địa lý thêm tới phong phú tự nhiên tài nguyên đều là nơi này tương lai nhanh chóng phát triển mấu chốt vì mặc thẳng thắn nói nói nếu như các người có thể đem bệnh viện chữ thập đỏ kiến thiết tốt hơn ta tin tưởng nơi này sẽ rất mau phát triển vì mặc ánh mắt luôn là rất đặc biệt đồng thời vậy rất gai đúng chỗ ngứa chữa bệnh cùng giáo dục là nhất có thể hấp dẫn từ bên ngoài đến người đầu tư hai cái nhân tố đúng vậy lão đồng nghiệp cho nên chúng ta đang từng bước nâng cao nơi này chữa bệnh ta cảm thấy b ư ớ c kế tiếp còn muốn từ giáo dục lên đường ví dụ như tiến cử một cái quốc tế trường học ta xem nơi này người nước ngoài cũng không thiếu n g vị m ắ t gật đầu một cái chỉ gặp đầy mặt hắn hưng phần nói lão đồng nghiệp ngươi cùng ta thật sự là quá thần giao cách cảm ta một cái vấn đề kế đang chuẩn bị nói giáo dục ai biết bị ngươi nói ra ha ha phải không dương thiên long cũng không nhịn được bật cười dĩ nhiên ngươi gặp qua ta lúc nào nói lão quá nói n g vị m ắ t cười nói bú nỉ a địa khu người nước ngoài không sai biệt lắm có năm sáu trăm trong đó thường ở nơi này không sai biệt lắm có ba bốn trăm người cơ đó so với kỵ sản gạ n nghỉ tòa thành thị này đều không thiếu cho nên nơi này tương lai phát triển tiền cảnh rất là lạc quan hơn nữa ngày mai do ạt đi xa bậy bạ kinh ngừng bù nhì ạ đến kin xa xa chuyến bay cũng đem chính thức khai thông ý vị này vô số từ hệ thi ô đi a trung chuyển người nước ngoài sẽ nhất định có so quy định lựa chọn ở bù nhì ạ phát triển cho nên chúng ta phải có lòng tin đem nơi này kiến thiết tốt hơn người phân tích không sai lão đồng nghiệp cho nên chúng ta trước khi lựa chọn là vô cùng chính xác người quán trọ cùng ta ngành chăn nuôi gia súc cũng biết phát triển càng ngày càng tốt dương tiên long cười nói cũng phải không đúng qua mấy năm ta thì phải xây khách sạn bị m ậ t cười ha ha một tiếng nói vậy cũng lấy đến lúc đó ngươi chính là khách sạn chùm thì ta chỉ là nói một chút khách sạn nơi nào có tốt như vậy gấp ta điểm này ra tại phòng đoán cũng chỉ xây cái hai ba tầng lầu có thể tìm đầu tư hả dương tiên long đ ô n g nhiên nói t ì m a i bị m ậ t sửng sốt một chút ta dương tiên long cười một tiếng ha ha đến lúc đó t ì m ngươi ngươi có thể đừng tự tuyển bị m ậ t nói xong nhẹ nhàng cho dương tiên long ngược một quyền làm sao có thể hai ta quan hệ giữa hai người vừa nói vừa hướng trên lầu gian phòng đi tới sang tên nhà nhóm tài phiệt tài sản sự việc có vợ lần cùng xì lì vợ chồng đi phụ trách dương thiên long đã hoàn toàn đem những thứ này b u n g tay chân ra để cho bọn họ đi làm vì vậy bầu bạn họ hẹn tiên sinh du l ã m hồ ả n bật sự việc là được hắn ngày thứ hai nhiệm vụ chủ yếu cân nhắc đến họ hẹn tiên sinh thân phận dương thiên long ở thời điểm buổi sáng cho z uff gọi điện thoại nói cho lão đồng nghiệp mình ngày hôm nay phải đến hắn nơi đó dạo chơi đồng thời cũng cần mượn dùng một chút hắn lao xe nhỏ g uff không chút do dự một mặt sảng khoái đáp ứng chín giờ sáng giữ uff xe mẹ xe đét chuẩn bị dừng ở hiệu mọc cửa q u á n trọ tài xế này là giữ uff thủ hạ kiện tướng đ ấ t lực dương thiên long thức được hắn hoa hạ long nghe nói hồ ản bận rất đẹp họ ẻn lúc trước ở nước anh thời điểm cũng đã nghe nói qua xinh đẹp hồ ả bận thật ra thì hắn đi tới bù nhì ạ lúc này cũng muốn đi du lịch một phen không xúc gỗ bởi vì là công tác quá bận rộn thêm tới lại bị người bắt cóc vì vậy hắn du l ắ m kế hoạch vậy tạm thời mắc cạn dĩ nhiên nơi đó có nho nhỏ hồ than có thể sánh bằng bất kỳ một quốc gia bãi cát ở xanh thẳm nước hồ trong suốt trong còn có vô số hồ chim trên đảo nhỏ cũng là có riêng mũi chỗ tóm lại ở nơi đó ngươi sẽ cảm thấy hồ ả n bật thật rất đẹp phải không họ ẻn khẽ mỉm cười ngươi vừa nói như vậy ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn phải đi xe một chút vậy thì lên xe đi họ ẻn tiên sinh ta bảo đảm ngươi sẽ thích chỗ đó ở xe mẹ xe đép trước mặt dương thiên long hướng về phía họ ẻn nói họ ẻn gật đầu một cái ngay sau đó chui vào sang trọng lao xe nhỏ trong cái món này thương vụ hào hoa kiệu xa rất là t h í c h vững vàng địa bàn ngồi lên để cho người cảm thấy giống như là ngồi ở trong phòng khách như nhau dọc theo đường đi nhà xe tốc độ rất nhanh không tới bốn mươi phút liền đi tới giờ uff cảnh khu. thành cu thành cựu bạn cũ giờ uff tự nhiên được tới đây tự mình tiếp đãi tới giới thiệu một chút dương tiên long lấy là họ n cùng giờ uff là lần đầu tiên gặp mặt hoa hạ long tiên sinh ta cùng giờ uff tiên sinh đã biết họ n cười nói hai người biết dương tiên long lấy làm kinh hãi đúng vậy hai ta biết giờ uff t i ể u lượng quả thực không nhỏ lần trước ở hiệu một tiên sinh quán trọ nơi đó cũng đem ta chốt say họ n cười nói giờ uff thời mở cười một tiếng ha ha ta nghe nói người nước anh t i ự u lượng đều rất tốt cho nên đi theo họ hẹn tiên sinh cũng uống nhiều hơn mấy ly thực ra thì ngày đó buổi tối ta cũng đòn mạnh không thể không nói người nước anh t i ự u lượng thật rất tốt hai người tinh tinh tương tích liền tốt một hồi sau đó cái này mới lên tới đã sớm chuẩn bị xong thuyền máy rất nhanh thuyền máy động cơ phát ra tiếng nổ thật to đi đôi với cái này tiếng nổ chỉ gặp bọn họ dưới người thuyền máy giống như là một chi tên rời cung như nhau bắn đi ra ngoài hồ gió từ bọn họ trước mặt g à o t h é t mà qua vô số xinh đẹp chim sống dưới nước bị bay nhanh thuyền máy sợ kinh bay lên trên không trung hình thành mấy cái bạn chim tể phi cảnh t ư ợ nguy nga ở rộng rãi trên mặt hồ bay nhanh hơn 20 phút trước mặt đã m o n là hai nước tiếp giáp vùng đông nhiên ngay tại lúc này phía trước cũng là bay nhanh mà qua một chiếc thuyền máy chỉ gặp mấy chục võ trang đầy đủ võ trang phần tử ngồi ở trên thuyền máy o en ánh mắt rất nhọn lập tức đã nhìn thấy đám kia võ trang phần tử cờ m ơ nờ đây mắt hắn tuyệt vọng tê liệt ngồi ở chỗ ngồi o en lòng cũng sắp chết không nghĩ tới lại đặc biệt tới liền một nhóm võ trang phần tử đáng chết hoa hạ lòng cần phải dẫn ta tới du l ã n cái này hồ cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2 2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang r e gạch ngang n h a n gạch ngang nam gạch ngang vùng chương bốn trăm ba mươi lăm bị truy kích võ trang phần tử t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm bị truy kích võ trang phần tử cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương thiên long cùng giờ uff vậy phát hiện bọn họ bất quá đám kia võ trang phần tử là bọn họ người quen hồ ạn bận ba đại cướp hung hãn tổ chức một trong đầu mục h y thi đấu lần trước bọn họ đã ở hồ ạn bận đã gặp mặt lúc ấy hi thi đấu cùng đỗ nhiều nỗ so bọ hơn nữa lúc ấy bọn họ vậy thành lập một số mua bán lui tới chỉ bất quá bởi vì dương tiên long bị diện trong kho hàng không có nhiều như vậy tồn kho mà chỉ được tạm thời xóa bỏ hắc khi thi đấu vậy nhìn thấy giờ uff bọn họ thấy là người quen cũ sau đó khi thi đấu không khỏi được đứng lên phất phất tay sắc mặt hắn tràn đầy tín hiệu cầu cứu rất nhanh hai chiếc thuyền máy liền ở hai nước tiếp giáp trên mặt hồ ngừng lại lao đồng nghiệp giúp ta một tay ta đang bị uganda cảnh sát truy đuổi khi thi đấu một mặt uốn cổ nói phải không giờ uff cũng là lấy làm kinh hãi hắn hướng khi thi đấu sau l ư n g rộng rãi mặt hồ nhìn lại cũng không có phát hiện những cảnh sát kia ta bây giờ đã đem bọn họ bỏ rơi không sai biệt lắm hơn mười cây số bọn họ dùng là giống vậy thuyền nhưng là bọn họ thuyền máy rất nhanh vậy sẽ tới cho nên ngươi phải được giúp ta một tay h i thi đấu lớn tiếng nói không thành vấn đề đi t a mang các người đi cảnh khu tránh một chút dứt lời z uff một cái cất b ư ớ c liền nhảy tới h i thi đấu bọn họ trên thuyền máy lao đồng nghiệp ngươi cùng họ hẹn tiên sinh cứ việc chơi chơi z uff cao mày hướng về phía dương thiên long nói dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó liền để cho người điều khiển tiếp tục điều khiển dạy thuyền máy tới m a hi của so tại thuyền máy cũng là giống như tên rời cung vậy bắn về phía giờ uff cảnh khu hướng phía trước đi tiếp tước chừng hơn mười phút rốt cuộc một chiếc đồ có uganda cảnh sát ký hiệu thuyền máy đem bọn họ cho ngăn lại các người thấy một nhóm võ trang phần t ử trưa trên thuyền cảnh sát đầu mục lớn tiếng hỏi mới rồi có chiếc thuyền máy hướng hạ lưu đi tới dương tiên long một cái c ờ c h ỉ nói được cảm ơn d ứ t lời tên này cảnh sát liền hướng hồ ạn bậc hạ lưu nhanh chóng đi tới ò ẻn tiên sinh trước mặt chính là trung lập đảo cái này đảo nhỏ thuộc về congo cùng uganda chung nhau tất cả trước mắt là giờ uff cho mừng nếu trên đảo phương tiện rất là hoàn thiện nếu không ta mang ngài lên đi xem một chút đi dương thiên long hướng về phía một bên họ hẹn nói nguyên bản lấy là họ hẹn sẽ một hợp đồng ý vậy mà họ hẹn nhưng là lắc đầu một cái hắn đối với dương thiên long bày tỏ mình có chút say sóng muốn phải đi về. thuốc a say nơi này có say sóng có t rất nhạy ngài muốn không thử một chút lại xuất phát trước dương thiên long đã sớm đem say sóng thuốc cho họ hẹn tiên sinh chuẩn bị xong họ hẹn tiếp tục lắc đầu một cái không cần ta đối với thuốc đều có chút dị ứng cảm ơn người hoa hạ lòng ta cảm thấy hay là trở về đến bên bờ nghỉ ngơi tương đối khá thấy họ ẻ n say sóng sau cũng không có tâm tư tiếp tục chơi đùa sau đó dương thiên long cũng sẽ không miễn cưỡng phân phó người điều khiển đem thuyền máy đi thẳng tuyến hướng cảnh khu đi tới đi về dọc theo đường đi họ ẻ n một câu nói cũng không có nói trở lại cảnh khu lúc này ruff đang hồ than lên đi theo mấy người thuộc hạ trò chuyện cái gì vừa thấy là dương thiên long bọn họ trở lại ruff bung ô xuống trong tay sự việc nhanh chóng hướng dương thiên long bọn họ đi tới lao đồng nghiệp các người làm sao trở về nhanh như vậy có phải hay không nơi này không dễ chơi nếu không ta mang các người ngồi một chút tàu lặn đi dương thiên long nhìn họ hẹn rất ý tứ rõ ràng để cho họ h n tiên sinh lựa chọn nguyên b ố n không có liền dạo chơi hưng thú họ h n một nghe nói nơi này lại còn có tàu lặn hắn nhất thời lập tức đổ cũng tới hưng thú đi vừa vặn hy thi đấu ngay tại tàu lặn bên trong chúng ta cơm trưa ngay tại tàu lặn bên trong ăn giờ uff mặt đầy hưng p h ấ n họ h n đột nhiên lập tức mặt liền biến sắc hắn không nghĩ tới mới vừa rồi những cái kia cái võ trang phần tử lại cũng ở đây tàu lặn bên trong nếu như mình s ố n biết hắn là tuyệt đối sẽ không đi tàu lặn bên trong lênh nhưng là mình đã đáp ứng họ ẻ n chỉ được nhắm mắt đi theo bọn họ đi bến sông bên rất nhanh chiếc kia tàu lặn liền nổi lên mặt nước tiến vào tàu lặn sau đó họ ẻ n chỉ cảm thấy được bên trong bầu không khí thật là khẩn trương tên này võ trang phần tử người người trên mặt đằng đằng sắc khí một bộ hoàn toàn không giống như là người tốt d á n g vẻ the uff là một không câu n ệ tiểu tiếc người đối với đợi bạn mình rất nhiệt tình đối l ạ i bạn của bạn lại là nhiệt tình mới vừa vào tàu lặn hắn liền kéo họ ẻ n giới thiệu khi thi đấu đây là họ h n tiên sinh luân đôn đại danh đỉnh đỉnh t h ị bò tiêu thụ cửa hàng sau này ngươi đổi nghề không làm cường đạo có thể cùng họ hẹn tiên sinh hợp tác khi thi đấu không khỏi được cười khổ một phen lão đồng nghiệp ngươi thật đúng là sẽ tắm rửa ta ta lúc này thật không làm được cường đạo đáng kêu cảnh sát không biết chuyện gì liền tìm được ta cứ điểm trừ mấy người chúng ta ra tất cả h u n h đệ cũng bị bắt chuyện này phía sau nói sau có ta giờ uff ở buni a không thể bị khuất ngươi đi nơi nào g uff đối với khi thi đấu bọn cường đạo này ngược lại cũng là bạn tâm giao ở hắn xem ra khi thi đấu nô、no、so đỗ nhiều không thể dùng ác quán mãn doanh để hình dung bọn họ đều là bởi vì vì sanh kế mà bị vội vã vào, vào rừng làm cướp là giặc n g ư ơ i tốt khi thi đấu tiên sinh nhất vu cái này tên cường đạo đầu tử tiếng xấu họ ẻ n một mặt nơm nớp lo sợ chĩa tay ra này n g ư ơ i tốt ông chủ khi thi đấu vậy đưa tay ra ông chủ có hay không kiểu nhân có lời chúng ta có thể giúp ngươi thật tốt dạy dỗ một chút vừa gặp cái này cường đạo thủ lánh lại là phải giúp mình dạy bảo kiểu nhân họ ẻ n hù được nhanh chóng lắc đầu một cái hắn cảm giác được mình lúc này ít nói vẫn là tốt hơn miễn được rước lấy cả người l à g lơ họ ẻ n tiên sinh cái này tàu lặn nhà ăn vô cùng không tệ cùng đáy biển nhà ăn cũng không sai biệt lắm chúng ta tại lúc dùng cơn ư g có thể thưởng thức nơi này bơi qua bơi lại con cá dương tiên long cười cười nói họ ẻn gật đầu một cái một mặt miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười châm biếm thật ra thì dương tiên long cũng là không tán thành mang họ ẻn cùng hy thi đấu người như vậy tiếp xúc nhiều tuy nói hy thi đấu sẽ không đối với họ ẻn tạo thành tổn thương nhưng là suy nghĩ họ ẻn mới từ bị rô ma bắt cóc nhốt trong trạng thái đi ra lại tiếp theo cùng hy thi đấu những thứ này giết người không nháy mắt cường đạo tiếp xúc họ ẻn tiên sinh trong lòng nhất định là một trăm ngàn cái không vui nhưng là không có biện pháp giờ uff quá mức nhiệt tình bọn họ lại không tốt đi bắt giờ uff mặt mũi bất quá tại lúc dùng cơm giờ uff cùng hy thi đấu ngược lại là cũng có thể chiếu cô họ ẻn tiên sinh cảm tình bọn họ một h ấ t một cái đại danh đỉnh đỉnh đại lý để gọi họ h n h ẻn hơn nữa cũng không có nói đạt tới dậy những cái kia giết người cướp của chuyện điểm này ngược lại để cho dương tiên long có chút bất an lòng tạm thời nối lòng một ít ở tàu lặn nhà ăn dùng qua bữa trưa sau đó tàu lặn lại đang dưới nước chạy hết một vòng buổi trưa thời điểm cỡ một giờ dương tiên long mang họ ẻn cáo biệt giờ uff bọn họ trên đường đi về họ ẻn một mực căng thẳng lòng lúc này mới vung lòng không thiếu hồi quán trọ thu dọ đồ đạc sau đó chạy thẳng tới sân bay ở sân bay chờ đợi không tới nửa giờ chỉ gặp một chiếc lắp ráp nghệ thì họ tỉ ẩn é、e、là ký hiệu boeing 737 đáp xuống sân bay vừa gặp chiếc máy bay hạ xuống b ụ nhị ạ phi trường nhân viên làm việc lại nhanh chóng kéo một bộ có dấu nhiệt liệt chúc mừng nghệ thì họ tỉ ẩn é、e、là khai thông ạt đi xạ bảy bạ kinh ngừng b ụ nhị ạ đến kin xa xa chuyến bay biểu ngữ biểu ngữ kéo sau đó địa phương một đoàn người ra đen mang chiêng chống tại máy bay chung quanh lại là gõ lại là nhảy cho đến họ hẹn bọn họ toàn bộ lên máy bay bay cửa máy bay đóng lại sau lúc này mới dừng không lâu lắm liền dường như s ô n g lên mây xanh tại trên máy bay họ ẻ n không khỏi được hướng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng xì một tiếng q u ỷ hắn sao mới tới chỗ như vậy họ ẻ n tiên sinh trong lòng như vậy nói mà trên mặt đất tiễn biệt dương thiên long cho đến máy bay biến mất ở tầm mắt sau đó lúc này mới rời đi không biết tại sao trên đường đi về hắn trong lòng cũng là có chút thấp thỏm không bình không họ ẻ n tiên sinh như vậy đại lý tuyệt đối là một lời hứa ngàn vàng quốc gia tây phương rất quan tâm uy tín dương thiên long trong lòng dùng như vậy phương t ứ c tới an ủi mình cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l â y h dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo l â y h dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phèo chương 436. nữ tiêu thụ l ự c h thần xạ đến chương 436, nữ tiêu thụ l ự c h thần xạ đến cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình có dương thiên long gọi trẻ b i bọn họ hiệu suất làm việc vô cùng hiệu suất cao t r ẻ tăng thêm lớp những cái kia nhóm tài phiệt ở buni ạ tài sản toàn bộ sang tên nhà s o n g ở sang tên nhà s o n g ngày thứ hai trần trên ngân hàng hành trưởng cùng thu thuế chỗ nơi giải những thứ này đã bị cả ngoan cố giúp đỡ phần tử cử li cái này làm cho trẻ bị không khỏi được cảm thấy một hồi ngạc nhiên mừng rỡ đối với nhóm tài phiệt ở kin s a s a hoặc là kỵ sản gạn nghỉ tài sản dương thiên long cũng để cho b ợ lần mang bọn họ đi qua hộ v ừ a v ậ n b ợ lần có thể ở kin s a s a đem được thẻn xả nhận lấy nhóm tài phiệt đã vô cùng đàng hoàng dưới mắt bọn họ là đối với tài sản không có hy vọng xa b ờ i duy nhất hy vọng xa vậy là dương thiên long không trở mặt thả qua bọn họ một con đường sống mà tống g i a m ở trong sơn động c ả bị c ả người nhà hộ vệ cũng là do các dân binh chăm sóc không có hành hạ nhưng là một ngày liền cho một bữa cơm để cho những thứ này bình thường qua thói quen xa hoa sinh hoạt những tên rất là không thích ứng thậm chí có người khẩn cầu tiêu tiền tới mua đồ ăn những thứ này dân binh đã sớm đối với dương thiên long tuyệt đối thành tâm ra sức vừa gặp trước đám người này đưa tiền bọn họ không khách khí chút nào đi lên lục soát một lần đem những người này trên mình mang có tất cả tài vật cũng tìm kiếm cạn sạch dương thiên long cho thôn hạ kệ dạn k ỳ vậy an bài một cái việc đó chính là tiếp tục giúp hắn đi bắt m á n h điêu tốt nhất là ấu niên d ạ n kỳ một mặt hưng tuấn tiếp nhận nhiệm vụ cùng ngày liền cho dương thiên long mang về năm con còn nhỏ bánh điêu thuần dưỡng dịch đã không nhiều lắm thuần dưỡng h o à n những thứ này m á n h điêu sau chính là hoàn toàn không có bất quá ở thuần dưỡng những thứ này m á n h điêu lúc này dương tiên long ngược lại cũng không chút do dự không chút suy nghĩ liền trực tiếp đem những thứ này m á n h điêu cho thuần dưỡng xong dựa theo m á n h điêu sinh trưởng chu kỳ không cần một tháng cái này năm con m á n h điêu sẽ gặp l ô n g cánh đầy đủ nhanh chóng có mạnh chiến đấu lớn lực hơn ưng thị sát nông trường cùng mục trường mang các võ tăng đi hồ án bận dạo chơi tiếp theo lại đi tham liền lý đảo cùng hạ quân bọn họ thấy những thứ này đồng hương ở hồ án bận lên đảo xa là hăng hái mười phần bờ hồ chất đống như núi cắt hồ để cho dương tiên long cảm thấy cực lớn v nếu như hết thể bình thường những thứ này tắc nghẽn dòng sông cắt hồ tương hội tại cuối tháng năm trường dọn dẹp xong dưới mắt đã là tuần cuối tháng ba cách cuối tháng năm chỉ có hai tháng tải hưu thời gian tuy nói trước mắt những thứ này cắt hồ không có nguồn tiêu thụ nhưng là dương thiên long dám khẳng định chỉ cần lực thẹn xạ vừa tới nơi này không cần thời gian bao lâu những thứ này cắt hồ cũng sẽ bị lực thẹn xạ giao hàng đi ra ngoài đi qua hai ngày sống chung các võ tăng vậy dần dần sâu hơn đối với dương thiên long biết rõ dưới mắt ở các võ tăng trong mắt dương thiên long tuyệt đối là một cái khá vô cùng người nói n g h ĩ khí trọng tình cảm những thứ này ưu điểm cùng phẩm chất cũng không có không đáng giá được bọn họ đi khâm phục làm việc xong ở b ú ni ạ sự việc sau đó vợ lần vậy mang lực t h ạ n xạ đi tới b ú ni ạ dương thiên long quyết định cái này hai ngày mang lực t h ạ n xạ làm quen một chút hoàn cảnh sau đó sẽ để cho giờ uff điều khiển máy bay trực thăng đưa hắn trở lại kinshasa bởi vì là các võ tăng nơi có người chứng kiện đều không thấy bọn họ căn bản không cách nào mua vé máy bay buổi chiều mang lực t h ạ n xạ đem t h ô n bột t h ô nạ kệ cùng với hồ ạn vẫn cắt hồ đi vòng vo vò một phen sau đó ở hữu một quán trọ t r o n dương thiên long vợ lần sĩ lần xạ ngồi với nhau luyện xạ ngươi cảm thấy thế nào có không có lòng tin hoàn thành những nhiệm vụ này luyện xạ không để ý tới rõ ràng trả lời hắn mà là nhìn lên bút trong tay nhờ bốn ông chủ ta trải đầu sắp xếp một chút trước mắt ta có hai chuyện một là cắt hồ giao hàng hai là b ụ n mị ạ trung tâm trấn quảng trường sửa đổi giám sát công tác đúng không dương thiên long gật đầu một cái không sai tạm thời là cái này hai hạng câu nói kế tiếp còn nữa có thể đến lúc đó ngươi sẽ trở thành là không chung người bay luyện xạ khẽ mỉm cười ông chủ cái này ngược lại là không quan hệ nếu ta lựa chọn giao hàng nghề nghiệp này ta thì nhất định phải được tôn trọng đó ta buổi chiều nhìn xem những cái k i a cắt hồ không sai biệt lắm đã làm mười ca phương chi phí công ty cho ra không chế giá cả danh sách là mỗi phương cắt hồ ba mươi lăm nguyên đô la trước mặt nhắc tới hai trăm nguyên là ndt ta muốn hỏi một chút ngài cho ta tự chủ định giá đại khái có thể ở cái gì phạm y đối mặt cảnh sát đặt câu hỏi dương tiên long sau khi suy nghĩ một chút nói cái này hai trăm một phe cắt hồ chất lượng rất giống nhau mà chúng ta cắt hồ là đi qua chí ít mấy chục năm nặng xuống chất lượng tốt cắt hồ ta yêu cầu là mỗi phương không dưới sáu mươi đô la nếu như ngươi bán được một trăm đô la một phương còn sót lại ngươi đều có thể chia đối mặt dương thiên long nửa làm cho đụa nửa nghiêm túc nói lập thển xạ không khỏi được cười một tiếng ông chủ ta sẽ tận lực không quá ta muốn ta cần một chiếc xe kế hoạch cái này hai ngày đi uganda cùng chung quanh xem xem không thành vấn đề tất cả xe cộ phân phối tất cả thuộc về sư minh ngươi vợ lần phụ trách vợ lần như vậy ngươi cho lập thển xạ một chiếc xe dành riêng cho lại cho nàng lắp thêm hai cái dân b i n h chỉ cần lập thển xạ tiểu thư vừa ra khỏi cửa cái này dân b i n h hai mươi bốn giờ bảo vệ vợ lần gật đầu một cái lúc này bày tỏ hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề nói xong các hồ giao hàng sự việc vợ lần lại lấy ra trung tâm trấn quảng trường bản vẽ dựa theo thiết kế đến lúc đó trung tâm quảng trường sẽ bị chế tạo thành một cái buôn bán chi cũ bán nhiều trận giặc chiếu phim cũng biết có tuy nói nơi này người da đen đại đa số đều rất nghèo nhưng là bọn họ hoa dậy tiền tới nhưng là liền ánh mắt đều không n ấ y mắt một hai ngày công phu có thể đem một tháng tiền lương cũng tổn ứng ra làm sao đường phố này như thế h ẹ p dương tiên long liếc mắt liền nhìn ra cái này dự lưu đường phố quá hẹp h ỏ i vợ lần lập tức giải thích ông chủ nơi này xe hơi có tính cũng điều không phải rất nhiều ta cảm thấy không cần phải đem đường phố để dành như vậy chiều rộng vậy mà dương tiên long như là một mặt kiên nghị lắc đầu một cái không bỡ lần không thể kể từ bây giờ tới xem nếu như đến lúc đó nơi này phát triển cái này bốn đường xe tuyệt đối sẽ tắc nghẽn hơn nữa còn là ở trung tâm quảng trường nơi này rất bất lợi cho nơi này phát triển nói xong câu này nói sau đó dương thiên long đem trung quốc tình huống nói cho bọn họ một lần đại khái ý nghĩa chính là trước kia trung quốc có không ít thành phố ở h o ạ c h định lúc phạm vào cùng bỡ lần bậy kinh nghiệm chủ nghĩa chủ quan nhận là phát triển không biết quá nhanh các cư dân chủ yếu vẫn là lấy xe đạp làm chủ nhưng là cái này hai năm như thế vừa thấy người trung quốc đều xe hơi có tính tại thế giới trong phạm vi kéo dài tốc độ cao tăng trưởng đã từng là xe đạp nước lớn hiện nay cũng rất khó ở trên đường thấy được một cái xe đạp n g h e xong dương thiên long giải thích sau đó vợ lần lập tức ý thức được ông chủ nói đúng hắn mới đến bù nhị ạ cũng không có thời gian bao lâu đã từ sâu trong nội tâm cảm thụ được bù nhị ạ nhanh chóng phát triển vậy chúng ta đem con đường khuyết trương thành sáu đường xe quảng trường diện tích súc giảm một ít ngài thấy thế nào dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút không khỏi được gật đầu một cái ông chủ cái này thiết kế đồ chỉ rất nhanh sẽ điều chỉnh xong chúng ta nhiều nhất cũng chỉ ở tháng sau sơ thì phải bắt đầu đ ậ p công dự trù nửa năm thời gian làm xong vỡ lần nói lần nữa có thể công trình chất lượng nhất định phải bảo đảm đến lúc đó lực phản xạ có thể có thể hay không chuyên tâm dồn trí ở công trình này lên ngươi cùng nàng muốn thương lượng đi rõ ràng ông chủ sau đó ta lại cho ngài báo cáo một chút thôn b u ộ t công trình tình huống trước mắt chúng ta sửa sang đã hoàn thành bảy mươi một ít chi nhánh phương tiện vậy thuộc về kết thúc giai đoạn dự trù cũng sẽ không đến một tháng ở mùa mưa tới trước liền có thể toàn bộ rời bất quá còn có một vấn đề vợ lần nói tới chỗ này dừng một chút dương tiên h long nhìn vợ lần một cái biết ăn muốn nói điều gì cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l â y dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo l â y dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phao chương 437. t b ị dùng sắc g ạ t tiền liền chương 437. t b ị dùng sắc g ạ t tiền liền cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình n g ư ờ i nói vợ lần dương tiên h long mặt đầy mỉm cười ông chủ đồ gỗ nội thất đồ điện các loại chúng ta được trước thời hạn mua sắm vợ lần nói dương tiên long gật đầu một cái đúng ngươi nói không sai cái kế hoạch này ta đã có ta kế hoạch là ngày mai sẽ rời đi bù nhị ạ vỡ lần ngươi đến lúc đó thông báo một tiếng che bi chúng ta ngày mai đi kỵ sản gạn n h ỉ tìm một chút ngành mỏ ngành đi xem xem lúc này có thể hay không đem khai thác thủ tục làm được có thể chúng ta liền đem khối kia mỏ s ắ p trận cho mua lại ông chủ chuyện này trước mặt che bi nói cho ta qua hắn nói lần trước đi hành tĩnh liền nơi đó đầu lĩnh cũng không có thấy vỡ lần sắc mặt không khỏi được có chút ưu sầu đứng lên cho nên lúc này chúng ta được mang điểm quà ngươi chuẩn bị mũi chi phí liền từ công ty hành tránh vận chuyển phí bên trong cây ra dương tiên long giao phò nói v ỡ lần vừa nghe ông chủ đây là phải chuẩn bị đưa lễ đi cửa sau hắn nhất thời không khỏi được thở phào nhẹ nhõm theo những thứ này các người r a đen tính xấu chỉ cần đem lễ vật thu chuyện này trên căn bản liền làm xong không thành vấn đề chờ ta lát nữa liền chuẩn bị ông chủ kia ngại đến lúc đó còn trở lại không v ỡ lần không khỏi được hỏi lần nữa dương tiên long lắc đầu một cái ta liền không trở lại từ hành tĩnh nơi đó rời đi sau đó ta sẽ chuyển cơ đi kín xa xa xem xem công ty an ninh trụ sở v ấ n luyện xây dựng tình huống tiếp theo ta sẽ trở về nước ở trung quốc hoàn thành những thứ này mua trở về nước mua v ỡ lần bọn họ không khỏi được thất kinh đúng vậy trở về nước mua dương tiên h long mặt đầy ung dung nhiều đồ như vậy ngươi cũng trở về nước mua vậy vận chuyển chi phí cũng sẽ tăng thêm không thiếu v ỡ lần mặt đầy không tưởng tượng nổi điện nhà ta trở về nước mua đồng thời cũng trở về nước mua một ít đồ gô nội thất nếu như không đủ chúng ta ở nơi này đặt làm đi dương tiên h long sau khi suy nghĩ một chút nói v ỡ lần gật đầu một cái lần trước ta ở trên mạng thấy được hoa hạ có một loại đơn sơ áo bài tủ đặc biệt thích hợp mang theo ông chủ ta cảm thấy ngài có thể ở trong nước mua loại này áo bài tủ vợ lần nói lập tức nhắc nhở dương tiên long vốn chỉ muốn cái này làm t r ă n thức gông không gian nhất định là không đủ dùng nhưng là d ư ớ i mắt như thế vừa thấy hắn hoàn toàn có thể mua các loại xếp loại đồ gỗ nội thất không chỉ có tiết kiệm không gian hơn nữa thành vốn cũng không cao không sai như vậy chúng ta chi phí đều có thể giảm bớt không thiếu nói xong dương tiên long không khỏi được nhẹ nhàng cười một tiếng đứng lên nghe lời này một cái vợ lần si ly còn có lập cảnh xạ vậy đi theo cùng nhau cười lên do vào ngày mai sắp rời khỏi vì vậy cách đường đăng lúc dựa theo thông lệ bị một là tất cả mọi người chuẩn bị một lần phong phú đưa tiết tiệc biểu đ ệ lý đạo cùng bạn học hà quân cũng bị mời qua tới thăm ra vừa nghe nói dương thiên long gần đây phải về nước bọn họ nhanh chóng liệt kê ra không ít đổ để cho dương thiên long giúp mang về nhận lấy những thứ này vừa thấy tất cả đều là ăn thịt muối l à m s ư ở n g láo chăn nuôi que tay đầu hũ liền ba thuộc người từ trước đến giờ thích ăn thức ăn tay ở nơi này nước lạ tha hương phi châu tuy nói hà quân cũng là thay đổi pháp cho tất cả mọi người làm các loại phong phú thức ăn nhưng là không biết làm sao cái này gia vị phẩm quả thực quá ít vì vậy vừa nghe nói dương thiên long phải đi về mỗi người bọn họ cũng liệt kê không thiếu đồ tốt trong đó có người thậm chí còn đem quê quán hãng rượu rượu cho viết ra cái này cũng có trách tiền lương của bọn họ so với chi trước kia ở trong nước lúc cao không tốt mua những thứ này hoàn toàn không có bất kỳ năng lực bữa ăn tối mới vừa ăn được một nửa đông nhiên lúc này lý đào điện thoại di động băng lên lấy điện thoại di động ra vừa thấy là một cái đ ả o xa công nhân đánh tới điện thoại tên này mới vừa rồi là đi theo bọn họ cùng nhau đến trận trên đào người ở nơi nào mau chạy tới đây b a o tử xảy ra chuyện công nhân thanh em rất lớn b a o tử cũng là trên công trường một cái nhân viên tạp dịch cùng bọn họ đều là một chỗ lý đạo s ữ n g sốt một chút ngay sau đó lớn tiếng nói xảy ra chuyện gì mao tử mao tử bị bị dùng sắc gạt tiền người ta bây giờ không cho phép hắn đi tiên tiên nói chuyện thở không ra hơi bị dùng sắc gạt tiền lý đạo s ữ n g sốt một chút ngay sau đó đẩy mặt hắn mờ mịt trong lòng nói dì tử là dùng sắc gạt tiền các võ tăng cũng là đầu vóc mơ hồ cùng lý đạo như nhau bọn họ cũng không biết dùng sắc gạt tiền có ý gì hà quân nam giỏi lý đạo hắn đối với chuyện này rất là rõ ràng nhất định là mới vừa rồi cái nào nhân viên tạp dịch không kèm chế được tịch mịch lòng đi chấn trên phát lang xếp rõ ràng tịch、mịch. đạo nhanh chóng hỏi bọn họ một chút ở địa phương nào hà quân nhanh chóng lớn tiếng nói dương thiên long vừa nghe có nhân viên tạp dịch lại bị dùng s ắ c gạt tiền hắn cũng là được không tức giận một mặt là đối với vậy không chịu thua kém người tức giận ở một phương diện khác chính là đối với dám lường gạt vơ vét tài sản những tên tức giận mới vừa rồi bọn họ toàn bộ hành trình đều là dùng tiếng hoa nói vì vậy giờ uff vị mặt bọn họ ngược lại cũng không phải rất rõ ràng bất quá thấy dương thiên long cùng hắn những đồng bào đều có chút bộ dáng phẫn nộ sau đó bọn họ vậy cảm thấy chuyện k h ổn hoa hạ long đã xảy ra chuyện gì vị mốt cùng giờ uff đ ộ i bằng hỏi không liền một chút chuyện nhỏ tình chúng ta có thể xử lý tốt dương tiên l o n g cười một tiếng thật không cần muốn chúng ta hỗ trợ giờ uff một mặt tích cực nói lời của hắn vừa dứt chỉ cảm giác được mình cánh tay bị người cho nhẹ nhàng k é o kéo, kéo. q u a y đầu vừa thấy lại là bên người bị mốt vị mốt đối với hắn là một không cần động tắt tay giờ uff nhất thời rõ ràng đây cũng là bọn họ người hoa nội bộ mâu thuẫn để cho chính bọn họ giải quyết cũng được bọn họ những thứ này người nước ngoài là không thích hợp gia nhập vào không cần dương tiên lòng cười một tiếng Các người trước người từ từ dứt ù n ăn, chúng g bữa lời dương thiên long hướng về phía hà quân cùng lý đào nháy mắt tuệ kim bọn họ năm võ tăng tuy nói cũng không hiểu dùng s ắ p gạt tiền ý nghĩa nhưng là thấy dương thiên long bọn họ mặt đầy tức giận sau đó không cần dương thiên long chào hỏi bọn họ vậy đi theo ra ngoài này người làm n g ư ơ i có thấy không vậy năm người giống như là người có lời võ giờ uff nhìn tuệ kim bọn họ rời đi hình bóng nhỏ giọng nói bị mất sướng sốt một chút tùy tiện nói có thật không g f f gật đầu một cái Thật, bọn họ thật giống như ở cái gì tu đạo trong viện mặt lượt qua ta gặp qua mấy tên này thân thể tố chất rất tốt có một hai so hoa hạ dương đều mạnh hơn giờ uff trong miệng hoa hạ dương chính là lưu chính dương xem ra hoa hạ long người này bản l ĩ n h là càng ngày càng lớn vị mọi không khỏi được cười một tiếng dương thiên long mang hạ quân lý đạo cộng thêm tuệ kim bọn họ nằm võ tăng nhanh trong hướng xảy ra chuyện đi tới ở trên đường mới vừa rồi truyền tín hiệu lại nhân viên tạp dịch luôn luôn cho lý đạo gọi điện thoại vậy nhân viên tạp dịch vẻ mặt đưa đám nói cho lý đạo nhóm người kê muốn năm mươi nghìn đô la mỹ nếu không liền đem bọn họ quay phim thu hình truyền lên đến internet để cho ở phi châu người hoa thật tốt s u ấ t một chút xấu xí lý đ à o không dám tự chủ trương liền nguyên thoại đầu đôi góp ngọn truyền đạt một lần dương tiên long vừa nghe trong lòng lại là mãnh liệt khó chịu dưới mắt ở bù nhị ạ trừ sơ tôn n ở ra người còn lại sớm bị hắn dọn dẹp phục phục thiết thiếp nơi nào còn có dám dính vào người c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ lệch dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo lệch dễ ảm gạch ngang dai gạch ngang phao chương bốn các võ tăng biểu diễn chương bốn m Các v dương, dương, dương thiên long nhìn i u và b xem trước mặt cái này nhân viên tạp dịch một bộ thật thả hiền lành hình dáng bên trong liền mao tử một người sao nhân viên tạp dịch gật đầu một cái đứng liền mao tử một người đi chúng ta lại xem dứt lời dương thiên long mang người bên người liền đi vào bên trong bất à vào, cái này chủ chờ chút. trước cái dịch chạy có côn. dịch Thiên họ nhân Thế Thiên không hiểu nhìn hắn.、Bọn、họ trong tay có côn. Nhân Dương, Dương Dương Long bọn muốn xuống viên nào? Long Bọn trong viên gặp một mau một mặt ruột tạp tay tạp suốt bắt Vừa vậy qua. đao l đầu đã y a ra giấu. Hắn hai tay hoa kéo ra nửa y giấu, ngoài khoảng cách có chừng nửa mét chi dài. Bất hắn cách mét kéo có đồng dương thiên long nói chuyện võ tăng trong nhỏ tuổi nhất tuệ thổ mặt đầy không vui chỉ gặp hắn mặt coi thường nói có đao côn thế nào chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn họ dương minh đệ chuyện này nếu không mấy người chúng ta tới xử lý chứ suy nghĩ những ngày qua ăn uống chùa cầm không tuệ kim bọn họ vậy cảm giác được trong lòng đặc biệt ấ y n ấ y mới vừa rồi ở trên đường tới hắn cùng mấy cái sư đệ nhỏ giọng thương lượng một chút lúc này bọn họ phải giúp dương thiên long làm chút gì nếu không thật vẫn ngại quá dương thiên long s ứ n g sốt u một chút không nghĩ tới tuệ kim bọn họ như vậy trở ư nghĩa bất quá mao tử cũng coi là người dưới tay hắn người thủ hạ xảy ra chuyện hắn như thế nào đi nữa vậy được cha nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chuyện này tạm thời không gấp chúng ta trước xem xem ta đây muốn xem xem ai lá gan lớn như vậy dứt lời dương thiên long liền hướng phát lang đi tới các võ tăng gật đầu một cái ngay sau đó theo sát ở sau lưng hắn đi vào bên trong vũ nỉ ạ phát lang ưu ám lại hè hỏi cùng trong nước những cái tia tàng ô nạc cấu phát lang như nhau nơi này phát lang cũng là ở cửa treo cực kỳ khoa trương tuyên truyền bức tranh mấy cái vũ cao mông to hát mội đạt tới b ạ c h mội ở tuyên truyền bức tranh lên làm duyên làm dáng lý đ à o rất đơn thuần vậy rất kinh ngạc hắn kinh ngạc là cái này tuyên truyền bức tranh lên cô gái cực kỳ chắn g h é t đen cùng các bon tựa như cũng không biết m a u tử làm sao có thể hạ phải đi mạnh phát lang cửa đứng hai người ra đen côn đồ các ké cái này hai người da đen côn đổ cắt ké vừa gặp trước có người hoa tới bọn họ trong đó một cái nhanh chóng chui vào phát lang bên trong rất nhanh phát lang cửa bị đẩy ra mấy chục tay cầm đao côn người da đen mang một s ấ p xỉ một trăm kg trọng lượng h ắ t m g ộ i đi ra mao tử vẫn còn ở phát lang bên trong người hoa các người là tới chuột người sao cầm đầu một người da đen mập mạp lớn tiếng nói chúng ta là tới yếu nhân cái gì chuột người hà quân lớn tiếng nói người da đen mập mạp sững sốt một chút không biết hà quân nói gì bởi vì là hắn nghe không hiểu tiếng hoa dương thiên long dùng tiếng pháp đem hắn ý nghĩa biểu đạt đi ra cái gì ngươi để cho chúng ta hưởng công thả người sau đó còn muốn chúng ta cho các người nói xin lỗi người da đen mập mạp không khỏi được mặt coi thường nói ta nói người hoa ngươi đặc biệt có phải hay không trong đầu vào là cất đái à anh em ngươi l à bạn gái của ta một phân tiền không ra còn đặc biệt để cho chúng ta cho các người nói xin lỗi ngươi đặc biệt nằm mơ đi đi dứt lời chỉ gặp cái này người da đen mập mạp ngâm nước miếng hung hạ nói hướng dương thiên long bọn họ mập mạp ta không có cùng các người làm cho đùa ta là nghiêm túc nếu như ngươi bây giờ không mua người ta bảo đảm để cho ngươi ở trong một cuộc sống thoải mái ngây n ô dương tiên long một mặt bình tĩnh nói ờ a đe dọa ta lấy là ta là bị sợ lớn sao người da đen mập mạc một mặt cực kỳ động tác hoa trường trọc cười được chung quanh đồng bạn là không khỏi được vui vẻ cười to không tin liền thử một chút dương tiên long nhìn hắn một cái lại nữa từng có nhiều lời tiếng nói hắn hướng người da đen nơi đó đi tới người da đen sứng sốt u một chút không nghĩ tới tên này lại dám một người một ngựa ngươi đặc biệt l á gan thật đúng là không nhỏ các minh đệ cho ta thật tốt thu thập một chút cái này không biết điều người hoa người da đen mập mạc b ỗ n nhiên lúc này lên giọng Ở người da đ e người mập mạc dưới mệnh lệ, dưới tay hắn bọn lâu là sách đặc a biệt đừng làm ẩu có tin hay không ta đem video này phát đến internet đi người da đen mập mạc cầm điện thoại di động trong tay uy nói n g ư ơ i thử một lần dương thiên long một mặt lạnh lùng nhìn hắn chớ ép ta ta nói cho ngươi người da đen mập m ạ t mới vừa rồi thấy t u ệ kim bọn họ mấy cái võ tăng quyền c ư ớ c thật là liền được đem hắn đám kia không chịu thua kém thuộc hạ đánh là hoa rơi nước chảy hẹn ra quần hắn trong lòng khó tránh khỏi không cảm nhận được sợ là ngươi đang ép ta ở các võ tăng dưới sự hộ vệ dương thiên long từng bước vi doanh ta ta ta bây giờ liền phát người da đen mập m ạ t vừa nói vừa đưa điện thoại di động dơ lên thật cao hắn ngay sau đó nhấn gợi kiện dương thiên long dám xác định cái này người da đen mập mặt đúng là nhấn gợi kiện bất quá thấy điện thoại di động hắn giơ lên thật cao sau đó hắn trong lòng đổ cũng tới chủ ý ngay sau đó chỉ gặp tay hắn cổ tay nhẹ nhàng n g ă n lại trong tay bắn ra một viên nhọn hòn đá nhỏ、Băng. hòn đá nhỏ lập tức đem điện thoại di động màn ảnh đánh t r ú n g dương tiên long s ư n g sốt một chút trong lòng nói mãi mãi mình mục tiêu rõ ràng chính là tên kia cổ tay bất quá như vậy ngược lại cũng rất tốt chí ít điện thoại di động màn ảnh bị đánh nát người da đen mập mạp s ư n g sốt một chút hắn còn chưa phản ứng kịp chỉ gặp mặt trước một cái bóng đen hắn thậm chí cũng chưa kịp thở hồn hển một tiếng thân thể liền nặng nghề bay ra ngoài. Xuất thủ là Tuyệt Kim. tuệ kim đem người da đen đánh ngã xuống đất sau đó vội vàng đem trên đất điện thoại di động nhặt lên ngay sau đó lập tức ném vào bên cạnh t r o n g cống nước túi mặt còn b à n đó người da đen mập m ạ t bụng cùng với đầu gối mới vừa rồi đều ở đây vô cùng trong thời gian ngắn bị tuệ kim tiếp liên k í c h trong hơn nữa những bộ vị này cũng là cơ thể con người cực dễ yếu ớt vị trí vì vậy tên l i thân thể là phá lệ thống khổ báo ca để cho cảnh sát đem bọn họ cũng bắt đi dương thiên long hướng về phía biểu đệ lý đào nói lý đào gật đầu một cái ngay sau đó lấy điện thoại di động ra nhanh chóng bấm điện thoại tên này thiết lập dùng sắc gạt tiền các người da đen bị dương thiên long bọn họ dọn dẹp phục phục thiếp thiếp sau đó vẫn còn ở phát lang rằng mao tử cũng bị giải cứu ra mao tử ca ngươi chuyện gì xảy ra ngươi làm như vậy không phụ lòng nhà lão bà sao lý đào tuy nói người trẻ tuổi nhưng là có lúc nhưng cũng tương đối thành thụ ta ta mao tử mặt đầy hối tiếc ấp úng một lúc lâu lúc này mới đi qua nói ra nguyên lai、like、mao tử bản ý của bọn họ thật sự là đấm bóp một chút mà không phải là massage t h ủ y liêu vậy nữ da đen cho hắn xoa bóp mấy cái sau đó liền thẳng hướng mao tử đáy quần bỏ đi ở phi châu đợi lâu hồi lâu không có hưởng qua nữ nhân vị mao tử dứt khoát để cho cái này đấm bóp nữ cho tùy ý xoa n g ư ợ c chờ mao tử phản ứng lại lúc này cũng đã bị một đám người tò con vây lại ngươi thật cái gì cũng không làm lý đạo không khỏi phải hỏi nói mao tử gật đầu một cái ngay sau đó chỉ mới vừa rồi cùng nhau cùng hắn tới nhân viên tạp dịch nói ngươi hỏi hắn mà ta thật không có làm cái đó hắt người phụ nữ chính là bị nàng cho sờ mấy cái kết quả chính là như vậy mới vừa rồi vậy nhân viên tạp dịch cũng là gật đầu một cái ta có thể chứng minh mao tử không có đụng cô đó xấu như vậy m a tử làm sao có thể xuống đi mạnh cái này nhân viên t ạ m dịch một phen ngược lại là nói mao tử mặt đầy ngại quá rất nhanh c h ấ n trên cảnh sát làm tới đây lúc này lại là trẻ bị nâng đỡ lên bóp cảnh sát dài bậy chạy theo tới đây hoa hạ long tiên sinh n g à i khỏe m ờ i hỏi đã xảy ra chuyện gì bóp cảnh sát dài mặt đầy một mực cung kính đám người này lường gạt v ờ vét tài sản chúng ta các người xem làm thế nào chứ dương thiên long chỉ chỉ nằm trên đất một mảng lớn lẩm bẩm người bị thương nói bóp cảnh sát dài một s ứ c sở bất quá hắn đầu góc nhưng là chuyện rất nhanh ngay sau đó chỉ gặp hắn lớn tiếng nói chúng ta bây giờ liền đem bọn họ mang bệ xin ngài yên tâm lúc này nhẹ không tha cho bọn họ dứt lời bóc cảnh sát dài nháy mắt dưới tay hắn những cảnh sát kia đ ạ i trước nhóm người kia liền hướng trên xe cảnh sát ném cảm ơn trương lâm hổ bị lừa hai vị l a o ca phiếu hàng tháng giúp đỡ cảm ơn lão ca cửa rồi c ồ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y lý thánh nhé https 2 2 i a gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y lý gạch ngang thanh trương 439. lính đánh thuê thế giới bản đồ chương bốn lính đánh thuê thế giới bản đồ cổn v ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình lý đạo hạ quân các người trở về sau đó cho tất cả mọi người nói một chút sau này tuyệt đối không cho phép tới những chỗ này nếu không đừng trách ta không k h á c h k h í cảnh sát đem những tên côn đồ c ắ t ké bắt đi sau đó dương thiên long sụ mặt nói lý đ à o cùng hạ quân nhanh chóng gật đầu một cái bọn họ bày tỏ nếu là sau này còn nữa người dám làm ẩ u trừ phạt hai tháng tiền lương mao tử cùng cùng đi nhân viên tạp dịch nghe lời này một cái trên mặt là không khỏi được thanh nhất khối t ừ nhất khối tốt không xấu hổ trở lại hữu mất quán trọ lúc này tất cả mọi người còn đang nói chuyện trời đất vừa gặp nếu dương tiên long bọn họ trở về bọn họ nhanh chóng nhiệt tình trao hỏi vị mất bọn họ từ tiêu không cần nhiều hỏi chỉ từ dương thiên long sắc mặt là có thể nhìn ra bọn họ đã đem sự việc giải quyết bởi vì dương thiên long ngày mai sẽ phải rời đi chuyến đi này đoán c h ừ n g trí ít cũng là mười ngày nửa tháng vì vậy bữa này bữa ăn tối kéo dài thời gian cũng là đặc biệt dài dường như đến buổi tối hơn mười một giờ bọn họ lúc này mới kết thúc dựa theo d i vãng thông lệ bữa ăn tối sau khi kết thúc còn muốn nói trò chuyện lúc này tự nhiên cũng không ngoại lệ dương thiên long vị mốt g uff ba người ở lầu chót lộ thiên sân thượng ngồi trên d ư ớ i thưởng thụ tập tập gió đêm uống địa phương lúa mạch đ e n g h a như vậy cảm thụ thật sự là tốt cực kỳ tỉ mỉ một lần u ố n g bọn họ tựa hồ đã thời gian rất dài không có như vậy tán gẫu một chút tất cả mọi người mỗi người trò chuyện một hồi vui vẻ sự việc sau đó đề tài này đông nhiên bây giờ liền trở nên có chút trầm trọng lão đồng nghiệp ta tìm người nghe qua đầu sư tử tin tức hắn không có ở b ỉ x í mạn cùng n g h è o bụng bọn họ đều đi đầu sư tử quê quán vậy không có tìm hắn uống một hớp bia sau đó mị mọc một, một mặt lo làm nói đầu sư tử là của mọi người minh đệ tốt bọn họ lẫn nhau bây giờ thâm hậu h ư u nghị đem những thứ này nhiệt huyết lòng của nam nhân liên lạc với nhau g uff cũng biết liên quan tới đầu sư tử sự việc thấy hữu m ậ t nói đầu sư tử cũng không trở về đến bị sau đó hắn trong lòng không khỏi được có chút lập tức lột bột đứng lên các bạn trẻ ta có dũng khí dự cảm bất tưởng g uff n ế u -F -F, mày nói cái gì dự cảm dương thiên long cùng hữu m ậ t không khỏi phải hỏi nói g uff dò xét dương thiên long cùng hữu m ậ t một cái dừng một chút sau đó nói ta là quen thuộc nhất đầu sư tử người này năng lực chắc hẳn các người biết trước kia ta cùng hắn đều ở đây cao lô gà chống ngoại tịch quân đoàn phục vụ qua tên lầy nhiệt tình trưởng nghĩa hắn cùng hoa hạ long hợp bọn mỏ đồng thạch phá sản chắc hẳn hắn nhất định là ấy n ấ y không lâu vì đền bù loại này ấy n ấ y ta cảm giác được đầu sư tử tên kia có thể đã làm lính đánh thuê vừa nghe ruff phân tích dương thiên long cùng hiệu mà không khỏi được thất kinh mới đầu bọn họ là không muốn tin tưởng như vậy kết quả nhưng là chờ đầu góc tỉnh táo lại sau tỉ mỉ vừa phân tích bọn họ càng ngày càng cảm thấy ruff nói có lý sao thờ sudan somalia cao lô gà chống ngoại tịch quân đoàn thậm chí ở trung á áp phanis sơ tăng đông nam á myanmar cũng có thể xuất hiện đầu sư tử bóng người bất quá lây ta phỏng đoán đầu sư tử ở somalia khả năng lớn nhất hắn chạy đi làm hải tặc vì một biết somalia nhất là tiếng xấu rõ ràng liền là ở đâu hải tặc the uff lắc đầu một cái không chính xác mà nói hẳn là hắn sẽ là nào đó cái tổ chức phục vụ ta đoán có thể là hộ vệ những cái kia thương thuyền dương thiên long đây là cũng nói không phải mỗi quốc gia cũng sẽ ở somalia hộ tống sao t uff lần nữa lắc đầu một cái không hoa hạ long cũng khi ô n g p h ả là mỗi q u ố c c gia ũ n g sẽ ở s o một a a l i h ố n g c ũ n g k h ô n lần g phải hộ mỗi t ố n g đều là t r á n h h quy à n g hóa v ậ t l i ệ u có đồ vật b ê n t r o n g ta t i n tưởng ngươi h i ể u UFF được. The k ô n g có n ó i tiếp, bởi vì là dương thiên long cùng hiểu m ộ t đều h i ể u Sau khi suy khi n g h ĩ một chút, dương thiên long đột n h i ê n hỏi, The UFF, n g ư ơ i có hay không ở somalia người quen d UFF g ậ t đầu một cái có một cái bất quá chúng ta đã rất lâu không có liên lạc rồi trước kia ta làm lính đánh thuê thời điểm mang qua một cái người da đen chẳng trai hắn chính là somalia người vậy ngươi có thể hay không cùng hắn liên lạc với để cho hắn tìm giúp một chút đầu sư tử dương t h i ê n long nội tâm là đặc biệt nóng lòng tìm được đầu sư tử bởi vì là hắn rõ ràng đầu sư tử nhất định không thể có chuyện nếu như đầu sư tử một khi có chuyện như vậy hắn sẽ đem áy náy suốt đời bởi vì là đầu sư tử là vì bọn họ chung lợi ích mà bị vội và đi bí quá hóa liều ta ngày mai thử nghiệm cùng hắn liên lạc một chút hắn trước kia cho ta lưu cái một cái tòa số điện thoại ta cũng không biết có thể hay không đánh thông vậy thì nhờ ngươi người làm ta nhất định phải đem đầu sư tử tìm được nếu như lúc này hắn còn không có hồi ta tin tức ta khẳng định ta sẽ đi một chuyến xô malia dương tiên long vẽ mặt thành thật nói vừa nghe dương tiên long lại có có thể sẽ đi somalia vị mọt đội vàng ngừng liền hắn mà nói này người làm ta không có nghe lầm chớ ngươi nói ngươi phải đi somalia dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy nếu như đầu sư tử còn không xuất hiện ta sẽ đi nơi đó rất loạn rất nguy hiểm ngươi không thể đi vị mọt nhanh chóng lắc đầu một cái không lao đồng nghiệp ta nhất định phải đi dương tiên long một mặt kiên nghị nói ta cùng ngươi đi the uff bỗng nhiên lúc này cười thần bị nói vị mọt lần nữa lắc đầu một cái lớn tiếng nói này t h ư uff n g ư ơ i hẳn khuyên hắn không nên đi làm sao ngươi lại còn chuẩn bị cùng hoa hạ long nhất dậy đi t h ư uff gật đầu một cái đúng vậy n g ư ơ i yên tâm lao đồng nghiệp có ta ở đây hoa hạ long khẳng định không có chuyện gì các người đám người này chuyện gì nghiệp càng bưỡng đặt vượt không an phận đâu vì mất một mặt không nói lắc đầu một cái ha ha t h ư uff bị trước hiệu mặt vậy một mặt im lặng diễn càng chọc cho cười t h ư uff n g ư ơ i ngày mai sẽ nhanh chóng cho tên kia gọi điện thoại để cho hắn nhanh chóng giúp tìm một chút đầu sư từ tung tích vì mất nói lần nữa The UFF cười một lúc lâu lúc này mới gật gật đầu nói người làm người yên tâm ta sáng sớm ngày mai liền gọi điện thoại vậy thì tốt chỉ mong đầu sư tử có thể rất nhanh trở lại chúng ta bên người, người bị mất một mặt nghiêm túc nói lão đồng nghiệp người cái này băn khoăn thật đúng là không thiếu yên tâm đi chúng ta bù nhì ạ hòa bình đội đột kích cũng coi là trải qua không ít gặp chắc trở mỗi lần mọi người cũng không là bình an trở về s a o hơn nữa chúng ta vậy phải tin tưởng chúng ta tuyệt đối sẽ không đánh không nắm chắc chiến đấu nếu như đầu sư tử không có cái năng lực k i hắn cũng không khả năng đi không không chịu chết n g h e xong giờ uff nói sau đó hữu mọt suy tư một chút một lúc lâu hắn lúc này mới gật đầu một cái t hy vọng ta b u ồ n lo vô cớ đi ha ha n g ư ơ i tên này tới chúng ta uống một ly dương thiên long cũng không khỏi được bị hữu mọt bộ dáng nghiêm túc chọc cho cười tới c ả ly g i uff cùng hữu mọt bậy ngay sau đó giơ ly rượu lên trong bầu trời đêm s a o l ô n đ ố m đầy trời ba người một mực sướng hàn huyên tới d ạ n g sáng lúc này mới kết thúc sau khi trở lại phòng dương thiên long chút nào không buồn ngủ lan qua lộn lại không ngủ được sau đó hắn quả quyết mở ra bản đồ đ i ệ tử nhanh chóng đem mắt ngọn chuyển tới somalia cái này tràn đầy chiến loạn bạo lực quốc gia cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch nang g thi gạch nang g tu gạch nang g trang gạch nang g y dì gạch nang g thanh t r ư ơ n g 440. n h a n h chân g i à n h chức đối thủ t r ư ơ n g 440. n h a n h chân g i à n h chức đối thủ cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thật đáng tiếc the uff cũng không có liên lạc với vậy người da đen chàng trai ở dựa theo cái số kia đã gọi đi lúc này trong điện thoại rất nhanh chuyển đến đô tiếng hải hải nhìn cái này điện thoại cố định dãy số chắc hẳn đường dây điện thoại đã sớm ở trong chiến loạn gãy thành vô số chặn bất quá giờ uff cũng không có đem tin tức này nói cho, cho dương tiên long hắn chỉ là nói điện thoại thông nhưng là không người tiếp bởi vì các võ tăng không cách nào mua phiếu vì vậy ở từ bù nhì A đến kỵ sảng ạ n nghĩ đoạn đường này chính trong hai bên phân là hai đường kẻ đường tiến về phía trước dương tiên long v ỡ lần cùng với trẻ bị ngồi máy bay thẳng đi tuệ kim bọn họ ở thôn m ộ n dân binh dưới sự hộ tống chia ba chiếc xe từ mặt đất tiến về trước các võ tăng nếu như hết thể bình thường bọn họ tương hội tại trưa mai đến kỹ s ả n gạn nghỉ cùng dương thiên long bọn họ hội họp bị m ộ t cùng giờ uff vậy đến sân bay tiễn biệt bọn họ buổi sáng lúc này mười một giờ máy bay vững vàng đáp xuống kỹ s ả n gạn nghỉ sân bay đến kỹ s ả n gạn nghỉ sau đó dương thiên long bọn họ đầu tiên tìm khách sạn và ở nghỉ ngơi đến buổi chiều ba giờ nhiều lúc cái này mới tìm chiếc taxi chạy thẳng tới bộ tài nguyên cửa trẻ bị r ư ớ c đã tới tài nguyên cục nhiều lần hắn cùng nơi này cục trưởng tiên sinh vậy coi là là người quen bất quá theo trẻ bị nói cái này giờ、A、u mở trước sống hay chết sống vậy không đáp ứng cho bọn họ làm khai thác quả trứng t h AUM không cho bọn họ làm khai thác c ả g chứng nguyên nhân rất đơn giản hắn cùng ca bị cả là bạn già ca bị cả ở không hoàn toàn ngã xuống trước bọn họ vẫn là chặt chẽ đồng minh quan hệ mà hôm nay ca bị cả vậy ngã xuống vợ lần cũng để cho ca bị cả cho t h AUM gửi lời để cho hỗ trợ làm một chút khai thác c ả g chứng ca bị cả nào dám không theo ngay trước vợ lần mặt trực tiếp cho t h AUM gọi điện thoại lễ độ có t i ế t dương viên long tin chắc lúc này t h AUM là không biết là bọn họ bất quá chờ bọn họ đi tới giờ au mở phòng làm việc lúc này chỉ gặp cửa phòng làm việc đóng chặt mới đầu còn lấy là giờ au mở không ở phòng làm việc sau đó nghe nơi này nhân viên làm việc nói giờ au mở cục trưởng cùng mấy cái âu châu thương nhân ở bên trong thảo luận sự việc từ bốn giờ đồng hồ đến khi hơn năm giờ giờ au mở cửa phòng làm việc lúc này mới mở ra chỉ gặp giờ au mở trong phòng làm việc nối đôi ra bốn cái một bộ hắc quần áo người da trắng những người này mặt đầy đ ắ c ý cảm dương thiên long bọn họ không có phát hiện tên này người da trắng bởi vì làm cho này chút người da trắng lúc đi ra bọn họ cũng không có ở cửa phòng làm việc mà là ở lầu làm việc phía sau vườn hoa nhỏ bên trong cho đến có công nhân làm vệ sinh tới đây nói cho bọn họ phòng làm việc cục trưởng đã không có người sau đó dương tiên h long lúc này mới hướng phòng làm việc cục trưởng đi tới ở chỗ này đưa lễ là đạo lý hiển nhiên không t i ễ n lễ là đại nghịch bất đạo sự việc bởi vì là b ợ lần trong tay sách lễ vật ngược lại cũng thoải mái không có chút nào cái loại đó người không nhận ra cảm giác làm dương tiên h long bọn họ xuất hiện ở cửa lúc này giờ a u m không khỏi được cả người run dày liền một chút hắn lấy là lại là mới vừa rồi những cái kia người đồ đen tiến bảo hơn một giờ trước đang ở phòng làm việc bên trong giờ aum bị người uy hiếp người đến tiên lễ hậu binh cùng hắn nói đang nói chuyện vừa nói đột nhiên mặt liền biến s á c tiếp theo đem một phong thư ném vào trên bàn làm việc của hắn mới đầu giờ aum còn tưởng rằng là hối lộ không xúc vô cùng hắn mở thư ra phong hậu vừa thấy sắc mặt thốt nhiên đại biến trong phong thư có vợ hắn đứa trẻ cùng với tình nhân tấm ảnh trước mặt đám người này đã sớm đem hắn tình huống sờ được rõ ràng liền liền số điện thoại di động gia đình địa chỉ cùng twitter dãy số cũng tìm được giờ aum giàu gì cũng là cái cục trường thấy đám người này rất nhiều uy hiếp mình ý nghĩa hắn tức giận vỗ bàn một cái nào biết nhưng là bị mấy cây họng súng đen ngòm c h ò chĩa và vóc giờ aum tiên sinh cùng chúng ta hợp tác chúng ta bảo đảm sẽ không làm t h ư ơ n g tổn đến người nhà ngươi và người tình nhân nếu như ngươi không cùng chúng ta hợp tác ta tin tưởng không cần mấy ngày trong bọn họ ở giữa sẽ có người không thấy được mặt trời h ả o hắn không ăn thua thiệt trước mắt giờ aum chỉ phải đáp ứng liền tên này yêu cầu hù hù hù giờ aum bị dương thiên long bọn họ xuất hiện dọa sợ không nhẹ t ố t mấy giây sau cái này mới phản ứng được hắn nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng mượn lấy tiêu t r ừ mình lúng túng giờ au mở cục trưởng người khỏe trẻ bị trước tiên nói chuyện trước giờ au mở gật đầu một cái trẻ bị sinh n g ư ơ i có phải hay không lại qua tới chạy khai thác quảng chứng sự việc tới trẻ bị gật đầu một cái đúng ngài xem lúc này có phải hay không giờ au mở không khỏi được thở dài hắn lúc này là phát ra từ phế phủ không có một chút được ép ý nghĩa ta nói thật nói cho các người đi các người bụi nị a địa khu khai thác quảng chứng đã bị đơn vị liên quan làm đi trẻ bị trận to hai mắt cái gì bị đơn vị liên quan làm đi v ỡ lần cũng là giật mình không nhỏ hắn rõ ràng nhớ được c ả bị c ả gọi điện thoại lúc này giờ aum bày tỏ hoàn toàn không có vấn đề lúc này mới qua không tới hai ngày liền có quan hệ hộ đi đường tát ngược lại là dương thiên long mặt đầy bình tĩnh hắn từ giờ aum trong ánh mắt chắc chắn tên n à y lúc này không có qua loa lấy lệ bọn họ ta không có lừa gạt ngươi thật hơn nữa ta nói cho ngươi các người khối kia hầm mỏ rất nhanh sẽ bị giá bắt đầu giờ aum dứt khoát nói hết ra ai làm trẻ bị có chút nổi giận ha ha trẻ bị sinh hắn quan hệ ngươi ta cũng không chọn nổi giờ aum một phen cười khổ nói ta thành t i ể u bù n ì a địa khu chấn trưởng ta làm sao cũng không biết hầm mỏ muốn giá bắt đầu Trẻ bị lớn tiếng nói giờ a u mở cười khổ một phen trẻ bị sinh ngươi hẳn biết tất cả tài nguyên tất cả thuộc về quốc gia tất cả cho dù ngươi là hành tình thủ lãnh vậy không có cách nào Trẻ bị vừa nghe giờ a u mở lời này không khỏi được cũng muốn đánh tên l y dương thiên long cùng trẻ bị như nhau chỉ bất quá hắn không có đơn bây giờ trên mặt mà là t r ô n sâu ở đáy lòng đi dương thiên long lạnh lùng nói chệ bị cùng bỡ lần trố mắt nhìn nhau một phen sau đó không khỏi được gật đầu một cái đi theo dương thiên long đi ra ngoài ông chủ xin lỗi chuyện này ta không có làm xong suy nghĩ lúc trước thể thành khẩn nói cho dương thiên long không có vấn đề vợ lần hận không được tắt mình hai cái lớn đợi mong dương thiên long đi rất nhanh giống như là tựa như một trận gió đi ra lầu làm việc trẻ bị đuổi theo hoa hạ long chuyện này cứ tính như vậy dương thiên long nhìn trẻ bị như nhau tiếp theo một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái nhìn trẻ bị nói trẻ bị sinh ngươi nói ngươi ổ không tức giận trẻ bị gật đầu một cái một mặt nói năng có khí phách nói ta dĩ nhiên tức giận làm sao không tức giận một cái chấn trưởng liền điểm này quyền lực cũng không có còn để cho đám này khốn kiếp đem mình phạm vi quản hạt đất đai cầm đi đậu giá cái này đặc biệt hoàn toàn là b ậ c b ậ c bật đang đánh ta mặt dương thiên long gật đầu một cái cho nên chuyện này không có đơn giản như vậy cũng được đi chỗ đó là ta ai cũng đoạt không đi Trẻ bi đến lúc đó ngươi cùng bọn họ bây giờ không tránh được muốn giao tiếp nhanh chóng đem bọn họ bối cảnh t r a được ta đây muốn xem xem là ai dám ăn thịt chúng ta Trẻ bi gật đầu một cái bày tỏ hắn xem mau sớm t r a rõ đột nhiên ngay tại lúc này b ẫ n lần nói ông chủ ở chúng ta trước có nhóm người một mực ở giữa u m ở trong phòng làm việc có phải hay không là nhóm người kê làm vừa nghe b ợ lần như thế vừa phân tích dương thiên long thì m ỉ suy nghĩ một chút tựa hồ thật đúng là như thế chuyện xảy ra bất quá dưới mắt nhóm người kia đã sớm không thấy tung tích cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https hai hai gạch chéo tren com h ấ m c gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ẩu gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch g ngang ra chương bốn trăm bốn mươi mốt đánh chửi phụ nữ người đàn ông chương bốn trăm bốn mươi mốt đánh chửi phụ nữ người đàn ông cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình không có bắt lại khai thác và quyền trẻ bị cùng vợ lần cũng rất vợ Hắn ngược lại t vì mặt vậy chỉ có dương tiên long cùng tuệ kim bọn họ ở kỳ sản gà nhi hội họp vì đổi thời gian bọn họ không có ở k ỳ sản gạn nghỉ dừng chân chẳng qua là ở chỗ này nghỉ ngơi nửa giờ rót đầy dầu sau đó liền tiếp tục ngựa không ngừng v ó câu hướng mục tiêu đi tới k ỳ sản gạn nghỉ khoảng cách kin h xa xa có một nghìn năm trăm cây số lộ trình đoán chừng bọn họ nhanh nhất tốc độ đi chạy cũng cần dòng giá hai mươi lăm tiếng nhưng là ngày hôm nay nhất định là không đến được mở ra bản đồ điện tử sau đó dương thiên long quyết định đem nửa đường nơi nghỉ ngơi đặt ở congo trung bộ một cái, tên là lửa gạt nhiều bối chấn, nhỏ. cái chấn nhỏ này khoảng cách kỷ sản gạn nghỉ không sai biệt lắm ba trăm cây số hết thể bình thường bọn họ sẽ ở buổi tối chín giờ chừng đến lửa gạt nhiều bối chấn nhỏ một đường hưu kinh vô hiểm rốt cuộc khi s ắ t trời hoàn toàn tối lại sau đó dương thiên long bọn họ tới l ừ a gạt n h i ề u bối chấn nhỏ khắp mọi mặt hoàn toàn cùng bù n h ì ạ hoàn toàn không cách nào so sánh được số không lẻ tẻ tinh mấy chục nóc cũ kỹ lều phòng coi như là một cái chấn nhỏ chủ lực cung chấn tuy nhỏ nhưng là sinh hoạt ban đêm nhưng là phong phú dị thường dọc theo đường đi luôn luôn thấy vui mừng ca t r ở vũ người phi châu hoặc là ở ven đường chuẩn bị đơn sơn đứng các bậc đậu ba máy xe sĩ uv vững vàng sau khi dừng lại thôn m ộ dân binh đi liền tìm dân bản xứ hỏi có hay không ngủ lại địa phương rất nhanh dân binh liền trở lại hồi báo tình huống ông chủ Trấn trên chỉ có một trỏ, thể tương đối kém. Dương Tiên bắt quán kiện Dương Long ngược lại cũng không bắt bẻ những thứ này, chỉ có có thứ kém. điều đối lại bẻ b ở i tiệm, mới có thể có một cái ngủ lại địa phương đối với bọn họ mà nói đã là tương đối vì là là là này mà trấn thật thôn thể một tương không không ngủ phương bọn chức họ khá. có có sau địa đã Ở dân bản xứ dưới sự hướng dẫn rất nhanh bọn họ liền lái xe tới nhà này hai tầng hoàng xanh lá sen nhau lầu nhỏ trước mặt hoặc giả là quán trọ rất lâu cũng không có quý khách vào ở cho tới dương tiên long bọn họ đi vào lúc này liền cái bóng người cũng không có thấy dân binh kêu một lúc lâu cái này mới đi ra một cái ăn mặc bóng rổ dùng người da đen làm gì tên g ư ơ n mặt coi thường nói cho chúng ta mở tám gian phòng, ông chủ. dân binh nói. các người là ở con trọ. tên n à y lúc này mới có chút mừng t ỉ n hiểu h ra nói. dĩ nhiên, vậy ngươi lấy là chúng ta là tới làm gì. không có nhiều như vậy, chúng ta nơi này tổng cộng chỉ có năm gian phòng. người da đen mặt không chút thay đổi nói, một bộ yêu ở không được dáng vẻ. dân binh s ư n g sốt một chút, không khỏi được đưa mắt nhìn sang dương thiên long. dương thiên long gật đầu một cái. tốt lắm, năm ở giữa liền năm ở giữa. dân binh mặt đầy không thể làm gì. các người là cho đô la vẫn là đồng rằng. người da đen không khỏi phải hỏi nói. đây là, một mực trầm mặc dương tiên long nói chuyện người muốn đô la vẫn là đồng rằng người da đen cười hắc hắc ta dĩ nhiên thích đô la đồng rằng đồ chơi này không đúng lúc nào liền mất giá vậy thì đô la dương tiên long cười một tiếng người là quốc gia nào cái này người da đen lúc này mới chú ý tới mới vừa rồi nói chuyện với mình là một cái màu vàng da t r à n g t r á i trẻ ta là hoa hạ dương tiên long cười nói hoa hạ người da đen lấy làm kinh hãi tiếp theo tên lời nói các người có cái hoa hạ sinh viên liền gả đến chúng ta nơi này gả đến các người nơi này dương tiên long còn chưa kịp nói chuyện vừa nghe cái này hắc người dương thiên long trong lòng ngược lại cũng rõ ràng liền chuyện gì xảy ra nhất định là nơi này người ra đen lời ngon tiếng ngọt đem những cái kia không cô bé hiểu chuyện tử l ừ a tới đây chỉ cần cô gái đi theo đến phi châu vậy nàng trên căn bản cũng sẽ bị k h ô n g chế được trừ sanh con dưỡng cái cùng làm việc ra chính là làm mà đối đ ã i dương thiên long nhớ được chức lưu thắng lợi nói qua hắn có một năm ở tháng chạp thời điểm ngồi máy bay trở về nước tại trên máy bay liền có không ít hoa hạ cô gái mới đầu đang máy bay còn không có thời điểm cất cánh tất cả mọi người cũng thật tốt thùy liêu cái máy bay này cùng nhau bay không biết nữ nhân kia bắt đầu khóc kết quả đến cuối cùng liền khóc thành một mạng lớn dương tiên long không nói gì tựa như không có nghe được hát người nói cái gì như nhau cầm xong chìa khóa bắt đầu chia phòng người ra đ e n dân binh số lượng khá nhiều bọn họ tổng cộng chia làm đến chứ ba phòng phòng mà dương thiên long thì cùng tuệ kim bọn họ nằm võ tăng chia tới hai gian phòng tuệ kim cùng tuệ một hai cái võ tăng cùng dương thiên long ở một cái gian phòng trong phòng giường không đủ mới đầu t u ệ kim chuẩn bị ngủ dưới đất nhưng là dương thiên long dứt khoát dưới đem hai cái giường hợp lại chung một chỗ ba người nằm ở cái gì cái này ngược lại cũng không lộ vẻ được chen chúc bất quá nằm ở trên giường sau bọn họ ngược lại có chút mất ngủ suy nghĩ rất nhanh phải trở về nước t u ệ kim cùng t u ệ m ụ c trong lòng là bạn phần kích động mà dương thiên long chính là bởi vì nơi này hoàn cảnh quả thật có chút g â y go đưa đến hắn ít nhiều có chút mất ngủ thấy mọi người cũng không ngủ được sau đó dương thiên long vậy dứt khoát cùng bọn họ hàn huyền hỏi tới t u ệ kim bọn họ sau khi về nước có cái gì dự định vừa gặp cái vấn đề này huệ kim bọn họ cứ thế ấp ú n g một lúc lâu lâu lâu l mãi võ nhất định là không biết mãi võ đời này cũng không thể mãi võ về nhà có lẽ là t r ư ớ c tìm một lao bà có lẽ là t r ư ớ c làm công một chút tóm lại ổn định mới là chủ yếu nhất nghe hắn sao mỗi người đối với tương lai một chút xíu triển vọng sau đó dương thiên long cũng không khỏi được cười lên tuy nói những ý nghĩ này quá mức bình thản nhưng là lại để cho người cảm thấy rất ấm áp hồi tưởng lại mình tốt nghiệp đại học có các loại c á c d ạ n g ý tưởng t h ù y liêu những ý nghĩ này ở trần t r h i trần khỏa thân thực tế trước mặt nhưng lại như là này không chịu nổi mục í c h ba người trò chuyện đang hăng say lúc này bỗng nhiên lúc này ngoài cửa sổ nam thao tiếng nói của địa phương hùng hùng hồ hồ con g á i thì ở một bên không ngừng khóc t ỉ tê đang đang thậm chí còn kèm theo có như vậy đụng thanh âm như vậy thanh âm một mực kéo dài sấp xỉ hơn hai mươi phút lúc này mới kết thúc dương minh đệ nơi này người đàn ông có phải hay không đều rất thích đánh la bà tuệ kim không khỏi phải hỏi nói dương tiên long sướng suốt một chút ngay sau đó nhưng cũng là nói cho bọn họ thật ra thì hắn cũng không rõ lắm tuy nói cùng người da đen tiếp xúc tương đối nhiều nhưng là đừng người chuyện trong nhà hắn thật đúng là không tốt đi phán đoán cái gì b ấ t quá những người này tính quan niệm vô cùng là hạn chế cấm bận cái này ngược lại thật tiếng chửi mắng đánh đập sau khi kết thúc dương thiên long bọn họ vậy dần dần cảm nhận được buồn ngủ tới không lâu lắm ba người liền mơ màng thích đi c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https 2 2 gạch chéo tren com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang re gạch ngang vụ ẩu gạch ngang t u g ạ c h ngang gạch ngang ra chương 442. m a u cứu ta đồng hương chương 442, m a u cứu ta đồng hương cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao g ú t mình cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng bảy giờ ba cho đến ngoài cửa sổ dịu rít tiếng chim hót lúc này mới đem dương thiên long đánh thức hắn sau khi tỉnh lại phát hiện tuệ kim cùng tuệ mục vẫn còn ở ngủ khò khò xem ra bọn họ vậy quả thật m ệ t m ỏ i cực kỳ cho đến tám giờ sáng mọi người lúc này mới toàn bộ thức dậy quan t r ọ là không cung cấp bữa ăn sáng vì vậy bọn họ chỉ được ở l ừ a gạt nhiều bối trong c h ấ n nhỏ tìm kiếm tiệm ăn sáng thật vất vả ở c h ấ n nơi vắng vẻ tìm được một nhà mua đu đủ hồng tiệm ăn sáng chủ tiệm vừa gặp bọn họ đều không phải là người da đen trực tiếp kêu lên mười đô la một phần giá cả đi dương thiên long trực tiếp không làm liền vậy con rồi bay loạn quán ăn nhỏ một điểm nhỏ đu đủ hồng lại muốn mười đô la cái này đặc biệt cung cấp có cái gì khác biệt chủ tiệm ngược lại cũng không k h á c h lý một bộ yêu có ăn hay không dám vẻ hắn ngạo mạn hò hét nguyên nhân rất đơn giản cái c h ấ n nhỏ này cũng chỉ có hắn một nhà bán điểm tâm chủ tiệm tin chắc tên này người nước ngoài sẽ trở lại tìm hắn bởi vì là hắn trước liền gặp được không ít người nước ngoài những người này không tìm được thức ăn sau đó cũng biết lần nữa mặt dậy tới mà hắn sẽ lần nữa đem giá cả nâng cao bất quá lúc này chủ tiệm hoàn toàn thất sách bởi vì là dương thiên long quyết định rời đi cũng sẽ không trở lại thông qua bản đồ điện tử dương thiên long rất nhanh thấy được một nơi bán trái cây địa phương nơi đó thơm quả xoài chối u tiêu những thứ này n h i ệ t đới trái cây quả thực không thiếu thông qua bản đồ điện tử chạy đến mục đích sau đó quả nhiên ở ven đường thấy một cái bán trái cây người phụ nữ t ì mỉ hỏi một chút giá cả một cái thơm bất quá một đô la giá tiền như vậy tiện nghi đẹp trái cây dĩ nhiên sâu được hơn nền đặc biệt là cân nhắc đến bọn họ sắp đối mặt cuối cùng một đoạn s ắ p xỉ ngàn đem cây số rừng mưa nhiệt đới đường sau đó dương thiên long bọn họ lại là mua sắm không thiếu cái này bác gái người da đen vui mừng phải là không căng ra miệng không thể không nói nơi này hàng năm ánh nắng m á n h liệt địa phương trái cây chất lượng thật là khá kẹo chia tay hàm lượng cao vô cùng một hấp đi xuống là vừa giải khát lại rõ ràng đói thật là một lần hành động hay được tất cả mọi người ở sạp trái cây ăn cái đầy đủ sau đó lúc này mới chuẩn bị lên đường mau cứu ta đồng hương đông nhiên ngay tại lúc này chỉ gặp một cái vô cùng thê thảm thanh â m chuyển tới dương t i ê n long bọn họ sững sốt một chút thanh â m này rất rõ ràng trò thầy tiếng hoa bọn họ tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp một người quần áo lam lũ hoa hạ cô gái một mặt sợ hai chạy nhanh sau lưng nàng chỗ không xa chính là năm sáu cái thế tới hung, hung người da đen Màu cứu ta. hoa hạ cô gái xử suất khí lực toàn thân một mực cố gắng chạy nhanh chờ nàng đi tới dương tiên long bọn họ trước mặt thể lực cũng theo đó tiêu hao không sai b i ệ t lắm chỉ gặp nàng lạo đ ả o một cái té ngã trên đất người hoa ngươi làm gì đúng ta ra l á o bà dương tiên long đưa tay ra muốn đỡ mình đồng b ả o lúc này đ ỗ n g nhiên lúc này đám kia người da đen ở giữa xuyên áo sơ mi bông người một mặt hung tận nói dương tiên long căn bản không có để ý tới đem gái này một mặt làm bộ đáng thương hoa hạ người phụ nữ đỡ lên sau đó để cho nàng trốn tới sau lưng thôn b ộ t dân binh thấy mấy tên này người tới không tốt vậy nhanh chóng giơ lên vũ khí trong tay cái này một lần hành động đem mấy tên này làm cho sợ hết hồn bất quá bọn họ cũng không có rời đi mà là đứng ở liền tại chỗ một mặt không có hảo ý đánh giá dương tiên long bọn họ hoa hạ long đó là lão bà ta ngươi phải trả cho ta áo sơ mi bông lần nữa lớn tiếng không ngừng lại nhảy nói vợ ngươi làm sao làm được cùng tên ăn mày như nhau ngươi đặc biệt phải hay không phải một người đàn ông dương tiên long hướng về phía cái này người da đen lớn tiếng chất vấn áo sơ mi bông sững sốt một chút ngay sau đó lớn tiếng nói ngươi q u ẳ n chúng ta nàng chỉ thích mặc như vậy mà áo sơ mi bông bên người mấy người da đen thấy đối diện người da đen chỉ là giơ súng hơn nữa ngón tay cũng không đặt ở cỏ súng vị trí sau đó bọn họ cũng là không khỏi được lớn tiếng giúp áo sơ mi bông đứng lên người hoa ta cảnh báo ngươi không nên dính bảo mau đem người phụ nữ này cho chúng ta người hoa các người lại không biết hứng thú đừng trách chúng ta c h ấ n trên người không khắc khí đây là thôn b ộ t thôn dân nhỏ dọn g hướng về phía dương thiên long nói ông chủ bọn họ nơi này tổng tộc chế độ hẳn rất nghiêm minh chúng ta được đi lập tức nếu không bị nơi này các thôn dân bao vây có thể gặp phiền thoái dương thiên long gật đầu một cái hắn hướng về phía dân binh nhỏ giọng nói các người trước đem xe hơi phát ra mấy tên này ta đi đối phó bọn họ dân binh gật đầu một cái ngay sau đó hướng về phía bên người mấy cái dân binh nhỏ giọng nói rất nhanh chỉ gặp ba cái dân binh mỗi người chui vào một máy t r o n g xe hơi mặt không lâu lắm ba chiếc xe s uv liền nô lên nô lên đột nhiên khải động lực không tốt bọn họ chuẩn bị chạy trốn áo sơ mi bông bên này cũng không ngu thấy xe hơi khải động lực sau đó bọn họ nhanh chóng lại hướng dương thiên long bọn họ bước nhanh tới bọn họ tin tưởng tên này người là không dám nổ súng n g a y tại áo sơ mi bông bọn họ đi hai bước lúc này đống nhiên lúc này người da đen dân binh trong tay bước súng v ă n g lên đạn bắn vào đám kia hắt trước mặt người trên đất kích thích một hồi bụi đ ấ t tới tuệ kim ngươi mang nàng đổi u mau lên xe dương thiên long hướng về phía một bên tuệ kim nhỏ giọng nói tuệ kim gật đầu một cái ngay sau đó kéo qua tay của nữ nhân này liền hướng xe suv chạy đi đ â u đi không thể để cho bọn họ đi áo sơ mi bông quắt to một tiếng ngay sau đó lại tăng nhanh một bước đây là dương tiên long vậy phát hiện cách áo sơ mi bông không tới năm mươi em ở địa phương càng ngày càng nhiều địa phương người ra đen tụ tập tới đây những thứ này hắc người cầm trong tay gậy gỗ cái cuốc vậy là một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ vừa thấy ra thế này dương tiên long biết bọn họ không đi nữa tuyệt đối không đi ra ngoài được đi dương tiên long vừa nói vừa hướng sau lưng tối lui áo sơ mi bông ngược lại cũng không ngu biết dương tiên long bọn họ đám người này mặc dù có súng nhưng là chẳng qua là phô trương thanh thế thôi vì vậy chỉ gặp hắn một cái đi nhanh hướng dương tiên long nào tới dương tiên long sớm có chuẩn bị chỉ gặp hắn móc ra địa bôn hướng về phía tên kia chính là đ ú n g một chút cách năm sau em mở khoảng cách xa tên kia ẩm ẩm ngã xuống đất không d ậ y nổi áo sơ mi bông sau lưng những tên vừa thấy áo sơ mi bông không rõ nội tỉnh ngã xuống đất bọn họ vậy m y mẩn các người da đen cũng không ngu để cho bọn họ không không chịu chết được đến khi hạ một quả địa cầu lân hồi giết à xông lên ngay tại lúc này người mặt đầy khí thế hung hăng tựa như mình là thời trung c c ủ ở trên chiến trường xung phong sông vào trận địa dũng sĩ vậy bất quá ở dương tiên long xem ra đám người này càng giống như là ăn mày quân đoàn thời gian bất đồng người tất cả mọi người lên xe x o n g sau đó dương thiên long đột nhiên vừa q u e n người hướng xe s c u v chạy đi sau lưng vậy mấy người da đen sứng suốt một chút ngay sau đó vậy đi theo vào tới mấy cái này người da đen đều là cao về kiểu chạy khởi bước tới dưới chân hổ h ổ x a n h phong dương thiên long thậm chí cũng có thể nghe gặp sau lưng vậy mấy người da đen tiếng bước chân ở trên xe tuệ kim bọn họ cũng là âm thầm lau mồ hôi một cái lặng lẽ bây giờ bọn họ cũng đều kéo cửa xe ra dương thiên long chạy hai bước đột nhiên trợt lập tức quay đầu lại bị lừa gạt người phụ nữ chương bốn trăm bốn mươi ba bị lừa gạt người phụ nữ cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình dương thiên long đột nhiên vừa quay đầu lại móc ra trong tay điệp ôn hướng về phía vậy mấy người da đen chính là bập bập bập một hồi đệ giận vậy mấy người da đen thân thể chẳng qua là nhẹ nhàng cơ cơ ngay sau đó đều giống như áo sơ mi bông mới vừa rồi như vậy ẩm ẩm ngã xuống đất đây là áo sơ mi bông cũng đã tỉnh lại bất quá chờ hắn đứng dậy lúc này đám k i ê người nước ngoài sớm đã biến mất ở trong tầm mắt của hắn áo sơ mi bông gấp là dường như dập chân êm đẹp một cái cứ như vậy cho chạy mất áo sơ mi bông không có bất kỳ biện pháp chỉ được trơ mắt nhìn mình ở trung quốc gạt tới người phụ nữ biến mất không thấy đây là các thôn dân cũng đều v â y quanh hướng về phía áo sơ mi bông trong miệng lựu i dịu nói không ngừng dương tiên long bọn họ tốc độ rất nhanh cao nhất tốc độ giờ mới vừa rồi cũng đạt tới một trăm hai mươi kmh ở nơi này g ặ p g ả n h không bằng thẳng trên đường đem xe sĩ uv lái đến 120 t m h cờ mờ hờ người bên trong xe chịu không ít đau khổ đầu dối rít đụng vào nóc xe trên từng cái nghe răng quét miệng dáng vẻ vô cùng chật vợ cho đến xe sĩ uv lái ra 20 km sau đó các dân binh lúc này mới đem tốc độ giảm xuống cảm ơn vị giải cứu người phụ nữ hướng về phía bọn họ một hồi cảm kích đây là dương thiên long bọn họ mới chú ý tới phụ nữ trên mình rách dưới mặc quần áo cùng v ả i không sai biệt lắm trước ngực vậy một đống đầy đ ặ n đồ lúc cần lúc hiện t ố t ở trên xe còn có một kiện đồ dàn di dương thiên long vội vàng đem đồ dàn di đưa cho cô gái này để cho nàng mặc lên người nguyên lai、like, cô gái này kêu tiểu tĩnh trước kia ở dương thành một cái nghề học viện kỹ thuật đọc chuyên khoa đang đi học thời gian nàng làm quen một cái ở dương thành l à ngoại mẫu công gô chàng trai công gô chàng trai dùng hắn vậy ngụy trang sâu đậm thuật l ử a gạt thành công l ử a gạt lấy tiểu tĩnh tuyên bố mình là tù trưởng con trai có rất lớn gia sản chờ hắn trở về nước thừa kế chỉ như vậy tiểu tĩnh ôm làm hào phong thái thái m ộ n đẹp đi theo công gô chàng trai đi tới công gô đến mục tiêu sau đó lúc này mới phát hiện bị gạt nàng nghĩ tới chạ nhưng là l ừ a gạt nhiều bối cái chấn nhỏ này thật sự là quá khó khăn chạy trốn ra vào chỉ có một con đường thêm tới nàng lại là phụ nữ cho nên chạy trốn mấy lần cũng bị bắt trở lại có một lần nàng đ ú t ở rừng mưa nhiệt đới bên trong cứng rắn làn lẽ ba ngày cho đến thấy được một con cự mãng sau lúc này mới hụ được từ rừng mưa nhiệt đới bên trong nhảy đi ra mà mỗi lần bị bắt trở về sau đó tiểu tĩnh tự nhiên không thiếu được bị chồng đánh dữ dội rốt cuộc ở tối hôm qua lúc này tiểu tĩnh phát hiện dương t i ê n long bọn họ vì vậy nàng làm bộ làm chuyện sai bị chồng độc đánh cho một trận tuệ kim bọn họ nghe đến chỗ này có chút mê mang lúc này vì sao còn phải làm bộ làm chuyện sai bị đánh dữ dội dương thiên long trong lòng nhưng là rõ ràng liền mấy phần tiểu tính chiêu này thật ra thì rất đơn giản chẳng qua là tạm thời che đậy chồng nàng thôi vậy dưới tình huống bình thường người đàn ông đánh dữ dội người phụ nữ cũng biết cảm thấy người phụ nữ sẽ trung thực mấy ngày vì vậy tiểu tính làm như vậy cũng không đạo lý của nàng tiểu tính giải thích quả nhiên cùng dương thiên long suy đoán giống nhau như lúc tuệ kim bọn họ vận mệnh so với tiểu tính tới cũng không khá hơn chút nào thấy lại một cái đồng bào từ hố ma bên trong trốn thoát trong lòng bọn họ dĩ nhiên là vô cùng cao hứng tiểu tính người coi như là tìm đúng người dương huynh đệ đối với người rất tốt chúng ta cùng ngươi như nhau bây giờ đều là bà không nhân viên tuệ kim vậy đem bọn họ gặp gỡ nói đơn giản một lần thấy các võ tăng cũng là không có thẻ căn cước giấy thông hành sau đó tiểu tĩnh đều không khỏi phải hỏi đạo bọn họ nên làm sao trở về nước nên làm sao trở về nước dương thiên long nghe được câu này sau đó cũng là khẽ mịt cười hắn đã cho hợp xin gọi điện thoại vừa nghe cần máy bay đặc biệt hợp xin vậy rất là sảng khoái bộ in bảy trăm ba mươi bảy muốn từ kinsasa bay thẳng hoa hạ phải nửa đường có một lần rơi xuống đất cố gắng lên bởi vì là hờ xỉn sau khi suy nghĩ một chút đem hắn e bơ sơ a ba trăm tám mươi trực tiếp điều đến kinsasa hết t hệ tất cả thủ tục do bạn dợ phụ trách làm bạn dợ toàn bộ hành trình đi cùng máy bay dự trù cất cánh thời gian là ở sau thiên bảy giờ d ư ớ i tối đến trung quốc thượng hải phi trường thời gian là ở hoa hạ địa phương thời gian d ạ n g sáng một chút cái này cũng không cần các người quản lý tóm lại ta sẽ đem các người an an toàn toàn mang về hoa hạ dương tiên long cười một tiếng kể lễ xong mình gặp gỡ sau đó tiểu tĩnh rất nhanh ở trên xe ngủ từ nàng vậy mặt đầy mệnh mọi tới xem ngày hôm nay cái này chạy trốn hẳn là mật mưu liền thời gian rất dài một đường hưu kinh vô hiểm giữa đường tăng thêm hai lần d ầ u nghỉ ngơi hai lần sau đó rốt cuộc ở buổi tối mười một giờ bọn họ đã tới kinshasa từ đường đất vừa ra tới chạy nhanh lên nhựa đường đường sau đó lúc này mới dân binh liền đem tốc độ xe trực tiếp từ năm sáu mươi giờ tăng lên tới một trăm giờ bởi vì người thực ra quá nhiều vì vậy dương thiên long cũng không trở về mình m ớ tự mà là mang đám người này trực tiếp đi phi châu khách sạn lớn khi bọn hắn tiến vào khách sạn phòng khách lúc này trừ dương thiên long ra tất cả mọi người sợ ngây người võ tăng cùng tiểu t ĩ n h đều là lần đầu tiên đến địa phương như vậy bọn họ thán phục phi châu cũng có không thiếu xa hoa địa phương mà các dân binh thì thán phục đi theo ông chủ phối hợp thật tốt ăn cho ngon ở thật tốt tiền lương lại cao bên ngoài đi công tác còn ở khách sạn cấp năm sao này các người cửa bảo an thấy dương thiên long đám người này lúc cũng không khỏi được có chút sợ ngây người hắn muốn là muốn đi ngăn trở bất q u á thấy dương thiên long cái này khách quen sau đó hắn ngoáng ngẩm n g lại lễ tân phục vụ tiểu thư vậy rất là giật mình trước kia vị khách quý này mang người cũng nhìn như tương đối cao nhã nhưng là ngày hôm nay đây hoàn toàn chính là một nhóm người bình thường hoa hạ long tiên sinh n g à i khỏe nữ lễ tân một mặt mỉm cười nói xin hỏi cần chúng ta là n g à i phục vụ cái gì như vậy người giúp ta đặt bảy ở giữa tiêu chuẩn ở giữa hai cái một phòng dương thiên long vừa nói vừa cầm ra thẻ b à n g tới được tiêu chuẩn ở giữa cần gì giá có bốn trăm đô la năm trăm đô la còn có sáu trăm đô la sáu trăm một người ở giữa liền bảy trăm cái loại đó dương thiên long vừa nói vừa đem thẻ tín dụng đưa cho phục vụ tiểu thư được phục vụ tiểu thư vừa nói vừa là bọn họ tỉ mỉ bước lên nhớ lại này tiểu thư các người nơi này tiệm phệ thính bây giờ đóng cửa sao suy nghĩ mọi người đều rất đói dọc theo đường đi r ử a vào trái cây no bụng dương tiên long không khỏi phải hỏi nói còn không có chúng ta muốn d ạ n g sáng một chút mới đóng cửa tiên sinh cần phải đi sao dĩ nhiên là tiệm phệ vẫn là cần chút tiệm phệ tuy nói trước mắt giá trị con người không rẻ nhưng là dương tiên long vẫn tương đối tiết kiệm đối với cái loại đó phất cờ giống chống phô trương lãng phí hắn bên trong lòng rất là không tiết thụ nổi được tiệm phệ thính tùy thời là các người phục vụ phục vụ tiểu thư vừa nói vừa cầm trong tay thẻ phòng đưa cho dương thiên long bọn họ chia xong gian phòng sau đó dương thiên long nói cho mọi người nửa giờ sau ở lầu hai tiệp h ệ thính gặp mặt buôn ba một ngày tất cả mọi người đều thật cao hứng bọn họ một mặt cảm kích nhận lấy thẻ phòng ngay sau đó liền hướng thang máy đi tới cân nhắc đến tiểu tĩnh trên người quần áo rất bất hờ nghi ở khách sạn siêu thị bên trong dương thiên long cho nàng mua một bộ váy đầm dài tiểu tĩnh một mặt cảm đội ớ n đ ứ c nhận lấy từ nàng vậy một mặt cảm kích diễn cảm có thể thấy được nàng đã rất thỏa mãn dương thiên long cái này một nho nhỏ cử động bị các võ tăng cùng các dân binh xem chung một chỗ bọn họ không nói gì chẳng qua là phát ra từ phế phủ từ sâu trong nội tâm đi khâm phục dương thiên long một đám người không nhanh không chậm hướng cửa thang máy đi tới ở cửa thang máy chỗ bởi vì số người có hạn vì vậy các dân binh đi lên trước chờ các dân binh sau khi tiến vào thang máy không bao lâu ngoài ra một bộ thang máy từ từ hạ xuống làm cửa thang máy từ từ mở ra lúc này dương thiên long cùng người ở bên trong cũng xứng suốt một chút cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo toi gạch ngang c ủ ẩ n gạch g ngang long gạch ngang than gạch ngang sẹn gạch ngang hoa gạch ngang he gạch ngang t h o n g chương 444. đánh mặt gấu chứng chương bốn t r đánh mặt gấu chứng cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình trong thang máy đi ra ngoài không phải người khác đúng là mình bạn học hùng tử hào hùng tử hào đã lâu dài cắm d ễ kinshasa cũng đi theo bang phúc khánh lao lục từ hồng giang phối hợp có từ hồng giang cho hùng tử hào im t h ê tới hùng tử hào vốn là gia cảnh sung túc. vì vậy hắn ở kin xa xa thế lực phát triển rất nhanh ngắn ngủi mấy tháng h u n g tử hào liền in tờ net năm sáu chục người rất nhiều mình làm một mình tình thế bạn học cũ vừa thấy mặt hết sức đỏ con mắt h u n g tử hào cũng không ngoại lệ ơ a ta tưởng là ai chứ h u n g tử hào mặt coi thường quan sát trước mặt dương thiên long như nhau hắn trong miệng nổ ra vòng khói lớn dương thiên long nhẹ nhàng đã qua đúng vậy trùng hợp như hợp vậy. dương thiên long k h ẽ mỉm cười nói người liếc nghe nói người gần đây phát tài h u n g tử hào một thước chín mươi mấy thân cao giống như là một ngồi sồn thiết tháp như nhau tuy nói dương thiên long vóc dáng cũng là một m tám nhưng là ở hùng tử hào trước mặt hắn vẫn là một người lùn tạm được cũng chính là áo cơm vô ưu dương thiên long một mặt bình tĩnh nói người điếc n g ư ơ i đặc biệt nói chuyện bây giờ giọng cũng đổi lôi hả trước kia ngươi ở trường học không phải như vậy hùng tử hào nhớ tới trước kia ở trường học lúc dương thiên long chẳng qua là một đ i ề u ti mà bây giờ lại có thể có thể thành là ban phúc khánh lao đại diệp lao chỗ thượng khách sau đó hắn trong lòng liền vô cùng không thăng bằng dựa vào cái gì hắn dương thiên long có thể mà ta hùng tử hào chỉ có thể làm từ hồng giang lưu manh trước kia ở trường học vậy là không có gặp qua cảnh đời bây giờ đây không phải là không giống nhau sao đi ra s ô n g sáo cái gì cũng được kiến thức điểm nếu không tổng lấy làm người tính là hiền lành dương tiên long mặt đầy tâm bình khí h ò a nói thật hắn căn bản không muốn cho hùng t ử hào sắc mặt bởi vì là hai người cây bốn không phải là một cấp bậc ơ nói chuyện còn một bộ một bộ dương tiên long càng sủng nhục bất kinh hùng t ử hào thì càng muốn chọc giận hắn bởi vì là hắn chân thực gặp không được một cái đã từng khắp mọi mặt không bằng mình điệu ti hôm nay năng lực so mình còn mạnh hơn ngươi có lên hay không thang máy dương tiên long lời được cùng hùng tự hào dây dưa thấy cửa thang máy một mực rộng mở sau đó hắn đột nhiên hỏi một câu ngươi quả ta hùng tử hào vừa nói vừa hướng phía sau lui một bước hắn thân thể đem cửa thang máy trở lại ngươi không được ta thì phải lên đừng cản trở ta nói gấu t r ứ n g dương tiên long một mặt lạnh lùng nói gấu t r ứ n g là lớn giờ học trong lớp bạn học đ ố i bên trong cho hùng tử hào lấy ngoại hiệu n g ư ơ i điếc ngươi đặc biệt nói chuyện với người nào con cái gì văng có tin hay không ta một đầu ngón tay đâm chết ngươi hùng tử hào một mặt tương đương khó chịu nói ta đặc biệt cùng ngươi nói chuyện chớ cản đường dương tiên long không khỏi được lên giọng hắn thanh âm trước sau tương phản lớn để cho các võ tăng đều không khỏi được sợ hết hồn người điếc ngươi đặc biệt có phải hay không tìm đánh hùng tử hào đã sớm muốn đánh hắn người bạn học này chẳng qua là khổ nổi vẫn không có quá nhiều cơ hội ngày hôm nay bị hắn như thế kêu h một cái rút quả nhiên dương tiên long nổi giận g ấ u t r ứ n g ta bây giờ không muốn nói chuyện với n g ư ơ i ta đếm tới ba ngươi tránh ra cho ta dương tiên long không khách khí chút nào nói vậy nếu như ta không thì sao hùng tử hào mang theo hơn mười tên thủ hạng những người này trước kia đều là quốc nội côn đồ không thiếu lòng dạ ác được người vậy cũng đừng trách ta không khách khí dương tiên long một mặt lạnh lùng nói người điếp ngươi đếm ngươi đặc biệt đếm tới ba dám động ta một cây mồ hôi mao ta đặc biệt cũng không theo hùng tự hào ta chính là gấu ta đặc biệt vẫn còn cho người nhận đúng hùng t ử hào p h u n nước miếng lớn tiếng nói nói chuyện của bọn họ đem trong khách sạn bảo an đều kinh động bất quá bảo an vừa thấy cái này hai người hoa đều là khách sạn t h ư ờ n g tới khách quý trong bọn họ giữa bất kỳ một người nào cũng không dám đắc tội sau đó các nhân viên an ninh làm bộ coi mà không gặp hùng t ử hào nóng n ả y vẫn là như vậy nhưng là hắn bỏ quên dương tiên long nóng n ả y một hai ba chờ dương tiên long đến tới ba lúc này hùng t ử hào vẫn là một hơi một tí hắn thậm chí một mặt khiêu khích mỉm cười nhìn dương tiên long dĩ nhiên hùng tử hào đám kia bọn thủ hạ cũng không phải ăn chay bọn họ đã sớm đứng ở hùng tử hào bên người dương thiên long khẽ mỉm cười hùng tử hào nhìn thấy thời điểm trong lòng cũng là vui một chút ở hắn trong mắt dương thiên long vẫn lại như vậy kinh sợ đông nhiên hùng tử hào chỉ cảm thấy được nơi đầu gối một hồi nặng nề đau đớn ngay sau đó hắn nụ cười cũng là ngưng cho ngươi hắn sao mặt không biết xấu hổ đúng không dương thiên long mới vừa rồi ra chân tốc độ rất nhanh cho tới người chung quanh cũng không có thấy rõ ràng hùng tử hào thủ hạ cự lại là đầu góc mơ hồ chờ bọn họ phản ứng lại lúc này mình lao đại đã quỷ một chân trên đất đánh cho ta h hùng tử hào trong mắt toát ra tức giận ánh lửa ngay tại hùng tử hào vừa dứt lời lúc này chỉ gặp dương thiên long sau lưng các võ tăng rối rít nhảy lên một cái hướng về phía hùng tử hào đám kia thủ hạ chính là một lần bạo kích các võ tăng thở nhỏ tập võ thu thập hùng tử hào thuộc hạ đám này đám người ô hợp hoàn toàn chính là một đĩa đồ ăn không tới một phút hùng tử hào mấy chục thủ hạ toàn bộ bị đánh ngã trên đất hùng tử hào hoàn toàn trận tròn mắt hắn hoàn toàn không nghĩ tới dương thiên long vẫn còn có như thế lợi hại người có luyện võ thủ hạ cái này gấu trứng là ngươi t a dương thiên long nhìn còn quỳ một chân trên đất hùng tử hào một mặt bình n g ư ơ i biết n g ư ơ i đặc biệt có r ũ n g khí hùng tử hào v ù n g vây nhớ tới nhưng là chân của hắn nhưng căn bản không làm gì được mà hắn đám kia không ra hồn tay hạ từng cái đều nằm trên đất l ầ m b ầ m tự thân đều khó bảo toàn chớ nói chi là những thứ khác g ấ u t r ứ n g ngươi nói đúng ta bây giờ có r ũ n g khí ngày hôm nay ta tâm tình không tệ không muốn cùng ngươi kiến thức bất quá ngươi lần sau còn như vậy ta sẽ không k h á c h khí d ư ớ lời dương thiên long lạnh lùng nhìn dưới người hùng tử hào một cái sau đó liền nên ngang mà đi các võ tăng tiểu tinh theo sát ở dương thiên long sau lưng đi nhanh vào thang máy cựa thang máy từ từ đóng kín dương tiên long mặt đầy bình tĩnh tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau mà đưa lưng về phía dương tiên long hùng t ử hào chính là mặt đầy cắn răng nghiến lợi trở lại gian phòng đơn giản thu thập một chút dương tiên long bọn họ vậy liền đi tới lầu hai tiệm vệ thính các dân binh võ tăng còn có tiểu tĩnh cũng ăn m ầ u nghiến mà dương tiên long thì ăn một chút xíu ở lâu một nơi thang máy hùng t ử hào đi theo bọn thủ hạ của hắn lẩm bẩm liền một lúc lâu lúc này mới từ dưới đất b ò dậy khách sạn bảo an cùng phục vụ viên nhìn bọn họ vậy một bộ chật vật tương sau đó cũng mới cười bất quá vừa gặp trước bọn họ dáng vẻ hung thần ác sát sau đó, chỉ được cố nén. cho ta đặc biệt từ trong nước tìm hai cái tản nhẫn một chút tới đây tốt nhất có lệnh án trong người lão tử cần phải để cho hắn không tốt sống chỉ gặp hùng tử hào một m ặ t hung á c nói đại ca có lệnh án không xảy ra cảnh hùng tử hào một tên thủ hạ nói ngươi đặc biệt cũng không biết linh hoạt vu vì sao làm thiên ả vượt biên ả hùng tử hào một m ặ t tức giận nói bị chửi mắng một trận sau đó mới vừa rồi tên kia cũng là không khỏi được gật đầu một cái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 tiêu diệt đảng đầu lâu nhất định phải kêu ta cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tuy nói là ngày mốt máy bay nhưng là dương tiên long ở kin xa xa sự việc cũng không thiếu vì vậy ngày này dương tiên long vẫn là dị thường bận lộn buổi sáng đi một chuyến an ninh trụ sở huấn luyện bất quá cũng không có cùng lý vi dân cùng đi mà là lão đặng mang hắn đi ở trụ sở huấn luyện nhìn một phen sau đó trước mắt ăn cứ chủ thể không đã đi ra rồi dùng hết đặng nói nói đoán chừng dương tiên long từ trong nước sau khi trở về rất nhanh liền hồi làm xong vớ nghe bọn họ lại là loại tốc độ này dương tiên long mình không khỏi lấy làm kinh hãi lão đặng nói cho h ắ n rất lâu buổi tối xây cất trụ sở huấn luyện công ty đều ở đây tăng giờ làm việc dương thiên long vừa nghe lần nữa có chút cảm động hắn biết lý vi dân tuy nói có mình công ty xây cất nhưng là lúc này cái huấn luyện này căn cứ tuyệt đối không phải hắn công ty xây dựng buổi tối làm thêm giờ ý nghĩa cái này chi phí cao không thiếu r ờ i đi căn cứ sau đó dương thiên long lúc này mới đi theo lao đặng đi một chuyến lý vi dân công ty ở trong công ty lý vi dân nhiệt tình tiếp đại bọn họ lao ca các người để cho công ty kêu buổi tối tăng giờ làm việc gây ra ta đều có chút lại quá dương thiên long một mặt ngượng ngùng nói lý vi dân cười ha ha một tiếng cho dương tiên long rót một ly t r à cái này thật ra thì vậy không có gì dù sao đều là bọn họ sống có phải hay không đảng đầu lâu gần đây hành động trở nên có chút thường xuyên dương tiên long không nhịn được hỏi lý vi dân lắc đầu một cái cái này ngược lại là không làm sao nghe nói bất quá theo người chúng ta phản ứng bọn họ ở rừng mưa nhiệt đới rầm cứ điểm ngược lại không thiếu cho nên chúng ta vẫn là được thêm chặt thời gian tranh thủ sớm ngày đem những tên kia huấn luyện được tới chuyện này cấp không được dẫu sao đến lúc đó đều là súng thật đạn thật bất quá nếu như đến lúc đó thật muốn tiêu diện bọn họ nói nhất định phải kêu ta dương tiên long một mặt mỉm cười nói lý vi dân sứng suốt một chút không k h ỏ i được hỏi liên tục tại sao bởi vì là ta có phong phú kinh nghiệm tác chiến dương tiên long khẽ mỉm cười nói ngươi không phải là không có đã từng đi lính sao lý vi dân mặt đầy kinh ngạc hắn nhớ được dương tiên long nói với hắn tin tức sau khi tốt nghiệp đại học ở trong nước làm mấy năm liền đi ra đúng vậy nhưng là hết t hệ các thứ này không hề mâu thuẫn ta đi tới phi châu sau đó đến bù nị ạ đi theo bù nị ạ hòa bình đội đột kích vậy một nhóm lớn các lao g a luyện một thời gian những tên kia đều là bộ đội đặc trùng đi ra ngoài cao thủ cái đỉnh cái ngạ đến lúc đó lại xem đi lý vi dân cũng không dám trực tiếp đáp ứng hắn làm sao có thể đến lúc đó xem đến lúc đó ta phải cùng trước đi vậy mà dương tiên long thái độ rất là kiên quyết lần này làm được lý vi dân ngược lại là có chút hơi khó một lúc lâu hắn lúc này mới đáp ứng tất cả súng ống đạn dược ta có thể giúp một tay giải quyết dương tiên long vẽ mặt thành thật nói lúc này lý vi dân lần nữa thất kinh đầy mặt hắn si ngốc nhìn trước mặt dương tiên long mặt đầy hoài nghi ngươi có thể giải quyết súng ống đạn dược nói thật lý vi dân còn đang vì chuyện này giàu gì tuy nói bọn họ bang phúc khánh vậy có năng lực lấy súng ống đạn dược nhưng là những cái kia súng ống đạn dược đa số đều là thông thường trang bị giống như cái gì toàn bộ chống đạn dụng cụ muốn làm một bộ rất khó cái này giao cho ta đến lúc đó ta sẽ đem tất cả người từ đầu đến chân võ chăm tốt dương tiên long tiếp tục nói lý vi dân biết tên n à y cho tới bây giờ không khoác lác thậm chí có thời điểm cảm giác được tựa hồ có một loại rất lực lượng thần kỳ dừng một chút sau đó lý vi dân cũng là không khỏi được gật đầu một cái đi theo lý vi dân hàn huyên tới không sai biệt lắm bữa chưa nguyên bản lý vi dân là chuẩn bị mở tiệp mời hắn bất quá dương thiên long buổi trưa đã cùng lưu thắng lợi bọn họ hẹn xong vì vậy chỉ được từ chối buổi trưa là ở kin s a s a thị khu một người hoa quán ăn dùng cơm võ tăng tiểu tĩnh còn có các dân binh cũng tham gia mà lưu thắng lợi bên này chính là hắn cùng lưu chính dương lý diễm hồng nghe nói là quá bận rộn mà không ở không tới làm lưu thắng lợi thấy những thứ này võ tăng lúc này không khỏi được một mặt kinh ngạc nói ồ các người không phải ở kỷ s ả n ga n g ị siết thú đoàn mãi v ộ i những cái kia võ tăng sao tuệ kim bọn họ vừa nghe cũng là cảm thấy không khỏi được một mặt kinh ngạc ngươi là lưu thắng lợi cười ha ha một tiếng sau đó nói cho t u ệ kim chính bọn họ tháng trước đi qua kỷ sản gan nhi ở nơi đó nhìn trận x í c thú bởi vì là mọi người đều là người hoa cho nên hắn đối với các võ tăng ấn tượng đặc biệt sâu t u ệ kim bọn họ vừa nghe không khỏi được cười một tiếng mặt đầy ngại quá đi theo t u ệ kim bọn họ trò chuyện xong trời lưu thắng lợi lại không được đưa ánh mắt chuyển hướng tiểu tĩnh bị người nô dịch cuộc sống thói quen tiểu tĩnh thấy những thứ này đồng bào khó tránh khỏi không có chút khẩn trương lao ca nàng kêu tiểu tĩnh là chúng ta quen biết một cái đồng bào cũng ở đây bên làm ăn dương thiên long cười nói nghe lời này một cái tiểu tĩnh không khỏi được hướng dương thiên long ném ánh mắt cảm kích nguyên bản nàng lấy là dương thiên long sẽ đem mình tình huống thật nói ra lưu thắng lợi đối với dương thiên long nói dĩ nhiên là không nghi ngờ chút nào vừa nghe là ở chỗ này làm ăn sau đó hắn cũng là không khỏi được gật đầu một cái một mặt khâm phục nói cô em gái này lợi hại tôi còn trẻ liền dám sông phi châu v ị trước lưu thắng lợi như thế khen một cái khen tiểu tĩnh lại là đỏ mặt không thiếu lao ca ta có chuyện muốn muốn hỏi ngươi dương thiên long đây là nói lưu thắng lợi gật đầu một cái nhìn dương thiên long nói chuyện gì d ừ n một chút sau đó dương thiên long nói cho lưu thắng、lợi. các võ tăng cùng tiểu tĩnh thẻ căn cước cùng giấy thông hành cũng bị mất muốn trở về nước nói có phải hay không phải đi đại sứ quán làm chứng minh lưu thắng lợi gật đầu một cái quả thật có thể ở đại sứ quán làm bất quá các người ngày mai sẽ phải rời đi chỉ sợ là bọn họ có ba đầu sáu tay cũng không có nhanh như vậy trước kia chúng ta có công nhân liền mất qua giấy thông hành những cái kia không sai biệt lắm nửa tháng thời gian mới làm tới vừa nghe ít nhất cũng phải m ư ờ ngày nửa tháng sau đó võ tăng cùng tiểu tĩnh trên mặt cũng trở nên có chút bối rối vốn chỉ muốn tối mai là có thể đi theo dương thiên long trở về nước dưới mắt lại có thể nhưng là phải đợi nửa tháng như vậy d à i cũng được đi ngày mai ta có bạn có máy bay đặc biệt sân bay bên kia hắn sẽ thu xếp tốt ta muốn là bọn họ sau khi về nước chứng kiến làm dẫu sao bọn họ có vượt biên chứng minh dương thiên long đầu đ ồ i gốc ngọn nói ra nhìn ra được hắn vẫn là xuống rất đại công phu tới nghiên cứu như thế nào đem võ tăng cùng tiểu tĩnh mang đi vậy rất tốt là m à, xế chiều hôm nay đi một chuyến đại sứ quán đem tình huống nói rõ tốt sau đó bọn họ mở chứng minh là được rồi lưu thắng lợi một mặt vung lòng nói thật l ạ như vậy chương trình sao vì đem chuyện này làm biên mãn lại hoàn mỹ dương thiên long lần nữa xác nhận nói lưu thắng lợi gật đầu một cái ngay sau đó hắn cười lên lao đệ nếu không như vậy đi buổi chiều ta mang các người đi đại sứ quán ta cùng nơi đó nhân viên làm việc cũng rất quen thuộc ngươi không trở về công ty dương tiên long mặt đầy kinh ngạc lưu thắng lợi lắc đầu một cái gần đây l y đang thanh trở về nước chuyện nơi đây do ta phụ trách ta chế mãi một hồi còn có người nói cái gì lao ca tiêu vậy h dương tiên long vừa nói vừa hướng lưu thắng lợi giơ ngón tay cái lên lưu thắng lợi cười ha ha một tiếng cho dương tiên long ly rượu trước mặt rót đầy rượu chúng n vợ ở ta ở nước ngoài liền là người một nhà chương bốn trăm bốn mươi sáu chúng ta ở nước ngoài liền là người một nhà cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dùng qua bữa trưa sau đó các dân minh vậy rời đi in xa xa hướng bù nhị a đi xe trở về mà lưu thắng lợi mang dương thiên long bọn họ đi đại sứ quán đem t ì n huống đại khái cho nhân viên làm việc nói một chút bọn họ vậy rất nhanh liền là võ tăng cùng tiểu tĩnh mở cái tốt thủ tục tương quan chứng minh trước sau thời gian sử dụng không tới một tiếng cao như vậy hiệu quả công tác để cho lưu thắng lợi cái này ở k i n h x a x a ngây ngô lâu láo hôn tử cũng không thể không mặt đầy c h ố mắt nghẹn họng cao thật sự là cao rời đi đại sứ quán sau đó lại trực tiếp đi xe đi vật liệu xây cất thị trường lý diễm hồng chồng vương đại lôi sự việc lưu thắng lợi đã nhờ nơi này bạn hỏi g i nhưng mà vẫn là không có tin tức gì đồng thời bọn họ vậy đem tin tức báo cho liền đại sứ quán vừa nghe có đồng bào mất tích đại sứ quán bên kia còn đặc biệt phái ra hai cái nữ cán bộ đến lý diễm hồng trong tiệm an ủi hắn lý diễm hồng trước mắt ở tại lưu thắng lợi công ty nữ công túc xá cách nơi này cũng không coi là xa thường ngày làm ăn vẫn là chủ yếu do nàng đang đánh điểm ở cần nhập hàng hoặc làm ộ t ít việc thể lực lúc này lưu chính dương cùng với vật liệu xây cất bên trong thị trường đồng hương cũng biết đi theo tới trợ giúp đang xây tài trong thị trường vừa gặp trước lý diễm hồng lúc này nàng đang trong máy vi tính sửa sang lại tư liệu so sánh với trước đoạn thời gian mặt đầy tráng trưởng hôm nay lý diễm hồng tinh thần ngược lại là tốt lắm không thiếu lưu chính dương lặng lẽ nói cho dương tiên vương đại lỗi vẫn là không có tin tức n g h e s o n g lưu chính dương những lời này sau đó dương thiên long không khỏi được nhìn lý diễm hồng một cái chỉ gặp nàng mặt đầy bình tĩnh nhưng là trong mắt vẫn còn là vô cùng kiên nghị cho đến dương thiên long bọn họ đi bảo lý diễm hồng lúc này mới phát hiện liền bọn họ dương đại ca ngươi tới vừa gặp nếu bọn họ lý diễm hồng nhanh chóng đứng lên đừng lý tỷ ngươi có thể đừng gọi ta đại ca ta so ngươi nhỏ dương thiên long mặt đầy lúng túng lý diễm hồng khẽ mỉ cười ngay sau đó gật đầu một cái gần đây như thế nào cũng không tệ lắm lưu đại ca cùng tránh dương còn có những thứ khác đồng hương vậy thường xuyên tới đây giúp ta bên trong cửa hàng làm ăn là không có nói càng ngày càng tốt hơn lý diễm hồng nói dương tiên h long cười một tiếng thói quen nơi này sao tạm được có lúc lưu đại ca bọn họ công ty liên hoan cũng biết đem ta tê ừ lý diễm hồng trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười lý t h chuyện này ngươi vậy không muốn quá mức gấp gáp chỉ cần chồng ngươi một ngày không có tìm được chúng ta thì sẽ một mực tìm tiếp dương tiên h long an ủi lý diễm hồng lý diễm hồng gật đầu một cái cảm ơn có các người ở chỗ này trợ giút ta ta đã rất thỏa mãn vừa gặp lý diễm hồng trong hốc mắt có chút trong suốt nước mắt một bên lưu thắng lợi vội và nói g n bà chị đừng kích động chúng ta tuy nói liền họ cũng không giống nhau nhưng là đều là người hoa ở phi châu chúng ta liền là người một nhà người một nhà này trợ giúp người một nhà quá bình thường bất quá lý diễm hồng vừa nghe vừa gật đầu nàng cố gắng đem trong hốc mắt nước mắt cho b vệ trụ bất quá tùy ý nàng cố gắng như thế nào hai hàng nước mắt theo gò má mặt nàng vẫn là chậm rãi chạy xuống một bên tiểu tính thấy vậy, vậy vội vàng đem trong túi sách khăn giấy đưa tới lý diễm hồng hướng về phía nàng cảm kích cười một tiếng tất cả mọi người ở trong tiệm giúp lý diễm hồng tới lại l à dỡ hàng lại là sửa sang lại cửa tiệm lại l à quét dọn vệ sinh lại là dọn dẹp phiếu xuất nhập cho đến thời điểm chạm vạng tối lúc này mới làm xong đi chúng ta đi ăn cơm lưu thắng lợi đề nghị lưu đại ca nếu không ta vội tới mọi người làm đi lý diễm hồng thấy mỗi lần cũng để cho những đồng bào hỗ trợ lòng nàng rất là h a náy ta cũng tới đi tiểu tính đây là vậy quả quyết nói ra vậy mà lưu thắng lợi nhưng là lắc đầu một cái chúng ta nhiều người như vậy nơi nào ngồi được h ạ đây là dương tiên long vậy cười lên lưu đại ca ta có cái địa phương có thể ngồi xuống nơi nào lưu thắng lợi không khỏi được đội bằng hỏi đương nhiên là trong nhà ta dương viên long cười ha ha một tiếng nói lưu thắng lợi vừa nghe cũng không phải không khỏi được cười lên được rồi vậy tối nay ngay tại dương l a o đệ trong nhà chúng ta mỗi một người cũng biểu hiện thân thủ mỗi người cống hiến một đạo sở trường thức ăn ngon như thế nào đề nghị này khá vô cùng lưu thắng lợi vừa dứt lời liền g i à n h được tất cả mọi người đồng ý vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi siêu thị mua sắm nhiều nói xong lưu thắng lợi liền đi về phía cửa ở trong siêu thị tất cả mọi người mua sắm không ít nguyên liệu nấu ăn tuy nói những thứ này so với tri quốc bên trong đ ắ t gấp mấy lần nhưng là vì bữa này phong phú bữa ăn tối cũng là đằng giá lý diễm hồng đầu sư từ kho hấp cá pẹ ị cạ lưu thắng lợi tương bạo thịt bò rau trộn cá diết lưu chính dưng ơ cà chua xào trứng viên canh dương thiên long thịt c h i ê n xào cộng thêm làm xào đậu hòa lan các võ tăng thì làm mấy cái rau có sợi khoai tây cải xanh các loại mà tiểu tinh t ư ợ n hồ không biết làm nàng chỉ được một bên đứng ngây ngô ở buổi tối bảy giờ lúc này lý vi dân b ệ mang lão đặng đi tới dương thiên long khu biệt thự bữa ăn tối vô cùng phong phú lưu thắng lợi vậy đem mình cất dấu vật quý giá liền hồi lâu cũng không dám uống rượu vang lấy ra tất cả mọi người ngồi chung một chỗ bầu không khí vô cùng hòa hợp dương thiên long vậy đem mình trở về nước một ít định cho tất cả mọi người đơn giản nói một lần vừa nghe nói hắn phải đi quê quán một cái hẻo lánh hương c h ấ n quên tiền giúp học sau đó lưu thắng lợi vậy nhanh chóng đề nghị nói hắn sớm đã có ý nghĩ nếu như lúc này có thể còn làm phiền dương thiên long hỗ trợ giới thiệu mấy cái phẩm học kiếm ư học sinh hắn sẽ đem những học sinh này một mực cung cấp học sống tốt nghiệp đại học lý vi dân cũng không muốn l ạ hậu hắn vậy lúc này bày tỏ có thể đối với hai vị lão ca khẳng khái dương thiên long không có lập tức trả lời xuống hắn sau khi suy nghĩ một chút nói cho mọi người chờ hắn hồi về quê hương c h ấ n xem sau khi nhìn lại theo bọn họ liên lạc mà đối với tuệ kim bọn họ mấy cái võ nghệ cao cường võ tăng lưu chính dương nhỏ giọng khuyên giải an ủi trước bọn họ có lẽ có thể đi theo dương tiên h long cùng nhau làm trước mắt dương thiên long thủ hạ cấp thiếu bọn họ loại nhân tài này tiền lương dĩ nhiên không rẻ nghe lời này một cái tuệ kim bọn họ lộ vẻ do dự dẫu sao lời này dương thiên long không có đối với bọn họ nói qua bất quá dưới mắt tất cả mọi người đều là nhớ nhà nóng lòng c ũ bày tỏ về nhà xem xem mới quy một b à người n hứng thú cũng không tệ bao gồm lý diễm h ồ n g trên phương diện làm ăn bận rộn để cho nàng không có nhiều như vậy thời gian suy nghĩ đọc cho mình làm quen những thứ này trượng nghĩa đồng bào sau đó nàng tâm t ỉ n h cũng là càng ngày càng tốt hơn liền đứng lên ngược lại là tiểu tĩnh nàng nội tâm ở trải qua một loạt biến hóa phức tạp sau đó sắp tới đem trở về nước lúc này nàng có chút do dự suy nghĩ năm đó phụ m â u hết sức phản đối nàng cùng người da đen kết hôn mình len lén chạy trốn sau đó cũng không biết phụ m â u có phải hay không cũng tức giận bị bệnh vừa nghĩ tới chuyện cũ tiểu tinh không nhịn được âm thầm lau một cái nước mắt nàng không biết mình sau khi về nước l à n ê n trở về nhà hay là tìm một công tác trước ổn định bởi vì nàng chân thực quá không bắt mắt tất cả mọi người đem nàng quên mất bao gồm dương thiên long tất cả mọi người bữa cơm này một mực ăn vào buổi tối hơn mười giờ tiểu tĩnh buổi tối đi theo lý diễm hồng ở trung lưu chính dương đi theo bố hắn trở về công ty lý vi dân cùng lao đặng vậy tất cả từ về đến nhà lớn như vậy trong biệt thự chỉ có các võ tăng cùng dương thiên long muốn trở về nước nếu như các người không có thích hợp công tác có thể liên lạc ta ta bảo đảm đáy ngộ tuyệt đối sẽ không so quốc nội t ế u dương thiên long vẻ mặt thành thật nói có dương thiên long lên tiếng tuệ kim bọn họ mấy cái v õ tăng trong lòng cũng cũng gắng gượng kích động bất quá bọn họ vẫn là bày tỏ về nhà trước xem xem nói sau như vậy các người mỗi một người trở về nước đều là một nghèo hai trắng ta cho các người mỗi một người ba mươi nghìn ldt dương thiên long đem từ trên lầu lấy đi n d t đặt ở trên bàn uống trà nhỏ tuệ kim bọn họ sứng suốt một chút cũng không biết nên nói cái gì cho phải cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé httvs h a gạch chéo chen com g ạ người đàn ông phải mạnh mẽ chương 447, n g ư ờ i đàn ông phải mạnh mẽ cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cái này tuệ kim bọn họ lắc đầu một cái kiên quyết không thu dương thiên long tiền cầm đều là người đàn ông tiền này không trắng cho các người cùng ngươi kiếm được tiền của ta dương thiên long cũng là mặt đầy kiên quyết dương đại ca mấy người chúng ta thật không thể lấy thêm ngài tiền ngài đối với chúng ta tốt như vậy mà chúng ta cũng không có làm gì bị chi có thẹn tuệ kim lại là mặt đầy kiên quyết gọi thế nào cái gì cũng không có làm dương thiên long cười nói tối hôm qua các người không phải giúp ta thu thập đám người kia tới sao tuệ kim lắc đầu một cái đây chẳng qua là một cái nhất tay dương đại ca tiền này chúng ta thật không thể cầm không tiền này các người phải cầm ban đầu lúc đi khẳng định lớn nhóm cũng cho người nhà nói ra ngoài kiếm nhiều tiền hiện nay các người tay không mà về người nhà sẽ nghĩ như thế nào thật ra thì cụ già không phải toàn t ì n h chúng ta bên ngoài kiếm bao nhiêu tiền bọn họ chẳng qua là toàn t ì n h chúng ta có một cái sinh tồn tay nghề bên ngoài đánh liều có thể bình an cho nên tiền này các người phải cầm hơn nữa không phải cho các người là để cho các người về nhà biểu ông già dương thiên long nói đúng một mặt nghiêm túc để cho thuệ kim bọn họ sau khi nghe ngược lại có mấy phần ý nghĩa ở bên trong dương đại ca ngài đối với chúng ta tốt như vậy chúng ta cũng không biết nói gì thuệ kim bọn họ nhìn dương thiên long một mặt động tình nói ha ha nói điểm gì mọi người đều là người đàn ông nói điểm gì cũng không bằng về nhà làm chút gì tốt chúng ta tuy nói trung đụng thời gian không hề dài nhưng là ta vẫn là rất để mắt các người chí ít ở các người thời điểm chán nản không có liền lừa gạt những cái kia có tổn chúng ta người hoa hình tượng sự việc chỉ chút này ta kính trọng ngươi cỡ năm người đều là hán tử dương thiên long nói lời nói này nói tuệ kim bọn họ là n h i ệ t huyết dâng trào tuy nói lúc trước chán nản nhưng là bọn họ nhưng lo liệu trước người tập võ tinh thần số mệnh có thể ném nhưng là thần lại không thể ném một phen cảm kích rơi nước mắt sau đó tuệ kim bọn họ lúc này mới nhận khoản tiền này đi theo các võ tăng hàn viên một hồi sau đó thấy lúc trời cũng không còn sớm tất cả mọi người vậy cũng trở về phòng mình nghỉ ngơi trở lại trong phòng dương tiên long đầu tiên bấm người yêu ạ len điện thoại đem mình sắp trở về nước tin tức lần nữa cho người yêu nói một lần cũng bảo đảm từ trung quốc trở lại thời gian đầu tiên tuyệt đối về trước cạt đi xạ bẫy bà thăm hỏi ạ len thật ra thì lần này hắn là có cơ hội trở về nước nhưng là cân nhắc đến các võ tăng cùng tiểu tĩnh giấy thông hành chứng kiện vấn đề quả thực có chút không dễ giải quyết sau đó hắn trong lòng vẫn là cố nén không trở về nhà đi theo vợ hàn huyên một hồi để cho vợ đem điện thoại di động mịt do hướng về phía phúc lý thai nhi sau đó dương tiên h long lại tốn ba phút đem thần bút mã lượng câu chuyện cho con mình nói một lần kể xong câu chuyện sau đó ở trong điện thoại cùng vợ lại vớt v e an ủi một lúc lâu dương tiên h long lúc này mới lưu luyến không tôi cút điện thoại cút điện thoại xong sau đó hoặc giả là tối nay uống nhiều rượu có chút hưng phấn r i ê n cớ dương ti suy nghĩ trước chút ngày giờ ở a t d i s h bậy bạ thiết kế kiến trúc sư kịp tiên sinh tựa hồ cho mình phát qua b ngữ kiện mà mình cũng không xử lý sau đó dương thiên long lại nhanh chóng cầm điện thoại di động lên tìm được kịp tiên sinh phát cho mình b ngữ kiện điện t ư nội dung tương đối phong phú nịt dùng văn hay tranh đẹp tình thế đem cao sơn mục trưởng thi công tấm ảnh gửi tới chu giới đã hoàn toàn lây lại từ về hiệu quả tới xem cũng không thể lắm dễm thiên sinh lưu lại nhỏ lầu gỗ vậy đang làm củng cố công trình mà trong đó mấu chốt nhất vẫn là cùng nhà kia nhật nhĩ m ạ n công ty hợp tác nịt ự a hồ đã dự liệu được dương thiên long hẳn không thời gian đi xem công ty này tư chất d Hắn đem công ty này địa chỉ trang web cùng t ư chất trước kia công trình tình huống tất cả cho dương thiên long g ử i tới. Hết thảy tất cả nhìn như tựa hồ cũng không tệ, bất quá dương thiên long cũng không có lập tức đồng ý liền khiến cho dùng công ty này. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định đem chuyện này giao phó cho lập h ẹ n xạ. Tối khuya tiếp đến ông chủ điện thoại sau đó, lập h ẹ n xạ có chút giật mình. Dương thiên long đem chuyện này cho lập h ẹ n xạ đơn giản nói một lần sau đó, lập h ẹ n xạ nói cho hắn ngày mai nàng phải đi uganda thủ đô khả mạt kéo đàm phán liên quan tới các hồ làm ăn, có thể hay không hơi chậm hai ngày đi. Đáng nhắc tới chính là, b ù nỉ ạ khoảng cách thủ đô kinshasa rất xa nhưng là nó khoảng cách uganda thủ đô uganda chỉ có không tới hai trăm cây số đường xá hơn nữa vậy một mảnh con sông hồ nhiều vô số hoàn toàn có thể dựa vào tàu chuyển vận đem các hồ vận vận chuyển qua kim bài tiêu thụ quả nhiên là kim bài tiêu thụ dương tiên long mặt đầy khâm phục mình ở b ù nỉ ạ nán lại hơn nửa năm cũng không có chú ý tới điểm này uganda yêu cầu dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề bất quá dương tiên long vẫn là đem n h ị t gợi cho cho nàng biểu kiện phát tới kết thúc hoàn hết hệ các thứ này sau đó trên điện thoại di động thời gian biểu hiện đã là dạng sáng một chút ngày mai buổi sáng mang võ tăng cùng tiểu tinh mua mua đồ buổi chiều t h ă m viếng một chút c â n rỡ tiên sinh trên t ă n bản coi như là kết thúc mình ở phi châu hành trình nằm ở trên giường lại là lăn qua lộn lại một lúc lâu dương thiên long lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ chờ hắn lúc tỉnh lại vẫn là thời gian cũ dựa theo thông lệ rèn luyện hoàn sau đó tất cả mọi người liền tối hôm qua thức ăn còn dư lại làm làm điểm tâm sau đó dương thiên long liền dẫn các võ tăng đi vật liệu xây cất thị trường đang xây tại thị trường bên trong tiểu tinh đang giúp chức lý diễm hồng thu dọn đồ đạc vừa gặp nếu bọn họ sau khi đến tiểu tính vậy đi nhanh lên tới đây nàng hướng về phía dương thiên long nhỏ giọng nói dương đại ca ta đem ta tình huống thật cho đỏ tươi thì nói ta cảm thấy như vậy lừa gạt nàng không phải rất tốt ta cùng nàng đều là mệnh khổ người phụ nữ vừa nghe tiểu tính vừa nói như vậy dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy đổ v ậ y dễ hiểu dẫu sao hai người quả thật đều là thuộc về mệnh khổ người phụ nữ gần giống như vận mệnh có thể đem các nàng giữ a khoảng cách tiến một bước kéo gần không quan hệ thật ra thì nói chuyện nói thật ngược lại thật tốt dương thiên long cười một tiếng tiểu tính gật đầu một cái bởi vì ngày hôm qua tất cả mọi người trên căn bản giúp lý diễm hồng cũng làm xong hết rồi vì vậy chuyện hôm nay cũng không có nhiều ít đi theo lý diễm hồng đơn giản hàn huyên một hồi sau đó dương thiên long liền dẫn võ tăng cùng tiểu tính bọn họ đi mua đồ bao lớn bao nhỏ mua không thiếu đều là công gô địa phương đặc sản quê nhà t ự a v g ỗ k h ô n g tức thạch tất cả mọi người tất cả đều là thật cao hứng mỗi một người xài hết hai ba ngàn ldt mua địa phương đặc sản quê nhà từ tất cả mọi người một mặt hứng thú bừng bừng dáng vẻ có thể thấy được bọn họ tâm tình cũng k ô n g tệ bữa trưa bạn g gọi điện thoại cho hắn nói cho hắn máy bay đã rơi vào sân bay Bất quá nguyên giờ kế hoạch dương thiên long k lòng vậy lập tức trở nên có chút trầm trọng chẳng lẽ cần giờ xảy ra vấn đề gì sau khi suy nghĩ một chút hắn quyết định đi xe đi cần giờ n g ủ nơi xem xem cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo đi ở gạch ngang thu gạch ngang hoi gạch ngang thon chương bốn trăm bốn mươi tám cơn giờ tiên sinh đi nơi nào chương bốn trăm bốn mươi tám cơn giờ tiên sinh đi nơi nào cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dọc theo đường đi dương thiên long tốc độ rất nhanh nguyên bản nửa giờ mới có thể đến cần giờ n g ủ nơi thời gian là gắng gượng bị hắn cho xúc giảm đến hơn bốn mươi phút ở nơi này hơn bốn mươi phút bên trong hắn lại cho cần g i gọi mấy cú điện thoại vẫn không có người nào nghe cái cuối cùng điện thoại đánh tới lúc này cần giờ điện thoại di động lại có thể biến thành tắt máy một loại dự cảm bất t ư ờ n g đột nhiên lập tức xông lên dương thiên long trong lòng hắn bắt đầu ở cầu nguyện trong lòng cần giờ khẳng định không có chuyện gì hắn không nghe điện thoại hẳn là không có mang điện thoại di động điện thoại di động tắt máy hẳn là hết điện lúc trước dương thiên long đã tới cần giờ ngụ nơi vô cùng cũ kỹ lúc ấy dương thiên long còn rất giật mình hỏi cần giờ tại sao không đổi cái khá một chút ngụ nơi sau đó cần giờ nhưng là cười không đáp mấy bước sau khi lên lầu dương thiên long gõ cần giờ ngụ chỗ cửa phòng cảm ơn trời đất hắn bị kia nữ nhân viên làm việc vẫn còn ở tuy nói tiếp xúc cũng điều không phải rất nhiều nhưng là vị này nữ nhân viên làm việc vẫn là lập tức nhận ra hắn hoa hạ long tiên sinh nàng có chút kinh ngạc không dứt hoàn toàn không nghĩ tới dương tiên long lại có thể sẽ viếng thăm đúng vậy dương tiên long cười một tiếng ta là đặc biệt tới viếng thăm cận dợ tiên sinh bất quá đánh hắn không thiếu điện thoại sau đó cũng không có người tiếp một lần cuối cùng côn đổ cơ hội còn tắt máy nữ nhân viên làm việc khẽ mỉ m cười hoa hạ long tiên sinh cận dợ tiên sinh đi ma di đi, đi lê dương tiên long không khỏi được có chút giật mình bất quá hắn ngược lại cũng là rất nhanh chấn định lại hắn đi đi lê làm gì hắn mang sơn dương đi tìm tâm lý lao sư đúng rồi sơn dương cái đó tiểu hát trẻ con ngài hẳn biết chứ dương thiên long gật đầu một cái tỉ mỉ cấp một vị nàng mà nói dương thiên long rất nhanh liền ở mình đầu góc bên trong cho ra một cái kết luận sơn dương trong lòng nhất định là có vấn đề nếu không tự giờ là không biết mang hắn đi xem trong lòng bác sĩ sơn dương thế nào dương thiên long vội b ắ n g hỏi đứa nhỏ này hiểu chuyện ngược lại là rất hiểu chuyện chính là thường xuyên buổi tối hô to kêu to mới đầu chúng ta còn lấy là hắn là không có thói quen nơi này sau đó mới biết hắn là trong giấc ngộ to kêu to nhiều lần hắn cũng mình kẹt mình cổ thiếu chút nữa nghe tở cận dợ tiên sinh thấy đứa nhỏ này bộ dáng như vậy dự đoán hắn khẳng định trong lòng xảy ra vấn đề cho nên mang sơn dương đi mà gì nói là tìm một cái trong lòng bác sĩ cho hắn xem xem nói xong câu này nói nữ nhân viên làm việc cũng là mặt đầy than thở nhìn ra được nàng hay là từ trong lòng đáng thương sơn dương đứa nhỏ này vậy ngươi có hay không biện pháp khác liên lạc với hắn dương tiên long hỏi lần nữa nữ nhân viên làm việc lắc đầu một cái không có biện pháp khác cận dợ tiên sinh chỉ có một bộ điện thoại di động ngược lại là twitter lên cũng có thể liên lạc hắn nếu không ta cho hắn phát một tư tin đi thấy cơn dở cũng có twitter số dương thiên long bày tỏ mình cùng hắn liên lạc là được liền không cần nản phí tâm cầm lấy điện thoại ra rất nhanh dương thiên long liền tra tìm được cơn dở twitter số hắn twitter số lên là giới thiệu mình như vậy một cái dám vì đăng n g h i ễ mà m hiến thân tự do truyền thông người làm việc cho cơn dở phát tài cái n h ẹ chặt sau đó dương thiên long lại cho điện thoại di động hắn gọi điện thoại t h ủ y liêu điện thoại di động vẫn là thuộc về trạng thái tắt máy nữ nhân viên làm việc vậy nhìn thấu đầu mối một mặt ân cần nói có phải hay không vẫn còn trạng thái tắt máy đúng vậy dương thiên long lần nữa có chút nóng này đứng lên trước kia hắn đều là rất có thể kìm nén nhưng là lúc này hắn lại có thể trở nên có chút tay chân luôn uống hoa hạ long tiên sinh nếu không ngài trước nghỉ ngơi một chút uống ly nước chứ dương tiên long nhìn nàng một cái không cần cảm ơn nếu không ta cho cần giờ tiên sinh g ử i cái tin nhắn đi nếu như hắn hồi ta ta kịp thời trả lời ngài ngài coi có được không sau khi suy nghĩ một chút dương tiên long gật đầu một cái vậy thì làm phiền ngài không quan trọng những thứ này đều là ta b u ồ n phận chuyện nữ nhân viên làm việc một mặt và dệt u y nói đơn giản hàn huyên một hồi vừa thấy điện thoại di động thời gian cũng đã là buổi chiều ba giờ dương thiên long lúc này mới cáo tử đi về dọc theo đường đi xe hắn tóc lại nước mau dương thiên long sự chú ý cũng một mực đặt ở trên điện thoại di động hắn khát vọng điện thoại di động có thể văng lên bất quá cùng hắn lúc về đến nhà điện thoại di động vẫn là một chút động tĩnh cũng không có mới vừa về đến nhà không lâu lưu thắng lợi hai phụ tử lý vi dân mang l á o đặng vậy trước sau chạy tới trong nhà hắn lúc trước đám người này đều đã hẹn xong bọn họ phụ trách đem dương thiên long bọn họ đưa đến sân bay ở nhà trò chuyện một chút đơn giản dùng qua bữa ăn tối sau đó ba chiếc xe ả o ả o hướng sân bay đi tới cơn giờ điện thoại di động vẫn là thuộc về trạng thái tắt máy cái này nhiều hơn thiếu thiếu vậy liên hồi dương thiên lòng trong lòng mơ hồ bất an may mắn chính là có lưu thắng lợi cùng lý vi dân cái này hai cái lao thiết phục bồi hắn nói chuyện t i ế m lúc này mới để cho hắn trong lòng ít nhiều có chút chậm tách ra đến sân bay sau đó đi theo bà giờ vậy có liên lạc vừa nghe nói là airbuser a 3 8 0 m á y bay đặc biệt lưu thắng lợi trong miệng dường như la hét muốn đi vào xem xem bà giờ vừa nghe hoa hạ long bạn muốn đi thăm cái này airbuser a 3 8 0 hắn đem phi trường nhân viên tiếp ứng gọi tới đây cho bọn họ nhét chút ít phí sau đó những đất này nhân viên tiếp ứng cũng sẽ không làm khó bọn họ rộng mở cửa để cho bọn họ đi vào ngừng ở bên trên nhắc airbuser á ba trăm tám mươi chiều dài bảy mươi hai bảy m năm m cánh chim dương ra bảy mươi chín bảy m năm m cao độ hai mươi bốn không chín gạo lớn nhất chở khách tính là tám trăm năm mươi người xuất sắc như vậy số liệu không thể nghi ngờ là là một cái siêu cấp khổng lồ liền liền đồng dạng là lớn máy bay boeing bảy trăm bốn mươi bảy ở trước mặt nó cũng lộ vẻ được thon thả không thiếu vừa đi vào cái này rộng rãi khoang máy bay lưu thắng lợi ánh mắt bọn họ cũng xem biết hắn g á i này quản lý dự án cũng coi là triệt để lĩnh tới cường hào cửa xa hoa sinh hoạt trong này giống như là cái gì gió thổi không loạt hoang máy bay hoàn toàn chính là một cái hội sở hả theo bạ dợ tiên sinh giới thiệu cái này máy bay đặc biệt tổng cộng chia làm là hơn hạ hai tầng mỗi tầng ở phía trước khoang sau có bốn cái gian phòng bên trong nằm cái đều là sang trọng nhất với trí lầu một có phòng họp nhà ăn phòng bếp cùng một cái tư người dạp chiếu phim lầu hai chính là phòng thể dục sân gôn cùng với một cái quầy rượu lưu thắng lợi nhìn rất cẩn thận dù sao có thể gần như vậy khoảng cách cùng thổ hào máy bay đặc biệt tiếp xúc cơ hội cơ hồ là số không dưới mắt có thể coi là là có một cái cơ hội như vậy hắn tự nhiên thật tốt xinh đẹp một vòng không sai biệt lắm đều là hơn hai mươi phút thật ra thì không chỉ lưu thắng lợi c h ố mắt nghẹn họng liền liền kiến thức rộng lý vi dân cũng là không ngừng được xúc động lão đệ nói sớm các người ngồi cái này ta liền cùng các người cùng nhau trở về nước lưu thắng lợi nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói bây giờ đi cũng không muộn dương thiên long cười nói đi bây giờ cũng được đi không quá ta cũng coi là thật tốt mở ra một lần tầm mắt ta xem chúng ta quốc nội nhà giàu cao cấp cũng không có như vậy xa hoa máy bay đặc biệt lưu thắng lợi bập môi trước miệm nói lời này lý vi dân cũng là tương đối đồng ý theo hắn biết trước mắt quốc nội cường hào cửa vậy đều là dùng trong cỡ nhỏ máy bay chở hành khách làm máy bay đặc biệt dám dùng airbuser a ba trăm tám mươi như vậy khổng lồ làm máy bay đặc biệt những cái kia nước phát đ ạ t nguyên thủ cũng không dám duy nhất dám chính là những cái kia trung đông dầu hỏa cường hào cửa bà dợ cùng dương thiên long quan hệ là ngày càng chặt chẽ thấy những thứ này đều là hoa hạ long bạn sau đó hắn cũng vui vẻ làm một thuận nước dòng thuyền m ấ y v ị tiên sinh sau này cái này máy bay đặc biệt không đúng sẽ thường xuyên từ nơi này bay đi hoa hạ nếu như thuận tiện mang theo các người một chút vấn đề cũng không có đây là ta danh thiếp các người là hoa hạ long bạn tự nhiên cũng là bạn của ta ta thật cao hứng phục vụ cho các n g ư ờ i d ư ớ lời bà giờ đem một bản tuyệt đẹp mạ kim danh thiếp tán phát cho lưu thắng lợi cùng lý vi dân còn có lao đạo lưu thắng lợi mặt đầy kích động luôn miệng khen ngợi ở máy bay đặc biệt lên lại ngây n g ẩ n một hồi cách cất cánh thời gian cũng là càng ngày càng gần sau đó lưu thắng lợi bọn họ cùng dương thiên long từng cái ôm chầm sau lúc này mới một mặt lưu luyến không tôi xuống máy bay máy bay cửa khoang cũng tại lúc này từ từ đóng lại ngay tại lúc này dương thiên long điện thoại di động reo hắn lấy điện thoại di động ra vừa thấy chỉ nói là cờ dợ tiên sinh đánh tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo s ì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang easy gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 449. xin lỗi có tiền chính là có thể là tùy ý là chương 449. xin lỗi có tiền chính là có thể là tùy ý là cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình không chậm trễ chút nào dương thiên long nhanh này ha ha hoa hạ long xin lỗi ta ngày hôm nay quên mang điện thoại di động bên đầu điện thoại kia t r u y ề n đến cơn g dợ thanh nhầm quen thuộc lúc này cái này nói năng thận trọng người rốt cuộc ở điện thoại đối diện tùy ý cười lên không quan hệ lão đồng nghiệp ta ngày hôm nay vốn là muốn đi v i ế n g thăm ngài dương thiên long cười nói cơn g dợ x ứ n g sốt một chút ngay sau đó một mặt kinh ngạc nói cái gì người muốn tới thăm ta t r ờ i ạ lão đồng nghiệp ta bây giờ ở ba g i không có ở đây kinsasa không quá ta ngày mai trở về cùng ta được không ngày mai lão đồng nghiệp lúc này nên ta nói xin lỗi ta tối hôm nay máy bay vừa nghe dương thiên long đã chuẩn bị trở về nước cận d ở tốt không thất vọng tính cách nóng n à y quyết định bạn hắn cũng không nhiều dương thiên long hiển nhiên coi như là một cái vậy lần sau đi cận d ở thanh â m trở nên có chút trầm thấp lao đồng nghiệp ta nghe nói ngươi mang sơn dương đi ba gì xem bác sĩ cận d ở lần nữa x ứ n g suốt một chút đúng ta lần này đến ba di chính là đặc biệt mang hắn tới đây xem tâm lý bác sĩ chiến tranh đối với hắn cả người tàn phá thật rất lợi hại cái này đứa nhỏ trời vừa tối liền ba hoa, hoa kêu to có lúc thậm chí còn mình bất mình nhà đúng rồi lao đồng nghiệp ngươi là làm sao biết người nữ nhân viên làm việc nói cho ta dương tiên long cười nói sơn dương bây giờ thế nào xem trong lòng bác sĩ có hữu hiệu hay không quả cận giờ nói vẫn có một ít hiệu quả bác sĩ vậy cấp tha khai liều nhất ta dự vật nói là được phối hợp ăn bất quá cái này tiểu hát trẻ con rất là cột tưởng hướng r ắ n là không ăn kết quả bị ta đánh một trận sau đó lúc này mới ngoan ngoan n u ố t vào ngươi đừng nói chí ít gần đây tối ngủ yên l ạ n g có thể trực tiếp vừa cảm giác ngủ tới đường sáng thấy sơn dương vấn đề tâm lý lấy được tạm thời chậm cách ra sau đó dương tiên long cũng không khỏi được âm thầm là đáng thương này đứa nhỏ thở pháo nhẹ nhõm Máy bởi a y bắt đầu từ từ đầu trượt t r ê vì là máy bay đặc biệt cộng thêm tầm vóc khổng lồ thế tới hờ xỉn vương tử hàng năm không thiếu cho sân bay với tiền vì vậy dọc theo con đường này tất cả máy bay đều bị tiến hành bắn chế cho đến dương thiên long bọn họ máy bay bay lên không sau đó sân bay đài chỉ huy lúc này mới bắt đầu đáp lời nó máy bay điều động đi qua mịt mờ đông không phải cao nguyên bay qua vừa nhìn vô tận tây ấn độ dương xuyên qua núi tuyết minh mông cao nguyên tây tạng trải qua mười sáu giờ phi hành đường dài sau đó cái này khổng lồ máy bay rốt cuộc đáp xuống thượng hải sân bay làm dương tiên long bọn họ đi ra máy bay m ộ t khắc sân bay lên tất cả mọi người đang quan sát bọn họ nguyên bản cho là những cái k â y âu mỹ hoặc là trung đông cường hảo thùy liêu xuống máy bay lại là mấy cái người trong nước ba giờ tiên sinh đặc biệt cảm ơn ngài dọc theo đường đi chiều cố chúng ta người hoa có câu nạn ngữ gọi là người tới là khách ta bây giờ chính thức muốn đặt các người ở hoa hạ chơi hai ngày dương tiên long nắm chặt bà giờ tay nói bà giờ cười ha ha một tiếng hoa hạ long cho dù ngươi không lưu ta ta cũng được ở chỗ này ngây n ô hai ngày chiếc máy bay này ngày mai cơ hội vụ kiểm tra sau đó rót đầy dầu chúng ta sáng ngày mốt mới có thể từ hoa hạ bay thẳng bên trong đức tư thành nhỏ vậy thì tốt ta thật tốt mang mang các người du lã n g một chút thượng hải dương tiên long cười nói bà giờ gật đầu một cái phải ta liền thật tốt hưởng thụ một chút lão đồng nghiệp ngươi phục vụ hai người đang trò chuyện chỉ gặp hai chiếc tozota thi tư đặc biệt thương vụ xe mỹ ní vật vững vàng lại tới rất nhanh hai người phục vụ viên t ừ trên xe đi xuống bọn họ chạy thẳng tới máy bay hàng sân chỗ đây là dương t i ê n long trong ấn tượng là mình cũng không có cót như vậy phục vụ đây là đưa tặng phục vụ bà giờ cười một tiếng tặng phục vụ dương t i ê n long sứng suốt một chút một mặt không hiểu nhìn bà giờ chúng ta máy bay là máy bay đặc biệt qua đêm phí cho nên bọn họ sân bay phương diện có nghĩa vụ là chúng ta cung cấp dùng xe bà g i cười một tiếng vừa nghe máy bay ở thượng hải sân bay còn qua đêm phí dương thiên long liền vội vàng hỏi đến bao nhiêu tiền nhắc tới chuyện tiền b à giờ vẫn là lắc đầu một cái hắn bày tỏ hờ xỉn h vương tử đã thông báo rồi phục vụ tốt hoa hạ long liền có thể thật ra thì tiền này chúng ta cũng không biết bao nhiêu tiền bởi vì là chúng ta vậy đều là nửa năm cùng thiên hợp liên minh hàng không kết toán một lần bọn họ phụ trách chúng ta tại thế giới các nơi khởi hàng hết t hệ tất cả chi phí đều ở bên trong cho nên ngươi liền không cần quan tâm thiên hợp liên minh là thế giới tất cả nước không thiếu công ty hàng không hình thành quốc tế hàng không phục vụ internet chỉ ở là lữ khách cung cấp càng là chất lượng tốt thư thích phục vụ đồng thời vậy thông qua cùng có lợi hợp tác tiến một bước hạ xuống công ty hàng không giữa tiền chi phí dùng đáng nhắc tới chính là trong nước cũng không thiếu công ty hàng không gia nhập thiên hợp liên minh thấy nguyên lai、like、cường hào cửa máy bay đặc biệt l à như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long trong lòng nhất thời vậy bừng tỉnh hiểu ra cái này nhiều hơn thiếu thiếu lại để cho mình tăng kiến thức không ít rất nhanh hai người phục vụ viên liền đem hành lý lấy ra ngoài bọn họ đưa lên liền phía sau một chiếc xe t h ư vụ ngay tại lúc này đông nhiên một chiếc ai ngươi pháp xe tô dô ta nạn n vậy nhanh chóng lai tới lúc này bà giờ cũng là giật mình không nhỏ ở trong ấn tượng của hắn tựa h ồ thượng hải sân bay không có cho bọn họ cung cấp chiếc này xe tô dô ta nạn n rất nhanh xe tô dô ta nạn n cửa xe mở ra chỉ gặp một người vóc dáng thuyền dáng tuyệt đối thuộc về cực phẩm nữ thần cô gái một mặt cười tủm tìm đi tới tiên h sinh chiếc máy bay này là của ngài sao cô gái một mặt cười tủm tìm nói bà giờ nghe không hiểu nàng nói cái gì dương thiên long chính là mặt đầy mơ hồ vừa gặp không có người trả lời nàng cô gái ngược lại cũng không tức giận trong lòng khẽ mỉm cười cường hào chính là cường hào người tốt ta t kêu tiêu dĩnh nhi cô gái đạp lớn chân dài mấy bước liền đi tới dương thiên long trước mặt chỉ gặp nàng một mặt thoải mái đưa ra trắng tinh nó tay người tốt ta t kêu dương thiên long dương thiên long hơi có chút lúng túng ta có thể vào đi thăm một chút sao tiêu dĩnh nhi chấp xinh đẹp ánh mắt hỏi xin lỗi cái máy bay này không phải ta dương thiên long một mặt đàng h o à n n ó i hả tiêu dĩnh nhi sứng s ố một chút ngay sau đó nàng tâm lý nhưng là có chút phức tạp quả thật loại này như bức a ba t r ă t r o n g nước không có một cái cường hào có nhưng là có thể ngồi lên cường hào máy bay đặc biệt chắc hẳn cũng là không giàu thì sang không quan hệ ta chẳng qua là tò mò tiêu dĩnh nhi cười nói vậy ta hỏi một chút bạn của ta hắn là cái này máy bay đặc biệt chủ nhân còn ra dương tiên long lần nữa đàng hoàng nói vậy cảm ơn ngươi rất nhanh dương tiên long dùng tiếng pháp cho bà dỡ nói một lần sau khi nghe xong bà dỡ gật đầu một cái dương tiên long đem bà dỡ nói hướng về phía tiêu dĩnh nhi nói một lần vừa nghe bọn họ đồng ý mình đi lên sau đó tiêu dĩnh nhi trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười c ả m ơn ngài ngài có thể hay không mang ta đi vào tiêu dĩnh nhi một mặt thoải mái vai vai mắt to nhìn dương thiên long không thể không nói như vậy dung mạo như vậy b ó c người c ộ n g thêm như vậy diễn cảm là một người đàn ông cũng biết làm hòa tan dương thiên long cũng không ngoại lệ không chậm trễ chút nào hắn gật đầu một cái xoáy ca đây là đâu vị thổ hào máy bay đặc biệt nha tiêu dĩnh nhi vừa đi vừa hỏi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y gì tại đô thị https hai hai gạch chéo tren com gạch chéo xì ở hộ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang y gì gạch ngang do gạch ngang thi chương bốn trăm năm mươi người tới là khách t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi người tới là khách cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đây là xe ta vương quốc vương tử hợp xin máy bay đặc biệt vậy n g ư ơ i nhất định là hợp xin khách quý hả tiêu dĩnh nhi tung tăng nói dương thiên long khẽ mỉm cười nhưng cũng không lời nói tại trên máy bay dương thiên long là tiêu dĩnh nhi một mặt nhiệt tình giới thiệu cho đến hơn hai mươi phút sau cái này mới đi ra khỏi khoang máy bay tiêu dĩnh nhi đối với cái này sang trọng máy bay đặc biệt rất là cảm thấy hứng thú ở khoang máy bay bên trong đánh không thiếu tấm ảnh cảm ơn ngài sài ca tiêu dĩnh nhi lúc gần đi lần nữa nhiệt tình chĩa tay ra không k h á c h ký dương tiên h long ngược lại cũng không cảm thấy được cái này tiêu dĩnh nhi có để cho hắn đáng ghét địa phương chí ít nàng vẫn là một cái rất lễ phép cô gái mọi người cũng không rời đi bởi vì là lúc này phi hành đoàn còn không có rút lui đi nơi này chú trảng cơ hội vụ đã tới đây ở kiểm tra máy bay đây chỉ là một theo thông lệ công sự chủ yếu là cha xem máy bay có không dầu liêu tiết lộ cùng với c á c nguy hiểm an toàn phương diện kiểm tra c ậ n kẽ còn được đến khi ngày thứ hai cơ hội vụ kiểm tra một lần máy bay sau đó phi hành đoàn nhân viên thả ký kết giao tiếp sách ngay sau đó dương tiên long bà giờ các võ tăng còn có phi hành đoàn nhân viên leo lên c h i ế c thứ nhất t o z o t a q u a s t e r t o z o t a q u a s t e r nhanh chóng hướng bíp lối đi chạy nhanh liền đi ra ngoài bởi tôi tất cả mọi người toàn bộ và o ở thượng hải cựu phụ nổi danh khách sạn sàng d ì là tất cả chi phí toàn bộ do dương thiên long chi tiêu bởi vì thời gian tương đối trễ duyên cớ tất cả mọi người và o ở khách sạn sau đó lại tới t i ệ c vệ thính đơn giản dùng một lần bữa ăn tối sau tất cả mọi người liền tất cả từ trở lại riêng mình gian phòng nghỉ ngơi các võ tăng cùng t i ể u tĩnh tuy nói không có thẻ căn cước cùng giấy thông hành nhưng là bọn họ có đại sứ quán xuất cụ tình huống chứng minh mang cái này chứng minh đi thẳng đến sân bay đồn công an làm xong tạm thời thẻ căn cước thừa cơ là được mà bạ dợ thì sẽ ở thượng hải lưu lại một ngày buổi sáng mười giờ mang nhiều trước tất cả mọi người đơn giản dùng qua bữa ăn sáng lại đi phòng trà cảm thụ một phen trung quốc trà văn hóa buổi trưa dùng qua hoa hạ truyền thống ăn uống sau đó dương thiên long buổi chiều mang bạ dợ cùng với phi hành đoàn một nhóm ở thượng hải bên ngoài than đâu vương minh châu to như vậy thật tốt du lá một phen buổi tối mang đám này người trung đông bữa ăn tránh tông ba thục á i tiếp theo lại là dạ du lan bộ giang cái này một ngày kế tiếp tất cả mọi người tuy nói là tương đối mệt mỏi nhưng lại nhưng cũng chơi vui vẻ đặc biệt là bạ dở tiên sinh tựa hồ đối với hoa hạ văn hóa cảm thấy rất hứng thú trở về đến khách sạn sau đó hắn thậm chí lại muốn g ặ t dương thiên long ở khách sạn trà đạo bên trong uống trà tới hoa hạ long cảm ơn n g ươi ngày hôm nay ta rất vui vẻ bạ dở lấy trà thay rượu kính dương thiên long một ly dương thiên long cười nói bạ dở tiên sinh ngài quá k h á c h khí trước kia ta nhưng mà không thiếu làm thì ngài ngài mỗi lần kiên nhẫn tỉ mỉ phục vụ để cho ta đều rất cảm động so sánh với ngài ta chỉ bất quá làm như thế một chút xíu thôi chỉ tiếp các người lúc này thời gian quá ngắn ngủi nếu không ta còn biết mang ngài cùng phi hành đoàn các bạn đi quê nhà ta làm khách quê nhà có phải hay không có mèo lớn địa phương bà giờ bỗng nhiên lúc này mặt đầy mặt mày hớn hở vậy kêu là gấu trúc lớn dương tiên long cười cười nói bà giờ vừa nghe mình đem gấu trúc lớn làm thành mèo lớn cũng là không khỏi được cười ha ha một tiếng ta trước kia một mực lấy là vậy kêu làm mèo lớn đâu hiện ở đây sao vừa thấy nguyên lai、like、kêu gấu trúc lớn ta thích động vật này rất là dáng vẻ ngây thơm hơn được quả thật toàn cầu chỉ có ba t h ủ c ù n g tần xuyên bộ phận địa k h u c ó cho nên gấu trúc lớn là quốc gia chúng ta quốc bảo lần sau đi chúng ta sẽ tới rất nhanh bà dở cười một tiếng vừa nghe bà dở lời này dương thiên long đông nhiên nhớ ra rồi lộ r è n cùng dìm dường như cũng ở đây thượng hải mảnh đất kia thế nào bà dở gật gật đầu nói hẳn là không có vấn đề bọn họ hai ngày trước đã vô tới trước mắt đang công bố kỳ chờ công bố kỳ vừa kết thúc chúng ta sẽ gặp cân nhắc khởi công vấn đề như quả không có gì bất ngờ xảy ra mười ngày bên trong vương tử điện hạ sẽ mang người nhà hắn cửa bay thẳng thượng hải tham gia điện cơ nghi thức mười ngày dương tiên long không khỏi được suy nghĩ một chút hắn đoán chừng khi đó mình chắc còn ở trong nước đúng rồi hoa hạ long ngài lúc này chuẩn bị ở trong nước ở bao lâu vương tử điện hạ có thể nói rồi cái này điện cơ nghi thức ngài phải tham gia cổ ba ngươi cùng đủ giặc vậy sẽ tới tham gia hai người bọn họ vậy sẽ tới dương tiên long không khỏi lấy làm kinh hãi đúng vậy hai người bọn họ vậy sẽ tới trong này cũng có bọn họ cổ phần chỉ bất quá bọn họ chiếm được so quy định không cao thôi chúng ta vương tử cùng hai người bọn họ quan hệ rất tốt bọn họ ba cái giữa thực nghiệp lẫn nhau có cổ phần vừa nghe bọn họ ba cái lao tiết nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long không khỏi được cười một tiếng vậy thì càng tốt hơn bọn họ ba cái ở thượng hải nhất định sẽ chơi vui vẻ bà giờ gật đầu một cái không sai bọn họ ba cái là tương đối thích chơi bất quá nên làm chuyện đứng đắn thời điểm cũng là rất lợi hại vậy ta đến lúc đó mời hật xỉn vương tử cùng ngài đến quê nhà ta đi dung o ạ n xem xem gấu trúc lấn đi bà giờ cười một tiếng vậy ta cảm ơn trước ngài hoa hạ lòng chuyện này vẫn là được xem vương tử bọn họ an bài yên tâm ta có năm chắc để cho bọn họ tới ba thù dương thiên long cười một tiếng đông nhiên lúc này hắn không khỏi được hỏi lần nữa ai bà giờ tiên sinh ta có cái rất ý tưởng hay ngài xem như vậy được không phải vừa bận ta cũng là chuẩn bị phải về nhà các người máy bay đặc biệt có thể trước tiên ở sân bay thành đô dừng lại sau đó ta mang các người ở thành đô thật tốt dạo chơi cùng chúng ta chơi một mấy ngày sau lại từ thành đô bay thẳng thượng hải ngài xem như vậy như thế nào bà giờ vừa nghe vừa suy tư c h ỉ ít hắn người trong lòng đối với cái phương án này vẫn tương đối xù bái ta cảm thấy cũng không t ệ lắm bất quá cái này vẫn là cần vương t ử điện hạ bọn họ tới định bà giờ nói ta chỉ có quyền đề nghị cũng không có quyền quyết định cái này ngươi không cần lo lắng ta bây giờ liền cho hợp x ỉ n vương tử gọi điện thoại đúng rồi lúc này quốc gia các ngươi hẳn vẫn là buổi chiều phải không và giờ gật đầu một cái đúng vậy chính là buổi chiều thời điểm vậy ta bây giờ chuyển ngay d ư ớ lời d ư ơ n g t h i ê n long bên đứng dậy bên lấy điện thoại di động ra rất nhanh liền bấm hợp x ỉ n vương tử điện thoại vang lên mấy tiếng sau đó bên đầu điện thoại kia chuyển đến hợp x ỉ n vương tử sang sáng tiếng cười đơn giản thăm hỏi sức khỏe sau đó d ư ơ n g t h i ê n long liền đem nội dung nói chuyện tắt vào đến chủ đề cho hợp xin vương tử đại khái nói một lần sau đó tên n à y không chút do dự bày tỏ hắn sớm đã có muốn đi ba t h ụ c xem nhìn ý nghĩ bọn họ kế hoạch ở ba t h ụ c ngây n ô hai ba trời sau đó bay thẳng thượng hải tham gia điện cơ nghi thức ngay cả cụ thể thời gian vẫn là được cùng lộ rèn cùng dìm bọn họ độ tiến triển công việc không có gì bất ngờ xảy ra cũng chính là năm sáu ngày thời gian liền có thể chuẩn bị xong hoa hạ long vương tử điện hạ nói như thế nào ba giờ vừa gặp dương thiên long đi vào hắn vội bằng hỏi dương thiên long cười nói hắn bày tỏ không có vấn đề cùng lộ rèn cùng dìm chắc chắn t u t thời gian sau đó bọn họ liền thẳng bay tới hớ xin gật đầu một cái mặt đầy vui vẻ yên tâm. hoa hạ long người bây giờ ở quốc vương trước mặt cũng đều là người tâm phúc cả cồn vợ ở d ù n g tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ẩu gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang t o t chương 451. quốc vương trước mặt người tâm phúc chương 451, quốc vương trước mặt người tâm phúc cồn vợ ở d ù n g tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở quốc vương trước mặt đều là người tâm phúc dương tiên long nghe lời này một cái một mặt si n g ố c nhìn ba giờ ba giờ vừa gặp hắn có chút biểu tình nghĩ hoặc không k h i được nhẹ nhàng tuổi một tiếng ngay sau đó đem h ợ p x ỉ n vương tử mang liệt ưng đại hội thi đấu vô địch thành tích trở lại tình huống quốc nội nói cho hắn một lần dù n g bạn người vô hạn g để hình dung cảnh tượng lúc đó một chút cũng không q u a trường phải biết đây chính là xe ta vương quốc lần đầu tiên ở Á d ậ p trên thế giới lấy được được hạng nhất mà là vẫn là một trải n g h i ề m vui tràn trề đại thắng quốc vương bệ hạ đều là vui mừng được không ngậm miệng lại được bày tỏ chờ mình n ử a năm sau bảy mươi đại thọ thời điểm nhất định phải mời dương thiên long đến xe ta vương quốc làm cách tự nhiên hạ s i n vương tử ở quốc vương bệ hạ trong suy nghị phân lượng là thẳng cấp lên cao hắn ở trong nước giúp đỡ trước tiên cũng là có một bên ngã k u y ê ư ớ n g thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn ca ca nấu n g ư y i mạng quân tử vừa thấy là như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long trong lòng cũng là không khỏi được có chút kích động hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này lấy được được hạng nhất sau lưng phản ứng dây chuyển cuối cùng như vậy mãnh liệt thật ra thì ta cũng hẳn c ả m ơn ngài bà dợ tiên sinh cao hứng thuộc về cao hứng nhưng là dương thiên long vẫn là rõ ràng có lẽ những đất k i a h ả o cửa chẳng qua là tạm thời cao hứng thôi giống như bà dợ loại này lâu dài là vương thất phục vụ người mới thật sự là lợi hại hắn biết sau này rất lâu gặp vấn đề hắn hoàn toàn không cần hợp xỉ quân tử bà dợ là có thể hoàn toàn trợ giút giút bà giờ lắc đầu một cái không có sự giúp đỡ của ngài ta là không thể nào lấy được được vô địch ngày đó ở ta nhất thời điểm chán nãn ta phát hiện tâm tình của ngài vậy rất thấp rơi sau đó ngài trong lòng là ta cầu nguyện liền xông lên điểm này nói thật ta thật rất cảm kích ngài dương tiên long v ẹ mặt thành thật nói nghe lời này một cái bà giờ cũng là giận mình k h n g nhỏ bất quá hắn tâm tình nhưng là tương đối khá chí ít hoa hạ long tên nảy nhớ ân hiểu biết được ân báo đáp có như vậy đức hạnh người ở nơi này bật muốn r ằ n g ruộng mình hơi lớn xã hội đã rất hiếm thấy đó là ta cảm giác được trời cao nhưng là bất công ở phía trước trong tranh tài n g à i một đường đều bảo trì ưu thế tuyệt đối dù vậy căn bản không phải ngài đối thủ nhưng là ai biết đến trận chung kết sau đó lại có thể xuất hiện loại cục diện này nói lương tâm nói không riêng gì ta bây giờ không thiếu người xem cũng thay ngài cảm thấy thương tiếc nhớ lại ngày đó thi đấu ba giờ còn trí nhớ như mới đúng vậy cho nên ta trong đầu l i ề u mạng đang nghĩ biện pháp khá tốt phát hiện dù sập tên khốn kia sơ hở nếu không ta thật không biết nên như thế nào gặp t hật x ỉ n ứng tử ba giờ không khỏi tán đồng con gặp hắn gật đầu một cái quả thật tâm tình của ngài ta có thể hiểu cũng may trời xanh mở mắt để cho dù sập tên khốn kia lấy được phải có chế tài chúng ta đầu đề đàm luận có phải hay không quá nặng nề dương tiên long cười nói bà giờ cười ha ha một tiếng quả thật chúng ta còn có thể đàm luận điểm khác một ít ung dung đề tài bà giờ giống như là h i ể u m ọ t như nhau cùng trước dương tiên long có nói không hết mà nói hơn nữa bọn họ đối với dương tiên long vậy trên căn bản không giấu dếm chút nào hoàn toàn coi là người bên cạnh tới nói chuyện cái này làm cho dương tiên long quả thực cảm giác được bà giờ người này thuộc về có thể quen bạn phạm vi hai người một mực hàn huyên tới đêm khuya lúc này mới một mặt lưu luyến không tôi xóa bỏ bà g i bọn họ máy bay cất cánh thời gian là chín giờ sang trung không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ sẽ phi hành trên không t r u n g tám giờ cơ đó ngay khi thời gian buổi chiều đến xe ta thủ đô bên trong đức tư thành đỏ dương thiên long mua vé máy bay là mười một điểm bình thường hắn cũng sẽ ở buổi chiều một chút nửa c h ừ n g về nhà ở sân bay đưa đi bạ dơ bọn họ sau đó trở về vip phòng chờ phi cơ trên đường dương thiên long cho người nhà gọi điện thoại nói cho chính bọn họ xế chiều hôm nay ba điểm c h ừ n g về đến nhà vừa nghe nhi tử buổi chiều thì sẽ đến nhà dương đại lâm cùng lý quế phân dĩ nhiên là kích động không thôi suy nghĩ cùng nhi tử đã phân biệt mau ba tháng đây mới là đầu một lần gặp mặt vừa bạn cứu cứu lý quế binh cũng ở đây nhà hắn khi biết được ngoại xanh buổi chiều thì phải sau khi trở về lý quế binh tranh thủ thời gian để cho tỷ tỷ đưa điện thoại cho hắn hắn muốn cùng dương thiên long nói mấy câu thiên long ngươi buổi chiều ba giờ đến sân bay sao đúng buổi chiều ba hát vậy vừa bạn ta nở ngươi biểu đệ năm ngoái mua xe tới đón ngươi lý quế binh nói tốt lắm à, vậy ta ở sân bay cùng ngươi thấy có cứu cứu tới đón mình dương thiên long trong lòng tự nhiên thật cao hứng được vậy chúng ta đến lúc đó sân bay gặp lý quế binh lớn tiếng nói sau khi cúp điện thoại dương tiên h long cũng vừa tốt đi vào phi trường b ế p phòng chờ máy bay người bên trong này còn không thiếu người người áo quần m á h bao nhìn dáng dấp đều là không giàu thì sang cái loại đó cách lên máy bay thời gian còn sớm ở bên trong phòng chờ máy bay dương tiên h long muốn một ly cà phê cầm lấy điện thoại ra lật nhìn lên gần đây quốc nội một ít tình huống đang cẩn thận nhìn lúc này đ ố n g nhiên một giọng nói ngọt ngào chuyển tới tới đây đi đôi với mà đến là một hồi đạm nhã phương hướng thiên long thanh â m này có chút không được tự nhiên phát âm tựa hồ có chút không cho phép dương tiên long sứng s ố một chút tiếp theo ngẩng đầu vừa thấy không khỏi được lập tức gây mận không biết lúc nào hạ s ỉ mô tổ d ỗ mẹ ấy đã đứng ở cạnh mình ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này dương tiên h long lấy làm kinh h à i nói hạ s ỉ mô tổ d ỗ mẹ ấy vui vẻ cười một tiếng hẳn là ta hỏi ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này đi vừa nghe hạ s ỉ mô tổ d ỗ mẹ ấy lời này dương tiên h long không khỏi được cười một tiếng đúng là như vậy mình lâu dài ở phi châu mà cầu bốn đã ở hoa hạ phát triển h ắ n đột nhiên xuất hiện khẳng định để cho hạ s ỉ mô tổ d ỗ mẹ ấy giật mình c h n g nhỏ hạ s ỉ mô tổ rỗ mẹ ấy bên người còn đứng ở một cái trung niên phái nữ dương tiên long trong lòng đoán được người trung niên này phái nữ hẳn là nàng mẫu thân không ngờ sự thật nhưng là để cho hắn mở rộng tầm mắt người phụ nữ trung niên này là trong nước người môi giới vòng trong nổi tiếng ông tỷ hạ sĩ bộ tổ trước mắt ở trong nước hết thệ đều là do ông tỷ hỗ trợ xử lý dương thiên long đối với cái này ông tỷ ngược lại có chút ấn tượng chủ yếu vẫn là ở lúc trước lên lúc học đại học nghe trong lớp đám kia yêu thích theo ngôi sao bạn học gái nhắc tới nói nói cái này ông tỷ ở trong nước người môi giới trong ít nhất có thể vào trước năm hơn nữa một khi kinh ông tỷ trợ giúp người kém nhất cũng có thể phối hợp cái tuyến hai minh tinh thiên long giới thiệu một chút đây là ta người môi giới ông tỷ ông tỷ đối với ta rất tốt hạ sĩ mô tô một mặt cười hếp i mắt chỉ v ông tỷ giới thiệu v ông tỷ ngại khỏe dương thiên long chủ động đi theo v ông tỷ nắm lên tay tới ngươi chính là hạ sĩ mô tô tiểu thư nhắc qua ở phi châu cái đó dương thiên long đi v ông tỷ đối đãi người ngược lại cũng hào phóng mặt đầy mỉm cười đúng vậy ta trước mắt ở phi châu công tác hạ sĩ mô tô tiểu thư rất có năng lực đối nhân xử thế vậy rất lễ phép nàng kinh ở chúng ta trước mặt nhắc tới ngươi cho nên ta đối với ngươi ấn tượng đặc biệt sâu sắc ông tỷ cười nói cảm ơn ông tỷ ngài vừa nói như vậy ta đều rất là ngại quá dương thiên long bị khen được đều có chút ngại quá ta nói thật nói thật mà thôi vậy các ngươi trò chuyện liền không quấy dậy các ngươi dứt lời v ôm tỉ lễ phép cười một tiếng tiếp theo đi vào bên trong thiên long ngươi trở về lúc nào làm sao cũng không cho ta gọi điện thoại hạ s ỉ mô tô trước mắt tỏ sinh n g h i p nói dương thiên long không có lập tức trả lời hạ s ỉ mô tô d ộ mệ ấ y mà nói bởi vì là hắn đã từ nơi này bên trong phòng chờ máy bay mặt cảm nhận được nồng nặc đ ị trí dẫu sao một bộ quần dài hạ s ỉ mô tô vóc người dung m ạ o hơi tệ đặc biệt là trước ngực vậy một lần đống lại là trực tiếp giết trong nháy mắt trong nước không ít bình để nổi minh tình mà càng khó hơn chính là hạ s ỉ mổ tổ giống nhau đã bị tối giả dạng làm trạch nam sát thủ ở trung quốc danh tiếng so với chi đạo quốc giải trạch n h ã đẹp mới hẳn g kết ý những thứ này nữ minh tình càng thêm nóng như lửa dựa vào cái gì như thế xinh đẹp như hoa một cô gái cùng người đi gần như vậy dương tiên h long thậm chí cũng có thể cảm thụ được có cái người khác ánh mắt thậm chí sẽ giết mình cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo d à i gạch ngang đủ ổ u gạch ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang toát c ư ơ n g bốn t u y ế n hai nữ minh tinh muốn đặt chương bốn tuyến hai nữ minh tinh muốn đặt cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dương thiên long dừng một chút sau đó rồi mới lên tiếng ta cũng là mới vừa mới đến vậy ngươi bây giờ đi nơi nào đâu hạ sĩ mô t ổ mặt đầy mong đợi ta ta về nhà thành đô vừa nghe dương thiên long phải về thành đô hạ sĩ mô t ổ trên mặt lộ ra một tia khổ sở thất vọng ta còn lấy là ngươi cùng ta như nhau đều là đi đến đô đây trước đó vài ngày ta ở trên mạng nhìn thấy liên quan tới ngươi đưa tin ngươi bây giờ sự nghiệp đã hoàn toàn đi lên quỹ đạo chính chúc mừng ngươi dương thiên long cười nói quả thật ta bây giờ đã ở trung quốc coi như là tương đối lửa nóng minh t i n h trong này không thể rời bỏ lưu đại ca cùng với bông tỷ trợ rút hạ sĩ mổ tổ nghiêm túc nói dĩ nhiên càng không thể rời bỏ người trợ rút vừa nghe hạ sĩ mổ tổ hơi có chút cảm ơn đái đức ý nghĩa ở trong đó dương thiên long nhanh chóng rời đi đề tài ngày hôm nay đi đế đô làm gì chứ tham gia một bộ phim nhật đàm hạ sĩ mổ tổ nói nữ nhân vật chính hẳn là người chứ dương thiên long cười một tiếng vậy mà hạ sĩ mổ tổ nhưng lắc đầu một cái ta chẳng qua là số hai nữ chính chân chính số một nữ chính là phiền băng băng phiền băng băng nhưng mà trong nước vượt qua một đường nữ minh tình tuy nói hạ sĩ mộ tổ cũng không phải là vai nữ một số nhưng là có phiền băng băng gia nhập hạ sĩ mộ tổ nghệ thuật đường nhất định sẽ đổi được hơn nữa v u hoàng đứng lên phiền băng băng nhưng mà vượt qua một đường nữ minh tình ngươi có thể cùng nàng cùng nhau diễn xuất đã rất giỏi rồi dương thiên long cười nói hạ sĩ mộ tổ gật đầu một cái đúng vậy lần này cơ hội này là ô n g tỷ lợi dụng nàng tư nhân quan hệ giúp ta tranh thủ được cho nên ta được tranh thủ cơ hội lần này cố gắng lên ta rất coi trọng ngươi dương thiên long hướng về phía hạ sĩ mộ tổ giơ ngón tay cái lên n g ư ơ i ở phi châu có tốt không cảm giác ngươi đã có chút đen nhìn dương thiên long màu da hạ s、si、ị mô tô lại mặt đầy đau lòng ta tốt vô cùng bên kia thời tiết thật ra thì rất tốt dương thiên long cười một tiếng vậy thì tốt không quá ta cảm thấy ngươi tốt nhất hay là trở về nước phát triển nói thật các người trung quốc những năm gần đây phát triển biến hóa thật rất lớn chúng ta nước nhật đã bị các người xa xa vùng ở sau lưng thân là người nhật hạ s、si、ị mô tổ mặt đầy hâm mộ cái này đến lúc đó lại xem kìa chủ yếu ta ở bên kia ngành chăn nuôi gia súc làm ăn còn không có giải quyết vừa nghe dương thiên long nhắc tới ở bù nì a ngành chăn nuôi gia súc hạ sĩ、sì、b ô t ổ cũng nhớ tới nàng ở bù nì a đoạn thời gian kia mặc dù đơn giản nhưng là cũng rất đáng đi niệm tưởng b ò thịt bây giờ cũng có thể ra chuồng liền chứ hạ sĩ、sì、b ô t ổ cười nói rất nhanh vậy chỉ một cái tháng tải h ư u thời gian đại lý đều đã tìm xong rồi bọn họ có thể cái này một hai ngày sẽ cùng chúng ta đàm phán vậy thì tốt ta xem những thịt kia b ò chất lượng thật là khá toàn bộ đều là thuần màu xanh lá cây thức ăn nuôi thêm tới chủng loại vậy rất tốt cho nên ngươi bán ra một cái giá cao tiền hoàn toàn là một chút vấn đề cũng không có hạ sĩ、sì、bộ tô b ẻ mặt thành thật nói dương tiên long cười một tiếng nói mượn ngươi chúc lành chỉ mong có thể bán được cái giá tiền cao vậy ngươi đại khái lúc nào hồi thượng hải ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm được không hạ sĩ、sì、bộ tô lúc nói lời này cuối cùng một mặt đáng thương mong chờ nhìn dương tiên long thôi có chút cầu xin ý nghĩa ở trong đó dương tiên long cười nói hạ sĩ、sì、bộ tô tiểu thư ngươi bây giờ cũng đỏ như vậy nói thật ở chỗ này ta cũng không dám cùng ngươi nói chuyện phiếng bạn nhất bị những con chó kia từ đội quay trụ quả thật đủ phiền t o á i người đỏ thị phi nhiều lời này một chút cũng không giả giống như hạ sĩ m ổ tổ như vậy nhanh trong cuộc khởi t à i nghệ hình dáng sắp tuyệt vời minh tinh sau lưng bên trong t h ọ t đao nhiều người đi ta ở nhà mở tiệc m ờ i n g ư ơ i hạ sĩ m ổ tổ vẻ mặt thành thật nói như vậy thì sẽ không có những cái kia đáng ghét đội săn ảnh cái này dương thiên long do dự một chút bất quá làm hắn thấy được hạ sĩ m ổ tổ cặp kia mắt to long lanh sau đó còn chưa do được gật đầu một cái tuy nói trong lòng ít nhiều có chút hay n ấ y nhưng là dương thiên long rất nhanh liền trong lòng cảnh cáo mình chỉ có thể đem hạ sĩ mộ tổ làm bạn bình thường trong lòng một phen tự mình an ủi sau đó dương thiên long lòng lúc này mới thư hoan không thiếu được ta có thể qua mấy ngày sẽ đến đến lúc đó ta liên lạc người đi dương tiên long vẽ mặt thành thật nói có thật không vừa gặp trước dương tiên long đáp ứng hạ sĩ m ộ tổ trên mặt không ngừng được một hồi vui mừng nàng là từ sâu trong nội tâm cảm kích dương tiên long nếu như không có dương tiên long trợ giúp nàng chẳng qua là nước nhật đông đảo biết thật còn di à vở bên trong phổ thông một người tôi h đương nhiên là thật dương tiên long gật đầu một cái phải vậy ngươi đến lúc đó cho ta gọi điện thoại thật ra thì ta ngày hôm nay thì sẽ từ đế đều trở lại ta đang mong đợi ngươi đệ tới hạ sĩ mổ tổ vừa nói vừa làm một gọi điện thoại động tắt、tay. ngay tại hai người một mặt thân mật trò chuyện lúc này đ ỗ n g nhiên lúc này bọn họ chỉ cảm thấy được tới trước mặt liền người dương thiên long cùng hạ sĩ m ộ tô ngẩng đầu vừa thấy con thấy là một cái anh tuấn tiêu sái người tuổi trẻ người này trong ngực còn ôm một bó hoa hồng đỏ tươi hoa bất quá hắn biểu tình trên mặt cũng không khá lắm xem bởi vì là mới vừa rồi hạ sĩ m ộ tô rộ mẹ cùng dương thiên long nói chuyện trời đất cảnh tượng bị hắn nhìn cái tránh giám đốc vương ngài làm sao tới làm hạ sĩ m ộ tô thấy rõ người tới không khỏi được một mặt kinh ngạc hạ sĩ mô tô tiểu thư đưa cho ngài hoa hồng người đến là thượng hải tập đoàn nam mẫu công tử ca v ư n mẫu là một điển hình con nhà giàu từ đánh hạ sĩ mổ tô ở ma đều bắt đầu từ từ được hoan nên sau đó vương m ậ u lập tức thích cái này đến từ đ ả o quốc cô gái vậy mà hạ sĩ mổ tô nhưng là lắc đầu một cái giám đốc vương ngại quá chúng ta bây giờ chẳng qua là bằng hữu bình thường quan hệ lễ vật quý trọng như vậy ta cũng không thể thu hoa hồng này không có nghĩa là bất kỳ ý tứ gì chẳng qua là đại biểu ta có một viên kiên định cố chấp theo đuổi ngài lòng vương m ậ u nghiêm mặt nói lúc nói chuyện hắn không có xem dương thiên long một cái rất rõ ràng hắn hoàn toàn không đem dương thiên long coi ra gì không cần cảm ơn ta tạm thời là không biết cân nhắc điều này cầu vốn cũng là một mặt nghiêm nghị lắc đầu một cái hạ sĩ b ộ tổ tiểu thư ơ n g hoa này ngài được nhận lấy cho dù không suy nghĩ ta theo đuổi ngài chuyện này chúng ta bây giờ c h í ít vậy là bạn tốt đi vương m ậ u còn chưa từ bỏ ý định giám đốc vương ngài gặp qua bạn tốt bây giờ có đưa hoa hồng sao nếu như ngài bạn thân thiết ngày nào đưa cho ngài liền một bó hoa hồng ngài sẽ nghĩ như thế nào hạ sĩ b ộ tổ nghiêm túc nói vương m ậ u xứng suốt một chút ngay sau đó hắn nhưng là hung hãn trừng mắt một cái ở một bên cửa trộm dương thiên long anh em tốt bây giờ khẳng định không thể tặng hoa hồng ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta phát triển hoàn toàn có thể từ bạn tốt bắt đầu vương m ậ u tiếp tục lòng không chết ta cảm thấy chúng ta giữa phát triển hoàn toàn chính là con đường song song không có bất kỳ làm bạn điểm hạ sĩ mô tô tiếp tục lắc đầu một cái hạ sĩ mô tô tiểu thương ngài có phải hay không sợ những con chó kia tử quay trụng đây là vương m ậ u giống như là nhớ ra cái gì đó không ta không phải sợ những con chó kia tử ta chẳng qua là sợ đột nhập đến áp lực hạ sĩ mô tô điểm bắt trước vương m ậ u người ta không phải một con đường chúng ta bây giờ không biết sinh ra bất kỳ đồng thời xuất hiện cho nên g á m đốc vương thật cám ơn ngài ý tốt bên cạnh vị này là có thể hay không giới thiệu một chút hạ sĩ m ộ t ổ tiểu thư không cam lòng vương mậu đem tràn đầy địch ý ánh mắt nhìn về phía dương thiên long hiển nhiên ở hạ sĩ m ộ t ổ không ngừng cự tuyệt hắn sau đó hắn đã cảm nhận được đến từ dương thiên long áp lực cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên t i ế u ngạo https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo t h ẹ n gạch ngang n g o ẹ n gạch ngang sẽ gạch ngang ngao chương 453. n g ư ờ i ta yêu lại cũng không biết yêu ta chương 453. n g ư ờ i ta yêu lại cũng không biết yêu ta cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình vừa gặp vương mẫu hỏi tới b hạ sĩ、sì、b ổ tổ một mặt nói tự nhiên vị tiên sinh này là ta trong cuộc đời ân nhân ân nhân vương m ậ u mặt đầy trong lòng không ý tốt hiển nhiên hắn đem ân nhân cái này hai chữ làm cho là l ộ t người khỏe dương tiên long tuy nói cảm thấy vương m ậ u bất thiện ánh mắt nhưng là hắn vẫn làm ộ t mặt lễ phép chia tay ra người người khỏe vương m ậ u không nghĩ tới cái này tình địch lại là lớn như vậy hảo phong phương so sánh với mình quá ghen hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc trên đối mặt dương tiên long chủ động đưa tay hắn c ò n được nhắm mắt đưa tay đưa tới vậy hạ sĩ、sì、bộ tổ tiểu thư lúc danh dôi ta hẹn lại người đi ta còn có chút chuyện liền đi trước vương m ậ u chỉ cảm thấy được cùng người trẻ tuổi trước mặt này so sánh mình tựa hồ cấp thấp không thiếu theo bản năng hắn vội và n g nói hạ sĩ、si、bộ tô dô m ẹ ấy cũng không trả lời hắn chẳng qua là k h ẽ mỉm cười vương m ậ u một mặt vội vã rời đi thốt không xấu hổ đây cũng là một con nhà giàu công tử ca đi dương tiên long cười nói hạ sĩ、si、bộ tô dô m ẹ ấy gật đầu một cái đúng vậy tập đoàn nam m ậ u công tử bây giờ ngươi bên người không thiếu người theo đ u ổ i hạ dương tiên long nói vừa nói hạ sĩ mô tô nhìn hắn một cái tiếp theo một mặt t ú hắn nói có nhiều hơn nữa người theo đuổi có ích lợi gì ta thích người đàn ông hắn vĩnh viễn không biết thích đi nữa ta dương tiên h long lập tức rõ ràng liền hạ s ỉ m ổ t ổ ý nghĩa hắn biết hạ s ỉ m ổ t ổ đối với bản thân có hào cảm nhưng là trách nhiệm lại để cho hắn không thể không chỉ có thể cùng hạ s ỉ m ổ t ổ làm một người bạn bình thường hắn mặc dù là một người đàn ông có lúc cũng biết tinh trùng lên óc nhưng là làm thật xin lỗi vợ con sự việc dương tiên h long cảm thấy hắn là vĩnh viễn không thể nào phát sinh hắn là một người trai hiền ta rất cảm kích hắn con bất quá chúng ta gặp nhau thời gian không đúng hạ xỉ mô tô lần nữa một mặt sâu kỳ nói vào giờ phút này hạ s ỉ mộ tổ giống nhau đã biến thành một cái ván phụ mới vừa rồi vương m ậ u nói thật lớn lên quả thực không kém điển hình con nhà giàu đẹp trai nhưng là dương thiên long phát hiện hạ s ỉ mộ tổ căn bản cũng không có nhìn thẳng xem vương m ậ u một cái hù hù hù h ạ s ỉ mộ tổ tiểu thư ngươi ngày hôm nay đi đế đô làm gì phiến băng băng tiểu thư cũng đi sao dương tiên h long đội vàng cắt đ ứ t đang đứng ở một mặt ú ván trong hạ s ỉ mộ tổ hạ s ỉ mộ tổ cuối cùng ú ván nhìn hắn một cái. cái vấn đề này mới vừa rồi nàng đã nói cho dương thiên long nhưng là dưới mắt hắn nhưng hỏi lên như vậy hạ sĩ m ộ tô con được tiếp theo một mặt sâu xa nói ta đi tham gia một bộ phim n i ệ c đàm phiền băng băng tiểu thư bể bộn nhiều việc nàng hẳn sẽ không đi bởi vì là vai nữ một số chính là nàng ta là nàng mê điện ảnh ta còn nghĩ nếu như nàng v ậ y đi phiền thoái ngươi giúp ta mang tâm ký tên theo dương thiên long cười một tiếng phải không hạ sĩ m ộ tô b ẽ mặt thành thật nhìn dương thiên long dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy vậy ta giúp ngươi mang bể hạ sĩ m ộ tô một mặt đứng đắn trả lời dương thiên long không khỏi được đội mà nói phiền băng băng không phải là không đi không ta có biện pháp tin t ư ta hạ sĩ、si、bộ tô mặt đầy kiên định vậy thì cảm ơn ngươi dương tiên h long cười cười nói không quan hệ bất quá con có lần sau ở nhà ta lúc ta ăn cơm ta cho ngươi hạ sĩ、si、bộ tô bỗng nhiên lúc này khẽ mỉm cười ngay sau đó lộ ra một mặt nụ cười mê người dương tiên h long có chút bất ngờ không kịp đề phòng trong lòng hận không được tự mình tắt mình hai bậc hai trong đầu nghĩ đặc biệt cái hố này tự mình đào cho mình thật là tốt thiên long ta chuyến bay đã lên máy bay ta liền đi trước n h i liên lạ nói xong hạ sĩ mô tô xông lên hắn khẽ mỉm cười sau đó liền đứng dậy rời đi hạ sĩ mổ tổ trên mình b ậ y đạm nhã thơm mát lần nữa từ từ bay vào dương thiên long trong lỗ núi ngay tại hạ sĩ mổ tổ vừa mới nổi lên thân sau khi đi không bao lâu con gặp một cái một mặt dâm loạn lao nam nhân b u lại này người anh em mới vừa rồi người phụ nữ kia có phải hay không nước nhật nàng dương thiên long nhìn hắn một cái cũng không trả lời hắn cái này vô sỉ vấn đề ta thật giống như ở một bản đạo vẫn là lên gặp qua nàng người châu bọ à, có thể đem còn gì a vợ làm cho đến tên kia lần nữa một mặt dâm quang nói bất quá hai n g ư ờ i không phải một cái chuyến bay sao thấy cái này một mặt dâm loạn lao nam nhân nói vậy nhiều như vậy hơn nữa dâm đãng cực kỳ dương thiên long không nhịn được hung á c trợn mắt nhìn hắn một cái tiếp theo một mặt không khách khí chút nào nói ngươi cho ta cút an cái bế môn canh láo nam nhân bị đuổi mà mắc cờ ử ảo não c ũ n g đi hạ s ị bộ tổ rời đi sau đó ở sân bay không chờ bao lâu dương thiên long chuyến bay v ậ y đến lên máy bay thời gian phục vụ tiểu thư một mặt cười tủm tìm đem hắn dẫn dắt đến cửa lên máy bay lúc này ngồi thành đô mua là buồng hạng nhất vị trí trong khoang hạng nhất khách cũng không có nhiều người có thể ngồi mười hai người khoang hạng nhất chẳng qua là thưa thất ngồi năm sáu cái người dương tiên h long mới vừa ngồi xuống sau không bao lâu con gặp một người dáng dấp vui vẻ nữ tiếp viên hàng không mỉm cười đi tới tiên sinh ngài khỏe ta là lần này chuyến bay v ư ờ n g hạng nhất nhân viên phục vụ thật cao hứng là ngài phục vụ xin hỏi ngài bữa chưa dùng cái gì nói xong cái này nhân viên phục vụ liền cầm trong tay máy tính bảng thoải mái đưa tới máy tính bảng lên liệt kê không ít ngon ngon miệng thức ăn hoặc giả là bởi vì chiếc máy bay này thuộc về ba thục hàng không quan hệ vì vậy trên máy bay tự điện bón ăn chủ yếu vẫn là lấy ba thục thức ăn làm chủ dương tiên long cẩn thận nhìn t h ự đơn sau khi suy nghĩ một chút hắn điểm ma bà đ ậ hủ thịt c h i ê n xào cùng với mai thức ăn hầm thịt heo cùng một cái kẹo dâm bắc cải được tiên sinh chúng ta sẽ t ạ i máy bay cất cánh n ử a sau giờ là ngài lắp thêm đủ xin hỏi ngài còn có cái gì không yêu cầu dương tiên h long l ắ p đầu một cái tạm thời không cần cám ơn không k h á c h ký có gì cần ngài tùy thời có thể hô bảo chúng ta chúng ta sẽ là ngài cung cấp yêu chất nhất phục vụ nhân viên phục vụ nói xong dừng mấy giây thấy hắn quả thật không có quá mức nhu cầu sau lúc này mới hướng hạ một người hành khách đi tới tiên sinh ngài cần gì phục vụ hu hu hu vị này nữ sĩ xin hỏi vị tiên sinh này thế nào ta cũng không biết h ắ n thế nào mới vừa rồi còn tốt ở trong phòng chờ máy bay giống như một nói lao như nhau đến lên máy bay lên mới đầu còn nói nhiều thủy liêu phía sau yên lặng nhìn lên báo kết quả bây giờ ngay cả lời đều không nói ra được ai ta nói các người tờ báo này có phải hay không có vấn đề hả? phụ nữ thanh â m bắt đầu trở nên có chút lớn lên nguyên bản dương tiên long là lặng y ê n h í ế m ắ t bị trước cô gái này càng ngày càng lớn thanh nhâm cho đòi sau đó hắn không nhịn được hướng phía sau nhìn sang con gặp một cái một mặt đ ù n g trang diễn mặt cô gái xinh đẹp đang theo mới vừa rồi cái đó nhân viên phục vụ đối thoại cái này bên người đàn bà hành khách thì dùng báo đem mình khuôn mặt che lại báo là ngày đó báo hả tại sao có thể có vấn đề đây nhân viên phục vụ cũng là đầu vóc mơ hồ ai đại hữu ngươi làm sao giống như đứa con nít như nhau chơi diễn cảm túi sách đâu ngươi nói mau nói hả buổi chưa ăn chút gì đại hữu dương thiên long không khỏi được nhữ mày một cái danh tự này quá đặc biệt quen thuộc cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thánh https 2.2 i a gạch chéo tren com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang easy gạch ngang thanh trương 454. đế đô dẹp t i ê n bệnh viện tâm thần trương 454. đế đô dẹp t i ê n bệnh viện tâm thần cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình lâm đại h ư u dương tiên long đầu góc bên trong lập tức nổi lên lâm đại h ư u ba c h ữ cộng thêm lâm đại h ư u vậy tấm xuôi xẻo mặt lộ lộ tiểu thư lâm tiên sinh thế nào ngồi ở lâm đại hữu hàng trước hai người đàn ông cũng không khỏi được qu ta cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra nhìn như hắn cảm giác hình như là có chút không thoải mái được gọi là lộ lộ tiểu thư cô gái cũng là không có biện pháp chút nào tuy nói tên kia dùng báo ngăn che mình nhưng là thừa dịp báo khe hở dương thiên long khẳng định càng ngày càng chắc chắn tên kia chính là lâm đại h ư u rất nhanh dương thiên long trong lòng cũng rõ ràng liền mấy phần cái này lâm đại h ư u nguyên lai、like、là ở c h ỗ mình có phải hay không có vấn đề gì dương thiên long chủ động đứng lên nhân viên phục vụ vừa thấy là hàng chức hành khách nhanh chóng gật đầu một cái tiên sinh vị này hành khách thật giống như có điểm kỳ quái ta là bác sĩ ta tới xem xem dứt lời dương tiên long hướng lâm đại hữu đi tới quả nhiên tên n à y chính là lâm đại hữu lâm đại hữu vừa gặp trước dương tiên long thừa dịp người chung quanh không chú ý cho hắn lặng lẽ nháy mắt nơi này không khí có thể có chút không tươi như vậy ta đem hắn đỡ đi ra bên ngoài thuận tiện cho hắn đấm bóp một chút nhân t r ù n g cùng huyện thái dương dương tiên long nghiêm túc nói bác sĩ hắn không có sao chứ hàng trước chàng trai không khỏi được đội bằng hỏi không có sao chờ một chút là tốt dứt lời dương tiên long cầm lên lâm đại hữu tay liền đi ra phía ngoài ở làng tiểu khúc a n h dương tiên long n ừ n g lại lâm đại hữu thằng nhóc ngươi thật trượng nghĩa ạ dám ẩn n ú ớ ta dương thiên long một mặt vô cùng khó chịu nói lâm đại hữu mặt đầy k h ó c tang đồng chí dương đậu xanh rau má ta làm sao ở nơi nào cũng có thể gặp phải ngươi ta cầu ngươi cách ta xa một chút được không dương thiên long vừa gặp lâm đại hữu cái này bứt phá dạng lại vừa nghe cháu trai này thê thê thảm thảm tiếng cầu xin tha thứ hắn không khỏi được ha ha ỷ c h g i ạ cụ lâm đại hữu ngươi cái này đặc biệt là đang vũ nhục ta ngươi nói một chút gặp phải ta nơi nào xui xẻo ở nước congo ta gặp phải ngươi kết quả đặc biệt bị người đài loan nhìn thấy không về được đài loan etiot h a ba lần gặp phải ngươi lần đầu tiên lãng phí ta mở giờ phòng tiền lần thứ hai ta bị cảnh sát bắt lần thứ ba ta bạo quả nhãn kính cũng bị người cho đoạn ngươi nói ta đặc biệt gặp phải ngươi làm sao liền xui xẻo như vậy không biết làm sao chưa xót những thứ này cực kỳ xui xẻo từ ngữ viết đầy lâm đại hữu mặt lần này ta không tin máy bay còn đặc biệt từ phía trên rất xuống dương thiên long khinh thường nói ai đồng chí dương ngươi cũng chớ nói lung t u n g ta phát hiện ngươi chính là ta khắc tinh lâm đại h ữ lần nữa vẻ mặt đưa đám có thể hay không giả làm ra vẻ không nhận biết ta trên máy bay có các người quan viên nơi này bọn họ là chiêu thương cục có thể hay không thời khắc mấu chốt cho huynh đệ một chút tự tin dĩ nhiên không thành vấn đề bất quá thằng nhóc ngươi có thể được nói thật ngươi đi thành đô làm gì dương tiên long nhìn lâm đại hữu hỏi thứ không dám d ấ u diếm ta đã ở thành đô phía dưới một cái huyện đầu tư lâm đại hữu thở dài nói có thể à, ngươi không phải ở thượng hải phát triển sao nghĩ như thế nào đi ta quê quán đầu tư dương tiên long một mặt không hiểu nói À, n g ư ơ i quê quán là thành đô lâm đại hữu mặt đầy kinh hoàng dĩ nhiên chính là phía dưới cái đó huyện dương tiên long cười một tiếng đ ầ u xanh rau má sớm biết hắn sao liền hỏi một chút quê nhà ngươi là nơi nào lâm đại hữu mặt đầy trắng t r ư ờ n g hắn đã hoàn toàn đem dương tiên long coi là trong cuộc đời cái đó côn khách mỗi tương ứng hắn chính là ham hở lúc này cái này côn khách liền thỉnh lình cho hắn tới mấy cây đánh hắn là náo loạn chối tiêu cái gì ba lạc dương tiên long một mặt không vui nói chối tiêu ta cái ba lạc bị trước dương tiên long quắt một tiếng như vậy xích lâm đại hữu đảng hoàng không thiếu ngươi ở thành đô bên kia đầu tư xây cái gì nhà máy hãng may quần áo cái này hai ngày có ránh rỗi hay không làm gì lâm đại hữu không dám xem dương tiên long ánh mắt ta mang n g ư ơ i đi leo leo núi đừng ngươi là ta đại gia ta cầu ngươi ngươi đi ngươi đường dược văn ta đi ta cầu đập m ộ c được không lâm đại hữu đầu l â y động giống như là cá bắt lãng cổ như nhau lâm đại hữu ngươi vừa nói như vậy vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí. dương tiên long diễn cảm ngay tức thì đổi được nghiêm khắc không thiếu thằng nhóc ngươi ở thành đô làm nhà máy khẳng định vương t r á n h phủ cho ngươi t r á n h sách ưu đãi nếu như bọn họ biết ngươi nhân phẩm sau đó ta xem ngươi làm sao còn ở hoa hạ đại lục phối hợp vừa nghe muốn đem mình qua lại chuyện xấu vạch trần g a lâm đại h ư u nhanh chóng nhỏ giọng nói đừng đồng chí ca ta cùng ngươi leo núi bất quá có thể hay không cứ như vậy một lần ta cũng b ể bộn nhiều việc à. dĩ nhiên cứ như vậy một lần ngươi đặc biệt lấy là bố là leo núi đội viên à, đem điện thoại ngươi dãy số cho ta lâm đại h ư u con được ngoan ngoãn đem điện thoại di động dãy số nói ra ai lâm đại h ư u bên cạnh ngươi cô kia sợ không phải lão bà ngươi đi lâm đại h ư u mắt xem mình thì phải giải phóng lúc này dương thiên long cái này côn khách lần nữa gõ hắn một mực côn ta lâm đại hữu đào t r ò n mắt một vòng ngươi cái、giám. thằng nhóc ngươi ở nơi này trước kia căn bản cũng không có đã tới lại lục cô gái kêu khẩu âm một chút cũng không giống như là các người đài loan xem nàng vậy một mặt phòng trần dáng vẻ sợ không phải cái nào phát lang dặm chính thức làm việc đi ai u này đồng chí dương ngươi nhỏ giọng một chút đi thấy thân vừa bắt đầu có hành khách lục tục lên máy bay lâm đại hữu cũng là luôn vốn không thiếu vậy ngươi nói một chút cô kia chuyện gì xảy ra dương thiên long nhìn lâm đại hữu nàng là ta tìm tiểu tam ta cũng là một người đàn ông lao bà lại không ở bên người ta cho nàng tiền nàng cao hứng ta cũng cao hứng chúng ta giữa mua bản đơn thuần lẽ bất di bất dịch n g ư ơ i tỉnh ta nguyện lâm đại h ư u con cảm giác được mình dưới mắt bị dương thiên long cho lột chỉ còn lại cái quần cái này ta bỏ mặt ngươi bất quá ngươi đặc biệt ở thành đô làm nhà máy nhưng không cho lừa dối phụ nữ khác ta xem cô gái này đối với ngươi vậy rất tốt nếu quả thật không về được đài loan ngươi cùng ngươi nguyên phối cách cùng nàng chung một chỗ vậy vậy rất tốt đừng ngươi có thể đừng mai mối bậy bạn ta đặc biệt lại không phẩm chất vị cũng không biết cùng nàng chung một chỗ lâm đại h ư u nhanh chóng giải thích dương thiên long hưng hãn trợn mắt nhìn hắn một cái lâm đại hữu lúc này mới biết mình lại là bật bật đánh mình miệm tốt lắm ngươi yên tâm đi người dĩ vang những chuyện xấu kia ta không biết nói vậy bạn bất quá cái này trước đề ra ta muốn không cần ta nói với ngươi liền đi thấy phi cửa máy bay rất nhanh thì phải tắt máy sau đó dương thiên long nghiêm mặt nói lâm đại h ư u nhanh chóng gật đầu một cái yên tâm đi đồng chí dương ta chủ yếu vẫn là lấy trấn hưng tây bộ kinh tế làm chủ chờ trở lại buồng hạng nhất lúc này lâm đại h ư u giống nhau một bộ người bình thường dáng vẻ vậy hai cái chiêu thương cục lãnh đạo vừa gặp đài loan thương nhân đã khôi phục bình thường lúc này mới không khỏi được âm thầm thở pháo nhẹ nhõm tiểu h u n h đệ người là bệnh viện nào lớn tuổi quan viên một mặt cười hít mắt nói dương tiên h long khẽ mỉm cười đế đô bệnh viện tâm thần an định ngồi ở hàng sau lâm đại hưu không nhịn được một hớp lao máu thiếu chút nữa cho phun ra ngoài c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu c h â n chuyện https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang t u y n chương bốn trăm năm m ư cố cũng chi xuân t r ư ơ n g 455, t r n cố cũng chi xuân cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở nơi này hơn hai cái giờ đi trong lâm đại hưu rất là trung thực liền liền bên người hẳn cái đó tiểu tam cũng là kinh ngạc không thôi dựa theo cái này lầm tiên sinh dĩ vãng tính xấu không đúng nàng tay máy tay chân mới là lạ sau khi phi cơ dừng hẳn dương thiên long cũng giống là chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau đi thẳng ra khỏi khoang máy bay cho cứu cứu lý quế binh gọi điện thoại lý quế binh để cho hắn ở số một cửa đang chờ ở đó rất nhanh con gặp cứu cứu lái biểu đệ lý đ à o năm t r ư ớ c mua xe nhỏ tới thiên long lý quế binh một mặt cười h í t mắt cứu cứu dương thiên long vừa nói vừa bước nhanh tới kéo cửa xe ra rất nhanh lý quế binh liền lái chiếc xe này rời đi hàng đứng lầu từ sân bay đến nhà không sai biệt lắm cỡ một tiếng c h ặ n đường lý đạo đi phi châu sau đó chiếc xe này liền một mực là lý quế binh còn mở vì vậy hắn đối với xe này tính năng cũng là tương đối quen thuộc rốt cuộc trong nhà vừa lúc là buổi c h i ề u bốn giờ ba mươi phút mùa này thiên phủ tri quốc đã sớm là một phái xuân sắc cả vườn cảnh sắc nhìn qua có khác một phen ý vị nhà cây đảo cây mận cũng là háo hức tranh xinh đẹp đem nguyên bản cũng rất nhà ấm áp bên trong nổi bậc càng xinh đẹp hơn dương thiên long không nhịn được cầm lấy điện thoại ra chụp xong mấy tấm tấm ảnh hồi tưởng lại mình từ lên đại học sau đó tựa hồ đã rất nhiều năm không có gặp qua quê hương xuân cảnh đây là cái này bảy tám năm qua đầu một lần ở quê q u a n cảm nhận được khí mùa xuân dương thiên long trong lòng không khỏi được một hồi kích động gian nhà sau ruộng khảm lên có mấy cái nhóc con ở tùy ý chạy bọn họ trong tay là con rượu v ậ y đường thật dài tuyến đầu kia chính là mấy con hình dáng không đồng nhất con rượu những thứ này con rượu thật cao phiêu ở trắng tinh trên bầu trời suy nghĩ trước kia mình lúc tuổi thơ quang chính là như thế vượt qua sau đó dương thiên long không khỏi được cười một tiếng thiên long vừa gặp trước nhi tử mẫu thân ly quế phân có chút kích động không thôi mũ dương thiên long bước nhanh、tới. len tại sao không có trở về lý quế phân nhìn c h u n g q u anh nàng đối với a len đến tràn đầy kỳ vọng thủy liêu cuối cùng không có thấy nàng bây giờ bụng l à c à n g ngày càng lớn có chút không thiện chúng ta nghĩ là cùng nàng sinh đứa trẻ sau đó mới trở về nước thăm hỏi các người dương thiên long cười nói nếu không lúc này ta mang các người nhị lao đi ạ đi xạ bậy bạ xem xem nàng như thế nào à vừa nghe nói phải đi phi châu lý quế phân lấy làm kinh hãi đây là một bên cứu cứu lý quế binh rực dây nói đại tỷ người cái này bây giờ trong ruộng cứ như vậy một lượng mẫu đất đi theo thiên long đi ra ngoài ngược lại cũng rất tốt lý quế phân sau khi suy nghĩ một chút nói nếu không cùng lao dương trở lại hãng nói đi lý quế binh gật đầu một cái nói chuyện cũng tốt các người hai cái thương lượng xong đến lúc đó cùng đi phi châu chơi một mười ngày nửa tháng ta cũng nghe chúng ta nhà đào nói nói thiên long ở phi châu làm rất tốt có nông trường có mục trường vừa nghe cứu cứu như vậy nói một chút dương thiên long ngượng ngủ cười lên cứu cứu ta nào có người nói như vậy lợi hại này ta có thể không có nói láo đào nói nói gì bọn họ ngày thường đảo xa đều là do vác súng sĩ binh bảo vệ đại tị ngươi suy nghĩ một chút xem thiên long ở phi châu cũng có thể mời dạy quân đội cái này giá trị con người nhất định là không kém được chỗ nào lý quế phân không khỏi được cười một tiếng thiên long phi châu bên kia hình như là gắng gượng loạn đi tạm được chúng ta ở nơi đó có người bảo vệ dương thiên long một mặt b u ô n g lòng nói cho nên đào bọn họ ở phi châu làm rất thoải mái lý quế binh vậy đi theo gật đầu một cái thiên l o n g ngươi xem đào cái này không có gì tay nghề người cũng có thể ở phi châu tìm được việc làm ngươi xem xem có hay không thích hợp sống cho ta cũng tìm một cái cái này còn thật không có dương tiên long cười cười nói ngươi xem xem nhanh như vậy liền đem cứu cứu biến mất lý quế binh cờ trách ngoại xanh tới về đến nhà không bao lâu l ã o thân phụ dương đại lâm cưới một cái xe đạp về nhà xe đạp trước mặt xe trong sọt chất đống tràn đ ầ y một xe không mới mẹ nguyên liệu nấu ăn ba dương tiên long vừa gặp lao ba trở về hắn không khỏi được tăng nhanh n h ị n bước so ta tới trước nhà ạ dương đại lâm cười một tiếng ta cùng cứu cứu mới đến không bao lâu có phải hay không thật lâu không có được ăn quê nhà thức ăn buổi tối ba ba thật tốt cho ngươi làm một bàn nói xong dương đại lâm liền xách xe trong sọt g a o thịt cá hướng trong phòng đi tới t h ị phu buổi tối ta đem thụ phân cũng gọi tới lý quế binh nói vừa nói lý quế phân bất đồng chồng nói liền hướng về phía đệ đệ lý quế binh nói buổi tối cũng tới ta đem lão dương già thân thích tỷ bội cửa vậy đã gọi tới đây ta cũng biết tối nay khẳng định người ăn cơm không thiếu lý quế binh cười hh ắ c ắ c vậy ta hãy đi về trước một chuyến thụ phân một hồi liền t h n m việc ta mang nàng cùng nhau tới đây đi đi trên đường chú ý an toàn lý quế phân gật đầu một cái thiên long uống miêu trả đây là ngươi cô phụ năm nay mới hái trả mới chính hắn cũng không dám uống lý quế phân đem một cái ly trà đưa tới cô phụ một nhà ở vùng lân cận trên núi thầu hơn mười mẫu sơn trà vườn làm ăn ngược lại cũng không tệ hàng năm c h ấ n tính t r ư ớ c trà mới cũng có thể bán được cái giá tiền cao tan đến một chút dương thiên long nhẹ nhàng uống một hớp cái này trà mới mùi vị quả thật không tệ thanh n h ã thơ mát m cho người một loại thấm nhập lòng t ì cảm giác tiếp liền uống m ấ y miệng cho đến cảm giác được trong dạ dày mặt đều tràn đầy trà mới h ư ơ n g thơm sau đó dương thiên long lúc này mới xóa bỏ thiên long ngày mai là tiết thanh minh ngày mai ngươi cùng ba ngươi đi cho ngươi ra dán lãi mãi tốt nhất mộ phần đi lý quế phân v ẽ mặt thành thật nói quê quán xưa nay có chấn tĩnh và trước tết lên mộ phần thói quen vừa nghe là tế bái ra ra mãi mãi dương thiên long không chút do dự gật đầu một cái bất quá ra ra mãi mãi nghĩa địa cách trong nhà có chút xa sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long nói cho lý quế phân mình đem năm chức mua xe cho bảo vệ một chút trước khi đi cho cứu cứu lý quế binh đã thông báo rồi lý quế binh đáp ứng mỗi tuần tới đây đem xe hơi của hắn cho khởi động một lần thêm tới m â u tân lý quế phân vừa ở không liền cho con trai xe lau bùi đất vì vậy xe này bảo trì ngược lại cũng không tệ mở cửa xe chui vào bùi lái dương thiên long đầu góc bên trong lập tức liền nghĩ đến vợ ạ lẹn ở nhà h ắ n qua cái đầu tiên mùa xuân nghĩ đến đây dạng hình ảnh dương thiên long liền cảm thấy ấm áp không rước đánh lửa sau đó l ặ n g lặng ở buồng lái ngây ngẩn một hồi dương thiên long lúc này mới chậm rãi đem xe đổ ra bên trong xe đốt dầu đã không nhiều lắm suy nghĩ ngày mai đi rộ tổ hậu thiên đi mình muốn vùng núi cái đó trường học xem sau khi nhìn dương thiên long quyết định bây giờ đi trước đem xăng cộng thêm thôn cách c h ấ n không xa ở cửa thôn đường tỉnh nơi đó thì có một cái chạm xăng mở xe ra bên trong cửa sổ trên mái nhà tùy ý ấm áp xuân gió mạnh thổi phất trên người loại này lái cả ở ở nông thôn đường mòn chạy không tới mười phút dương thiên long đi tới cái này chạm xăng thêm nhiều ít cố gắng lên nhân viên hỏi rót đ ầ y dương tiên long cười cười nói cố gắng lên nhân viên gật đầu một cái ngay sau đó lôi ra cố gắng lên súng hướng về phía dầu lỗ xây thêm tập trung dậy đốt dầu tới ba ta nói với ngươi ta không muốn gặp hắn đột nhiên ngay tại lúc này một cái thanh â m quen thuộc nhẹ nhàng tới đây làm dương thiên long cùng nàng mắt đối mắt thời điểm ở chung với nhau hai người đều không khỏi được nghê ngẩn ngươi cũng bao lớn nói không gặp cũng không gặp sao ta nói với ngươi lâm t u y ế t n g ư ơ i bỏ lỡ con trai ưu tú như vậy sau này rất khó tìm được lâm t u y ế t trong điện thoại di động truyền tới lâm trí binh cực kỳ thanh â m bất mãn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang t o n g gạch ngang xe gạch ngang nhạc gạch ngang nam gạch ngang vùng chương bốn trăm năm mươi sáu hạ sĩ b ổ tổ rộ mẹ ấy nhưng mà chuyên tâm điển hình chương bốn trăm năm mươi sáu hạ sĩ b ổ tổ rộ mẹ ấy nhưng mà chuyên tâm điển hình cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình này lâm viết người có nghe ta nói không bên đầu điện thoại kia lâm trí binh có chút tức giận thấy mình vất vả nói lâu như vậy nữ nhi lại có thể một chút không có cũng không có lâm tuyết lâm tuyết tức giận lâm trí binh ở bên đầu điện thoại kia trực tiếp đều. ta biết ta nói qua không gặp chính là không gặp nói xong lâm tuyết một mặt q u ậ t cường đem điện thoại cốt rồi dương tiên h long cùng lâm tuyết diễn cảm đều là tốt không xấu hổ không nghĩ tới lại đang nơi này gặp phải đối phương thật là đúng dịp hơn nữa trùng hợp là hai người cuối cùng nói luôn đi ra vừa dứt lời hai người vậy đều không khỏi được cười lên trở về lúc nào lâm tuyết không khỏi phải hỏi nói mới trở về dương tiên long cười một tiếng vợ ngươi đâu lâm viết không khỏi phải hỏi nói nàng không trở về ta nghe nói ngươi sắp làm ba lâm viết mặt đầy tự nhiên hào phóng lúc trước cái loại đó lung túng cảm đã sớm không có dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy còn có mấy tháng thì phải sinh vậy chúc mừng ngươi lâm viết cười nói cảm ơn dương tiên long ngượng ngùng nói ngươi bây giờ còn đang trong huyện trung học sao lâm viết lắc đầu một cái qua hết năm ta liền điều đến cục giáo dục không có làm lão sư dương tiên long rất là kinh ngạc không có lâm viết cười nói làm công chức vậy rất tốt dương thiên long tựa hồ cảm giác được mình có chút từ nghèo đứng lên dừng một chút sau đó hắn mới hỏi lâm tuyết n g ư ơ i đây là về nhà hay là trở về trong thành đương nhiên là trở về trong thành trong xe không có nhiều ít dầu lúc này lâm tuyết vậy hết sức gạt bỏ một nụ cười châm biếm bằng cảm giác dương thiên long suy đoán lâm tuyết vốn là phải về nhà kết quả ở trong điện thoại cùng lâm trí vinh ồn ào một chiếc sau đó nàng thay đổi chủ ý ta đi trước lâm tuyết gặp hắn không nói gì vội và nói dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó đưa mắt nhìn lâm tuyết chui vào trong xe lái xe rời đi một lúc lâu hắn mới không khỏi được thở dài một cái hướng mình Thiên Dương Long không Giót xe tự tới. đi đầy đó, dầu sau có ở bên ngoài đi bộ, ngoài mà là đi về thành ẳ n n g h c ù g ắ n lúc về đô ế n nhà, thân thích trong nhà thích h tới k n Dương Thiên g gặp thiếu, trước vừa lên o chào n thân thích cũng cùng hắn thành g tất thích cả hỏi. Ở thành đô l đại học biểu bội lý linh vậy về nhà vừa gặp trước dương tiên h long nàng liền liễu d i ữ hỏi chị dâu họ ạ lẹn tại sao không có đi theo cùng nhau trở về biểu ca n g ư ơ i biết không ạ lẹn thật là đẹp ta cùng nàng chụp chung bị ta phòng ngủ nữ sinh nhìn thấy các nàng cũng lấy là nàng là một siêu mẫu ta nói cho các nàng biết nàng là ta chị dâu họ sau đó các nàng người người đều rất giật mình lý linh vừa nói vừa không khỏi được c ư ờ i lên phải không dương thiên long cũng không khỏi được c ư ờ i lên cũng phải ta nhìn biểu tẩu không thể so với những cái kêu âu mỹ minh t i n h kém lý linh một mặt t h ề thành thần nói đi theo biểu m ộ i hàn huyên một hồi hai người ngược lại là cũng không có quá nhiều đề tài sau đó lý linh mở điện thoại di động lên một mặt nồng nhiệt nhìn lên phim sức b ư ớ c nhìn cái gì chứ dương tiên h long không nhịn được b u lại thi nước nhật nữ minh tinh hạ s ỉ mộ tổ d ỗ mệ ẩy vai chính tình yêu phi bộ lý linh một mặt vông lòng nói ai dương tiên long lấy làm kinh hãi hạ s ỉ mô tô d ô mê ấy ạ lý linh lập lại một lần nữa tiếp theo nàng nói nghe nói cái này hạ s ỉ mô tô d ô mê ấy rất chuyên tâm ban đầu một người đến thượng hải tới sông cũng chịu không ít khổ đầu bây giờ cũng coi là sông ra manh mối ở quốc gia chúng ta đều có thể coi như là một cái tuyến hai nữ minh tinh hơn nữa đối nhân xử thế vậy rất tốt trên căn bản không có gì sở c ă n g đan đặc biệt chuyên tâm điển hình đại biểu ta xem xem dương thiên long không nghĩ tới mình biểu mội lại vậy theo đuổi ngôi sao hơn nữa còn là hạ s ỉ mô tô d ô mê ấy ngươi nhìn cái gì xem n g ư ơ i cũng kết hôn rồi đừng xem những thứ này thấy nhiều rồi không tốt vậy mà lý linh căn bản không cho hắn xem trong miệng nói ra lời này để cho dương tiên long nghe cũng là khóc cười không được như thế nói ngươi rất thích hạ si mổ tổ rộ mẹ ấy dương tiên long cố ý nói lý linh gật đầu một cái cũng phải nàng tướng mạo ở trong nước vòng giải trí không dám nói số một số hai nhưng là hạm trước mười là một chút vấn đề cũng không có lớp chúng ta nam sinh cũng đ e m nàng làm tim mình trong mắt nữ thần mà con gái chúng ta cũng đều đem nàng làm chuyên tâm tấm gương dương tiên long biết hạ si mổ tổ rất giận nhưng là không nghĩ tới bây giờ cuối cùng như bậy lửa ta nếu như có thể đạt được một bản hạ xì mổ tổ rộ mẹ ký tên theo là tốt lý linh một mặt hâm mộ nói ngươi thật rất muốn nàng ký tên theo dương thiên long cười nói lý linh g ậ t đầu một cái đúng vậy chỉ tiếp đây chỉ là một ảo tưởng đúng vậy ngươi tuổi này nên cân nhắc ký tốt tại đại học đem chuyên nghiệp học giỏi cùng ngươi sau này có cái công việc ổn định theo đuổi ngôi sao dạy tới tự nhiên liền rất đơn giản dương thiên long nghiêm mặt nói t h i ế t nói ngươi bây giờ thật giống như theo đuổi ngôi sao rất dễ dàng tự n h i lý linh không nhịn được cho hắn một cái lấy mắt cơ tối làm tự nhiên cũng là hết sức phong phú dương đại lâm đem trong nhà trong tủ lạnh cuối cùng một ít t h ị t mối u lạp s ư ở n g toàn bộ lấy ra cộng thêm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cho các thân thích làm phong phú một bữa ăn bữa ăn tối mọi người đều rất cao hứng là dương thiên long cao hứng là ạ lẹn cao hứng vậy là lý đạo ở nước ngoài làm không tệ mà cao hứng ăn xong cơm tối đưa đi thân thích sau đó dương thiên long cầm lấy điện thoại ra cùng vợ ạ lẹn nối liền dậy nói chuyện điện thoại video tới lúc này hát đi x a bậy bạ vẫn là bữa chiều ạ lẹn mới vừa nghỉ chưa đứng lên không bao lâu nàng là đứng ở nhà vườn hoa đi theo dương thiên long xem nhiều lần hai cái miệm nhỏ hàn lên một hồi tiếp theo dương thiên long đem điện thoại di động nhắm ngay phụ mẫu á lẻn tiếng hoa đã nói được rất tốt vì vậy nàng cùng cha mẹ chồng hỏi thăm sức khỏe thời điểm cũng là hết sức tự nhiên hai bên hoàn toàn không chướng n g ạ i nói chuyện điện thoại vừa gặp t r ư ớ c điện thoại trên màn ảnh cô con dâu mà dương đại lâm cùng lý quế phân dĩ nhiên là vui vẻ không thôi trò chuyện một lúc lâu lúc này mới có chút lưu l u y ế n không thôi cút điện thoại á lẻn lại là một mặt nhiệt tình muốn gặt bọn họ đi ạt đi xạ bầy bạ du lịch lao dương thiên long cùng á lẻn cũng để cho chúng ta đi ngươi thấy thế nào lý quế phân nhìn dương đại lâm nói dương đại lâm suy nghĩ một chút sau đó nói vậy nếu không chúng ta đi một chuyến đi ta xem có thể vừa vặn chúng ta vậy gặp gặp hạ lẹn phụ mẫu tuy nói ngôn ngữ không thông nhưng là chúng ta cũng là xui ra cái này xui ra cùng xui ra cảm tình không thể so với thân thể í kém lý quế phân cũng muốn đi phi châu xem xem dương tiên h long vừa nghe nhị lão đồng ý đi phi châu hắn không khỏi được có chút kích động kích động hơn hắn cảm thấy chỉ là phụ mẫu đi phỏng đoán không được hai ông bà không đúng đến lúc đó chuyển cơ cũng làm không biết sau khi suy nghĩ một chút dương tiên h long quyết định để cho biểu bội lý linh cũng đi lý linh vừa vặn có hai tháng thời kỳ thực tập Để cho nàng đi đi đó đó cho cùng Châu, cái nước. theo Phi phụ nàng nơi ngây nô ngày mang Mà trở sau sau, mẫu ở mấy về lúc ý ý Linh l đi Phi nhìn tưởng. Châu sau, vậy một mực có đi phi châu xem có này dưới dương tiên long cho biểu bội lý linh gọi điện thoại vừa nghe nói phải đi phi châu sau đó lý linh mặt đầy kích động nàng đem tình huống nói cho cho phụ mẫu nàng phụ mẫu dĩ nhiên là không có ý kiến phải vậy c h i ề u mai ta liền mang theo các người đi làm giấy thông hành dương tiên long nói c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l â y dễ ảm giải phâu nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo l â y dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang phèo chương 457. n h à tế chương 457, n h à tế c u ộ n vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình hoặc giả là bởi vì là quá mức hưng ơ phấn duyên cớ ngày thứ hai dương thiên long dậy thật sớm đi ra cửa phòng lúc này sắc trời mới vừa có chút hơi sáng phụ mẫu cũng đều dậy thật sớm bởi vì buổi sáng phải đi lên mộ phần dương đại lâm sáng sớm đi ngay trong ruộng chuẩn bị đem trong ruộng lật một chút trồng trọt một ít rau mà lý quế phân thì dựa theo c u n g tế truyền thống nấu một cái mới mẹ đầu heo đây là lên mộ phần tế phẩm một đường hô hấp không khí mới m ẻ dọc theo trong thôn đường si mang đi một vòng lớn cho đến buổi sáng bảy giờ lúc này dương thiên long rồi mới trở về dùng qua sau bữa ăn sáng đem tế phẩm cùng đến thơm tiền giấy cùng cái gửi lấy ra thả vào cốc sau dương đ ạ i lâm thì cầm một cái sắc bén tuổi dao, dao. dao cùng liêm dao làm gì dương thiên long có chút giật mình người ra ra mãi mãi mộ phần nơi đó mọc đầy đầm cây không mang theo mà nói căn bản không cách nào đi vào dương đại lâm nói dương thiên long một mặt không hiểu nói ta nhớ được trước vậy c h ú n g quanh cũng không là đất ngai sao làm sao biết như vậy hoang vu dương đại lâm cười khổ nói trước kia đó là sức lao động nhiều bây giờ so người lớn hơn mười tuổi đều ở đây bên ngoài đi làm những đất kia chỉ có chúng ta những thứ này lớn tuổi hơn mới loại bây giờ trong thôn cụ già là càng ngày càng nhiều người tuổi trẻ là càng ngày càng thiếu cho nên có ở trên núi đất ngai liền căn bản không cách nào loại thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó dương thiên long lúc này mới mặt đ ầ y bừng t ỉ n h hiểu ra mang hợp kim cúng tế đồ dùng dương thiên long chui vào b ừ n lái dương đại lâm thì ngồi vào kế bên người lái rất nhanh dựa theo lúc thời tuổi thơ nhớ lại dương thiên long lái xe hướng ra gian mãi mãi chỗ ở mộ phần nơi đó đi tới bây giờ nông thôn đạo mặt cứng đờ công tác làm được rất tốt thẳng đến dưới chân núi đều là đường xi măng nhìn trước mặt chỗ tỏa này có chút cao ngất nguy nga núi lớn dương thiên long trong mắt đã loáng thoáng thấy được ra gian mãi mãi phần mộ ở hắn lên nhỏ lúc đi học ra gian mãi mãi liền qua đời cái này thoáng một cái không sai biệt lắm đều là mười lăm sáu năm đi thôi chúng ta lên núi dương đại lâm vừa nói vừa đem trong cốp sau tế phẩm bỏ vào gánh đầu bên trong ta tới cong đi lao ba nhìn lao ba có chút hơi còn lưng dương thiên long đội vàng nói ngươi c o n cái gì đem ngươi quần áo làm dơ nói xong dương đại lâm cóng lên cái gùi bắt được tuổi dao liền dọc theo ở nông thôn đường mòn đi tới dương thiên long theo sát phía sau dọc theo đường đi dùng vượt mọi trông gai để hình dung một chút cũng không l à qua trừ dưới chân núi có thể thấy được mấy khối trồng t r ọ n đất đ a i bên ngoài trên núi cơ hồ tất cả đất đ a i cũng hoa n phế cỏ dại mọc c ũ n g tủm nếu không phải là có thời điểm hộ lâm viên sẽ tuần sơn nơi này thật vẫn không tìm được đường tới đi bộ hơn nửa tiếng rốt cuộc đã tới ra ra à n mãi mãi phần mỗ trước、mặt. cha mẹ con mang các ngươi cháu trai thiên long tới thăm các ngươi dương đại lâm vừa nói vừa điểm trong tay cây đến vừa nghe phụ thân lời này dương thiên long không nhịn được nhớ lại trước kia ra g ra mãi mãi trên đời thời gian dương thiên long nhớ được rõ ràng ra ra yêu hút thuốc nhưng là đang hút thuốc lá thời điểm trên tay tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi hắn biên chế tay nghề tốt vô cùng khi đó nhà nông cụ toàn bộ đều là hắn bệnh lao ba dương đại lâm một ngón kia bệnh công phu liền là theo chân ra ra h ọ o qua tới mãi mãi rất hiền hòa mỗi chấm trên đi chợ nàng cũng biết cho dương thiên long mang về không thiếu ăn ngon suy nghĩ trước kia khi còn bé q u a n cảnh dương tiên h long hốc mắt đều không khỏi được ướt nước ra ra mãi mãi ta tới thăm các ngươi dương tiên h long vậy đi theo ngồi trồn h ồ n g xuống cầm lên thơm mát ở cây đến lên điểm đứng lên cúng tế hoàn sau đó dương tiên h long cùng dương đại lâm cũng không có lập tức rời đi thấy mộ phần c ỏ cao hơn không thiếu dương đại lâm c ở i xuống quần áo cơ liêm dao đem phụ mẫu phần mộ lên mộ phần c ỏ cho cắt rất thấp dương tiên h long cũng không có nhàn rỗi hắn cầm lên tủi dao đem mộ phần vùng lần cận những cái kia đâm cây cho chém nước làm việc xong hết thệ các thứ này sau đó hai phụ tử lúc này mới từng bước một đi xuống chân núi dọc theo đường đi ngược lại cũng có thể thấy mấy cái trời trong minh thời tiết lên mộ phần người bất quá xem bọn họ tuổi đa số lấy trong người già làm chủ không hề thiếu đều là trong thôn vừa gặp trước dương đại lâm lúc này bọn họ cũng là một mặt nhiệt tình lẫn nhau chào hỏi khi biết được dương đại lâm bên người người tuổi trẻ chính là dương tiên long sau đó bọn họ người người đều là mặt đầy kinh ngạc h i ệ n nhiên bọn họ đối với dương tiên long trí nhớ còn dừng lại ở trước kia thời niên thiếu đời thậm chí là nhi đồng thời đại cũng lớn lên cao như thế đẹp trai như vậy khi à dương tiên long đối với những người này cũng không nhận ra bất quá vẫn là từng cái có lễ phép đáp lại hai cha con xuống đến chân núi thời điểm không sai biệt lắm đều là mười một giờ nhìn mới vừa rồi đi qua đường dương đại lâm có chút không nhịn được nói thiên long sau này dù là ngươi ở nước ngoài định cư chỉ cần một lần nước cũng phải đến ra ra mãi mãi phần mộ bên xem xem sợ là lại qua cái hơn mười năm cùng ta cùng ngươi mụ già rồi nơi này cũng chưa có đường có thể đi dương thiên long nhìn phụ thân một cái hắn phát hiện phụ thân trên mặt tất cả đều là xúc động mặc dù hắn biết phụ thân trình độ văn hóa không hề cao nhưng là đối đãi người xử sự nhưng là rất khéo léo tuy nói mình tìm một quốc gia khác nhau cô gái là vợ nhưng là có lúc từ phụ mẫu thân chán bây giờ vẫn là có thể cảm nhận được bọn họ hy vọng mình không nên rời khỏi hoa hạ tâm tình ba ta biết ngài yên tâm đi cái gì cũng có thể bỏ nhưng là mình cây lại không thể ném dương thiên long nhìn dương đại lâm một mặt cười nói dương đại lâm cười một tiếng mặt đầy vui vẻ yên tâm sau khi ăn cơm chưa xong dương thiên long liền dẫn phụ mẫu cùng biểu bội lý linh chạy thẳng tới cục công an huyện ra vào cảnh phòng tiếp tân người nơi này cũng không nhiều vì vậy dương thiên long bọn họ cái đầu tiên tiến hành làm cầm ra thẻ căn cước sao trụ trụ hình điện đơn khảo hạch hoàn thành cái này một loạt thủ tục sau đó không sai biệt lắm đã là hạ triệu năm giờ bởi vì ethiopia cũng không phải là rơi xuống đất ký mà là cần xin làm visa vậy dưới tình huống cần phải đi nước ethiopia sứ quán trung quốc lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán đi xin visa bất quá lúc trước vợ ạ l ẹ n nói với dương tiên long đến ethiopia visa có thể ở trên mạng hoàn thành cùng ngày xin nhiều nhất ngày thứ hai liền có thể nhóng xuống tốc độ rất nhanh bất quá dưới mắt visa còn không cách nào làm bởi vì là được đến khi giấy thông hành làm tới sau mới có thể xin mà giấy thông hành không sai biệt lắm muốn thời gian cỡ một t u ầ lễ vì vậy ở cục công an huyện làm xong giấy thông hành sau đó dương thiên long bọn họ liền thẳng đi xe về nhà lý linh không có lập tức về nhà mà là theo chân dương thiên long bọn họ cùng nhau trở lại cô mụ trong nhà biểu ca ngươi nói ta muốn không muốn mua chút chứng nắng biểu ca bên kia internet sử dụng tốt sao biểu ca etiotia người phụ nữ cũng như vậy đẹp nàng có phải hay không vậy rất ấn tú nàng một chuỗi vấn đề để cho dương thiên long đều có chút chiều không ngăn được kiên nhẫn tỉ mỉ cho lý linh giải đáp một phen sau đó lý linh lúc này mới mặn đầy hài lòng ăn xong c ơ tối đem lý linh đưa về nhà sau đó trên đường về nhà dương thiên long cho lâm đại h ư u gọi điện thoại cồn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ lợi c h dễ ảm giải phẫu nhé https 2.2 i a gạch chéo chân com gạch chéo lợi ích dễ ảm gạch nang dài gạch nang t a o